Mục dịch cười nói đúng vậy nếu như lúc trước ta vẫn đang chỉ là tích cốc kỳ tu sĩ chỉ sợ đã không thể phục chúng nhưng bởi vì ta là đan sĩ cho nên liền không tốn sức chút nào trọng trưởng bốn môn Mục dịch chủ đề chuyển một cái lại trở về dưới mắt thế cục ở bên trong hắn nói ra vương nhược phong sở di có thể hiệu lệnh thiên hạ trừ hắn ra mưu kế tỉ mỉ mấy chục năm bố cục bên ngoài một cái rất trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn là đan sĩ là cái hải vực này nhân tộc trong tu tiên giới cao nhất giai tồn tại nếu không hắn không có khả năng thành công nếu như một cái tu vi cao hơn tồn tại trong lúc đó lăng không mà đáp xuống sau đó ra mặt ngăn cản trưởng hạo kiếp này trình trưởng lão cho rằng vương nhược phong còn có năng lực gây sóng gió sao trình hóa thiên sững sở thì thào nói ra tu vi cao hơn tồn tại môn chủ nói là anh lão cấp bậc đại nhân vật sao thiên hạ thật sự có bậc này bán tiên mục dịch nhẹ gật đầu có ta thấy tận mắt qua trình hóa thiên kinh hãi trong lúc nhất thời rung động im lặng Mục Dịch tiếp tục nói, tôn trọng cường giả, là loại thú thì có thiên tính, tại trong tu tiên giới cũng là như thế. Ta nghĩ qua, muốn muốn ngăn cản trận này đại kiếp nạn, phải có một cái so với Vương Nhược Phong đổi có thể chấn nhiếp thiên hạ đại nhân vật xuất hiện. Bởi như vậy, Vương Nhược Phong lực ảnh hưởng sẽ sâu sắc hạ thấp, đã không có lực ảnh hưởng Vương Nhược Phong, chính là một cái bình thường đàn sĩ, không đủ gây sợ. Thời gian quá vội vàng, vô luận ta mình tại sao khổ tu, đều khó có khả năng nhảy lên trở thành ánh lão. Vì vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp kinh động mặt khác anh lão vị kia ta đã từng thấy qua ánh lão đối với chúng ta yêu hải một chuyện chẳng quan tâm nhất định là mời bất động đấy hơn nữa ta cũng không dám tiến đến bởi vì cực khả năng có đi không về vì vậy ta phải áp dụng một ít cực đoan phương pháp đi khiến cho nhân yêu hai tộc đỉnh giai tồn tại chú ý để cho bọn họ không thể không đưa thân vào việc này bên trong môn chủ ý định như thế nào kinh động cái kia chút ít anh lão bản tiên trình hóa thiên hỏi Một dịch lạnh lùng nói ra, ta muốn xâm nhập yêu hải, chuyên môn đối phó cái kia chút ít ngũ cấp trở lên yêu tộc cũng đại sát đặc, biệt giết giết anh láo cấp tồn tại không thể không lộ diễn lúc mới tính đạt tới mục đích. Trình hóa Thiên Nữu mày nói ra, đây thật là một loại biện pháp, nếu như giết chóc quá nhiều đẳng cấp cao yêu tộc, yêu tộc bên kia khẳng định tưởng rằng có một gã anh láo tại đồ sát yêu tộc, hơn phân nửa sẽ được kinh động nhân yêu hai tộc cao tầng, nhưng làm như vậy quá nguy hiểm, vạn nhất môn chủ không địch lại đẳng cấp cao yêu loại vậy cũng làm sao bây giờ coi như là môn chủ mục đích đã tới kinh động đến hai tộc đỉnh giai tồn tại nhưng nhân tộc anh lão rồi lại đối với chúng ta sinh tử ngồi yên không lý đến không đi ngăn lại trận này đại kiếp nạn kia môn chủ chẳng phải là hưởng phí công phu điểm này ta cũng nghĩ qua mục dịch bình tĩnh nói nhưng ta tin tưởng hướng thiện chi tâm mọi người đều có nhân tộc anh lão đâu chỉ một người ta cũng không tin không có một cái nào anh lão chịu đứng ra đây hóa giải kiếp nạn này đối với bọn hắn mà nói Một câu liền có thể giải cứu hàng tỷ nhân tộc, ta tin tưởng, nhất định có anh lão nguyện ý làm như vậy. Thế nhưng là, trình hóa thiên không đành lòng nói, nếu như môn chủ có thể hết thảy thuận lợi kinh động anh lão, cũng hóa giải kiếp nạn này, mà đồng thời, môn chủ rồi lại không thể tránh khỏi trên lưng tàn sát yêu tộc tội danh, yêu tộc bên kia, chắc chắn sẽ không buông tha môn chủ. Môn chủ có thể cứu người trong thiên hạ, rồi lại duy trì có cứu không được bản thân. chương 288, giết yêu, thượng. Một dịch thở dài. Nói ra, nếu như tại 10 năm trước ta liền xem thấu vương nhược phong bố cục, cái kia còn có thể bình an hóa giải. Nhưng hôm nay, ta đã không có tốt hơn phương pháp. Ta làm như vậy, đã ở là vì chính mình sai thư vương nhược phong mà chịu tội. Đi cho tới bây giờ cục diện này, tự chính mình phạm vào không ít sai lầm. Trình hóa thiên ảm đạm nói ra, môn chủ, kỳ thật ngươi đại khái có thể chỉ lo thân mình, ly khai nơi đây. Ngươi có thể thử thuyết phục vị kia anh lão, nếu như hắn không để ý tới. Chính là chúng ta nhân tộc mệnh trung chú định muốn thừa nhận kiếp nạn này, môn chủ coi như là là thiên hạ người tận tâm tận lực rồi. mục dịch lắc đầu, cười nói, tội gì lừa mình dối người. Có hay không hết sức, ta trong lòng mình ít đòi, ta làm như vậy không riêng gì vì cứu người, cũng là vì kiên trì bản thân tín nhiệm Trình hóa thiên tại mục dịch trên mặt thấy được kiên quyết, hắn thở dài, nếu như môn chủ tâm ý đã định, lao hủ chỉ có thể chờ đợi môn chủ hết thể thuận lợi. Không biết lao hủ có thể hay không sống đến ngày đó. Lão Hủ còn có cái tâm nguyện chưa xong, nếu không chết cũng không tiếc. Trình trưởng Lão cứ nói đừng ngại. Mục dịch nói ra. Trình hóa thiên có chút kích động nói, Lão Hủ hy vọng một ngày kia, môn chủ có thể xây dựng lại thiên địa môn, cũng khiến thiên địa môn thống lĩnh thiên hạ, khiến tất cả tu tiên giả cũng biết, tu hoàng giả, cũng là đường đường chính chính người tu tiên. Tiêu trừ huyền hoàng có khác, đây cũng là tâm nguyện của ta một trong. Mục dịch mỉm cười, đáp ứng, nếu như ta còn có cơ hội này, ta phải làm như vậy đấy. Trình hóa thiên cao hứng liên tục gật đầu, hắn hướng Mục dịch bài nói, Đa tạ môn chủ. Nếu là có ngày đó, lão hủ cùng an đường chủ đám người dưới suối vàng có biết, cũng cảm thấy vui mừng. Mục dịch nói ra, trình trưởng lão, ngươi lại vì ta làm một chuyện, thay ta đem thiên địa môn giải tán tin tức truyền đi, đồng thời còn nói ta nản lòng thoái trí, sớm đã ly khai hoàng an đảo, không biết ẩn cư phương nào. Cái này dễ dàng. Môn chủ, ngươi ý định khi nào khởi hành? Trình hóa thiên hỏi. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, chính là đêm nay. Mục dịch thuận miệng đáp. Trình hóa thiên nói ra, tốt. Lao hủ các loại lực lượng mỏng không thể tương trợ môn chủ. Chúng ta ở nơi này hoàng an đảo lên, đợi chờ môn chủ tin lành. Mục dịch nhẹ gật đầu, chắp tay thi lễ. Sau này còn gặp lại. Nương theo bốn chữ này, trong bầu trời đêm bỗng nhiên xẹt qua một đạo hỏa diễm sao băng, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Mênh ngông yếu hải ở chỗ sâu trong. Một tòa yêu khi đằng đằng đảo san hô trên. Nơi đây vốn là một cái ngũ cấp hải yêu độc thứ vưu xào huyệt. Hôm nay nơi đây nguyên chủ nhân đang nằm tại trên đá ngầm vẫn không nhúc nhích, hắn xúc tu hoặc là bị chém nước, hoặc là bị đốt trỏi, cực lớn đầu cũng bị một phân thành hai. Chém thành hai nửa. mực nước bình thường huyết dịch xâm nhiễm trên đất. Một gã thanh niên đang tại lấy ra nó yêu đàn, cũng đem nó bên ngoài thân cứng rắn nhất làn ra các loại tài liệu từng cái cắt lấy. Người này thanh niên đúng là một dịch đến nơi này, mênh mông yêu hải ở chỗ sâu trong một dịch ngược lại vô câu vô thúc, hắn phong phú thủ đoạn, vô luận là huyết mạch chân nguyên, còn là đan điển kim đan, cũng có thể thỏa thích thi triển. bởi như vậy, một cái ngũ cấp hải yêu lại tại sao có thể là một dịch địch thủ? mấy tháng qua, một dịch trong lòng phiền muộn đã ở chém giết cái này chỉ ngũ cấp hải yêu về sau bình thản không ít, tâm cảnh của hắn cũng càng xu hướng bình thản. mới vào yêu hải ngày đầu tiên, hắn hầu như gặp yêu phải giết đầy ngập hán khí, nhưng qua một ngày sau, hắn chỉ tính nhắm vào giết chết ngũ cấp trở lên hải yêu. Hơn nữa mỗi lần giết chết đều làm ra cực lớn động tĩnh, vì chính là hấp dẫn đẳng cấp cao yêu tộc chú ý. Cái này chỉ độc thứ view làn ra, thập phần cứng cỏi, chính thích hợp dùng để hành động đẳng cấp cao phụ chỉ, luyện chế huyết phủ, độc thân xâm nhập yêu hải, bảo vệ tính mạng thủ đoạn tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Một có thời gian, mục dịch liền biết luyện chế mấy tấm huyết phủ. Nếu như đạt được khi nào hỏa thuộc tính tài liệu cũng biết luyện chế mấy viên cùng loại huyết phủ nhưng uy lực càng lớn nhiên huyết đạn một loại sẽ tự bạo duy nhất một lần cấp thấp pháp bảo đồng dạng là lấy hắn thần huyết làm là chủ yếu nguyên khí nơi phát ra tiến vào yêu hải về sau mục dịch quả nhiên phát hiện nơi đây tài nguyên hoàn toàn chính xác so với thiên đảo quốc các loại chỗ phong phú hơn nhất là cái kia chút ít cấp thấp mạch khoáng cùng bình thường tài liệu luyện khí vẫn đang giải các nơi hoàn toàn không có được khai phát cùng lợi dụng bất quá mấy thứ này đối hôm nay mục dịch cũng tác dụng không lớn hắn chỉ lấy lấy cực ít một bộ phận còn dư lại cũng chỉ có thể bỏ mặc về phần đẳng cấp cao hải yêu cũng không có mục dịch tưởng tượng khó như vậy tìm kiếm trên thực tế mục dịch phát hiện nơi đây đẳng cấp cao hải yêu đều có riêng phần mình phạm vi thế lực nói như vậy một phiến hải vực trong thiên địa nguyên khí sau cùng hương thịnh địa phương hoặc là sản xuất linh dược tối đa hòn đảo đã bị phụ cận lợi hại nhất hải yêu ba chiếm vì vậy mục dịch căn bản không dùng chẳng có mục đích tại biển rộng mênh mông trong tìm kiếm đẳng cấp cao hải yêu tung tích hắn chỉ cần đi từng cái một tài nguyên phong phú hòn đảo trên điều tra tổng có thể tìm tới một ít yêu thú xảo huyệt cùng dấu vết mục dịch đem độc thứ vưu tài liệu thu lấy hoàn tất về sau đem thi thể hỏa táng sau đó tiếp tục tại đây không tính là quá lớn đảo san hô trên giò xét một vòng cứ như vậy không tính quá cẩn thận một vòng điều tra xuống hắn liền phát hiện vài vùng bại lộ trên mặt đất bề ngoài thiện tầng mộ tinh thạch tối thiểu có thể lái được đảo ra mấy vạn cấp thấp tinh thạch cái này nếu như tại nhân tộc khẳng định đã bị đại tông môn chiếm cứ sau đó lập tức khai thác, trừ lần đó ra, còn có vài quạng hiếm thấy linh dược, đáng tiếc niên đại phần lớn chưa đủ, như vậy không kỳ quái, nếu có niên đại sùng túc linh dược, hơn phân nửa đã sớm bị cái kia ngũ cấp hải yêu đại uống, cũng sẽ không lưu lại đến hôm nay. Một dịch mới tiến vào yêu hải bất quá mấy ngày, liền phát hiện như thế phong phú tài nguyên, cũng khó trách cái kia chút ít đan sĩ sẽ động tâm, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, bản thân nhìn như không có ý nghĩa lòng tham, lại bị vương nhược phong lợi dụng trở thành vương nhược phong luyện chế vạn huyết đan công cụ mục dịch cũng không có tại đây trên đảo nhỏ lưu lại quá lâu hắn qua loa dò xét một vòng chỉ là thu thập đã đến mấy khối hỏa thuộc tính ngọc thạch tài liệu liền rời đi nơi này tiếp tục hướng yêu hải ở chỗ sâu trong tìm kiếm ngày thứ hai mục dịch đi tới một tòa tràn đầy dung nham cho tàn đại đảo trên chỗ này đại đảo hải tâm là một tòa nhưng đang không ngừng phun trào núi lửa núi lửa dung nham từ miệng núi lửa phun ra hướng bốn phía chạy tới thời gian dần trôi qua làm lạnh hình thành cứng rắn mặt đất trên bầu trời bụi núi lửa cũng sẽ từ từ trầm tích xuống hình thành thổ nhưỡng không biết trải qua bao nhiêu vạn năm diễn biến hôm nay đã đã thành một tòa trung gian là cao lớn núi lửa bốn phía rồi lại xanh un tươi tốt đại đảo mục dịch cảm giác được nơi đây không chỉ là địa thế đặc thù hiếm thấy hơn nữa thiên địa nguyên khí cũng dị thường dày đặc nhất là hỏa chân nguyên vô luận là tu tiên còn là tu thần mục dịch tu luyện nói cho cùng đều là thiên địa hỏa chân nguyên vì vậy hắn rất xa liền cảm ứng được nơi đây Một dịch nhẹ nhàng tại miệng núi lửa trên không hơn nghìn trượng không trung chỗ, hắn có thể cảm ứng được, cả tòa đảo ở bên trong liền thuộc dưới thân hỏa nguyên hot nhất chứa. đương nhiên, cái này bản thân không có có cái gì kỳ quái đâu. Một dịch chứng kiến, không ngừng có cao hơn trăm trượng hỏa diễm dung nham từ dưới thân miệng núi lửa trong phun ra mà ra, miệng núi lửa trường trăm dặm rộng, mỗi một lần phun trào, phun ra dung nham số lượng đều khó có thể tưởng tượng, ẩn chứa hỏa chân nguyên cũng là cực kỳ khổng lồ. Dung nham rơi là tả bốn phía, dần dần ngưng kết. Đem lửa này núi càng trồng chất càng cao. Nhìn một hồi, Mục Dịch cảm thấy hoảng sợ, lửa này núi mỗi một lần phun trào khí thế đều cực kỳ kinh người. Nếu như nếu đổi lại là tu tiên giả thi triển hỏa diễm, tối thiểu muốn 100 tên tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ, đồng thời đem hết toàn lực thi triển pháp thuật, mới có thể sinh ra lớn như thế động tĩnh. Tại đây núi lửa trước mặt, Mục Dịch đột nhiên cảm giác được, bản thân tuy rằng đã là cái đan sĩ, vượt qua phàm trần quá nhiều người, nhưng ở ở giữa thiên địa, vẫn đang lộ ra thập phần nhỏ bé một dịch đống nhiên sinh ra cảm khái đều nói người là vạn vật chi linh nên chinh phục trong thiên địa hết thảy nhưng trên thực tế tại đây tráng lệ sông núi biển rộng trước mặt nhân loại chỉ là khách qua đường mà thôi loại địa phương này núi lửa quanh năm phong trào hỏa thuộc tính nguyên khí mãnh liệt như thế không có khả năng không có yêu thú qua lại Mục dịch trong lòng nghĩ như thế đến thân hình hắn nhoáng một cái hóa thành một đạo ánh lửa xuyên qua giữa không trùng xen lẫn vô số hỏa tinh bùi núi lửa đã rơi vào miệng núi lửa phụ cận tầng trời thấp chỗ Lúc này, hắn khoảng cách miệng núi lửa còn có trong vòng hơn 10 dặm, dưới thân dung nham vẫn còn cuồn cuộn, nơi đây độ nóng cực cao, từng có một nóng bức cực kỳ song khí từ miệng núi lửa trôi xoan tới. Nếu như hắn là một phạm nhân, lúc này lập tức bị cái này nhiệt độ cao trô thiêu, coi như là một người tu sĩ, cũng muốn tế ra phòng ngự màn hào quang, mới có thể ngăn cản cái này nhiệt độ cao song khí thiêu đốt. Bất quá một dịch thủ đoạn gì đều không có dùng ra, một thân hỏa chân nguyên hắn tùy thời có thể từ trong máu tế ra xa so với nơi này sóng khí cường đại hơn hỏa diễm thần thông vì vậy tự nhiên không sợ hoàn cảnh nơi này nếu như nói muốn tìm yêu thú đại đảo bên ngoài trong rừng tây hơn phân nửa sẽ có không ít nhưng chỉ sợ cũng không phải một dịch muốn tìm đẳng cấp cao yêu thú Một dịch theo dõi cái này ngọn núi lửa miệng nơi đây hỏa nguyên khí sau cùng nồng đậm nếu có đẳng cấp cao yêu thú chiếm cứ này đảo hơn phân nửa cũng là hỏa thuộc tính yêu thú mà yêu thú xào huyệt hơn phân nửa ở nơi này miệng núi lửa trong Núi lửa mỗi một lần phun trào, đối chung quanh mà nói đều là một trận tai nạn, vì vậy miệng núi lửa kèm theo gần trăm dặm bên trong đều là không có một ngọn cỏ, nhưng núi lửa mỗi một lần phun trào, đều mang ra số lượng hôm nay hỏa nguyên khí, đây đối với hỏa thuộc tính đẳng cấp cao yêu thú mà nói, đúng là tu luyện lớn nơi tốt. Đẳng cấp cao yêu thú, đã có một ít linh trí, tự nhiên so với cấp thấp yêu thú đổi thông minh một ít, mặc dù chỉ là chiếu theo bản năng cảm ứng đảng cấp cao hỏa thuộc tính yêu thú hơn phân nửa cũng sẽ đem huyệt động an bài tại đây miệng núi lửa phụ cận mục dịch ngắm nhìn bốn phía một vòng sau đó trong lúc đó kích phát đan điền chân nguyên toàn thân bọc lấy một đoàn đỏ thấm liệt diễm cũng tế ra nguyên hỏa kiếm hắn một tay cầm kiếm một tay nắm lấy một cái tùy thời có thể tế ra dài hơn thức hỏa long hướng núi lửa miệng bay đi không bao lâu về sau hắn trong tay hào ánh lửa lóe lên nương theo lấy một tiếng vang lên một cái hơn một trượng lớn nhỏ đỏ thấm hỏa cẩm bay ra đúng là làm bạn hắn không ít năm đồng dạng có được hỏa thuộc tính thần huyết linh cầm chu tước yêu loại giữa nhưng không giống nhân tộc còn có xuất hiện hạn chế yêu loại lúc giữa lẫn nhau chém giết chính là chuyện thường cũng là bản năng hôm nay chu tước chỉ có tứ cấp tu vi đối với đẳng cấp cao hỏa thuộc tính yêu thú mà nói đúng là hiếm có mỹ vị huyễn hỏa linh cũng lập tức bị mục dịch tế ra người kia quay chung quanh chu tước một hồi biến ảo lập tức xuất hiện bảy tám chỉ giống như lúc chu tước vây quanh cực lớn miệng núi lửa xoay quanh bay múa Chương 289, Giết Yêu, Hạ Chu tước cùng huyễn tượng kia tại miệng núi lửa phụ cận xoay một hồi lâu, vô luận là Chu Tức còn là biến ảo thành Chu tước huyễn hòa linh, đều đối với nơi này đầy đủ cực kỳ thiên địa hỏa nguyên khí lớn cảm thấy hứng thú, chúng nó một bên bay múa, một bên hấp thu thổ nạp. Đột nhiên, một tiếng tức kêu từ núi lửa bên trong chuyển ra, thanh âm bén nhọn mà văng dội sông thẳng lên trời. Một dịch sững sở, thanh âm này ngược lại cùng Chu Tức tiếng kêu to có vài phần tương tự chỉ là cao hơn nữa cao ẩn chứa chân nguyên lực lượng cũng do kẻ quyền thế càng mạnh hơn nữa rất nhiều chỗ này đại đảo chung quanh xanh lun tươi tốt trong rừng cây, cũng ở đây âm thanh tức kêu về sau đột nhiên bay ra vô số rậm rạp chẳng trịt yêu cầm chúng nó phóng lên trời rất xa xoay quanh tại miệng núi lửa phụ cận đã không tới gần cũng không bay đi trong chốc lát một dịch thấy được vạn chỉ trở lên yêu cầm bốn phía chúng quanh lượt quanh yêu cầm cánh tre khuất bầu trời khiến thiên địa biến xác cái này bức khí thế hết sức kinh người mục dịch còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế yêu cầm nguyên lai tòa đảo này là yêu cầm tụ tập nghỉ lại chỗ mục dịch trong lòng dùng mình đồng thời theo bản năng hướng chu tước bay đi hắn sợ xuất hiện quá lợi hại yêu cầm nếu như khoảng cách quá xa liền không cách nào kịp thời bảo hộ chu tước mục dịch vừa mới bay đến chu tước phụ cận dưới thân núi lửa liền một hồi kịch liệt phun trào tại quần quận đáng sợ trong nham thạch một cái hình thể chừng trăm trượng chi lớn cực lớn hỏa cầm cũng theo nham thạch nóng chạy cùng nhau bay ra hỏa cầm toàn thân bọc lấy hừng hực liệt diễm toàn thân lông vũ bảy biện ra hơi mở đỏ thâm chi sắc như ngọc như son phát ra cực kỳ hoa mỹ hào quang nay cầm vừa ra ở trên đảo ngàn vạn yêu cầm phía sau tiếp trước nhau nhau phát ra tiếng tiêu to như là tại triều bái cái này chỉ lớn cầm tốt một cái vạn chim triều bái nguyên lai là chỉ lục cấp yêu cầm mục dịch cả kinh cái này chỉ hỏa cầm tu vi so với hắn còn cao hơn một chút một bậc bất quá mục dịch ngược lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi chi ý Lấy hắn hôm nay thủ đoạn, đối phó một cái lục cấp yêu cầm, vẫn có một ít tin tưởng đấy. Mục Dịch đang muốn tế ra Nguyên Hỏa kiếm, đột nhiên cảm ứng được, Ma Long Nhận thậm chí có một tia phản ứng. Mục Dịch đại hỉ, từ khi hắn đạt được cái này chỉ Ma Long Nhận về sau, một cái ý đồ tế luyện bảo vật này, thế nhưng là đại khái là bảo vật này phẩm chất cấp bậc rất cao. Mà Mục Dịch tu vi có hạn, hắn căn bản không cách nào linh hoạt tự nhiên thao túng Ma Long Nhận, mặc dù dùng Ma Long Nhận giết địch lúc, Ma Long Nhận cũng là một bộ xa cách tư thái rất khó điều động nó nhưng hôm nay ma long nhận rõ ràng bản thân có đi một tí biến hóa nói do nó rất muốn hấp thu cái này chỉ cực lớn hỏa cầm yêu huyết bởi như vậy mục dịch có thể khiến ma long nhận xuất thủ hắn rất muốn thử xem cái này danh khí thật lớn đấy trong truyền thuyết thượng cổ đệ nhất thần khí cuối cùng đến cỡ nào uy lực cường đại mục dịch thò tay vào trong tay háo tìm đòi. bất quá lòng bài tay lớn nhỏ ma long nhận lập tức bị hắn nắm trong tay mục dịch đang muốn ném ra ngoài này thần khí đã thấy chu tước vậy mà không để ý phân phó của hắn chủ động hướng hỏa cầm kia bay đi cẩn thận mau trở lại một dịch sưng sở trong tay ma long nhận liền không có lập tức tế ra hắn sợ làm bị thương chu tước chu tước phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu to mà cái kia cực lớn hỏa cầm cũng phát ra cùng loại kêu to một dịch tuy rằng nghe không hiểu yêu cầm ngữ điệu nhưng là có thể cảm giác được chu tước trong tiếng kêu vậy mà bao hàm lấy vui sướng chi ý mà cái kia cực lớn hỏa cầm cũng là như thế mục dịch núi mày cảm thấy lấy làm kỳ trong lúc nhất thời liền không có ra tay cái này một lớn một nhỏ hai cái đỏ thấm hỏa cầm vậy mà ở giữa không chung lẫn nhau vây quanh bay múa tư thái có chút thân mật chẳng lẽ chúng nó là huyết mạch gần đồng loại mục dịch kinh nghi bất định đoán được hắn tâm niệm vừa động phía dưới âm thầm điều động huyết mạch lực lượng cảm ứng đến cái này chỉ cực lớn hỏa cầm khí tức quả nhiên cái này yêu cầm tản ra một loại quen thuộc khí tức loại này khí tức khiến mục dịch quanh thân huyết dịch Trong lúc mơ hồ có gan nhiệt huyết sôi trào hô ứng. Quả nhiên, cái này Cực Lớn Hỏa Cầm cũng có hỏa thuộc tính thân huyết. Mục Dịch lập tức minh bạch, vì cái gì Chu Tước sẽ cùng nó như thế thân cận. Chu Tước cũng là ẩn chứa hỏa thuộc tính thần huyết yêu cầm, hơn nữa từ lông vũ màu sắc, đầu hình thái đến xem, Chu Tước cùng cái này chỉ Hỏa Cầm cũng có vài phần chỗ tương tự. Rất có thể, Chu Tước cùng Hỏa Cầm này có huyết mạch tương liên thân duyên quan hệ. Chu Tước cùng Hỏa Cầm càng bay càng gần, một lát sau cả hai trên thân ánh lửa đã giao hòa cùng một chỗ chúng nó lông vũ đã ở lẫn nhau tiếp xúc tư mài cái này tương đương với nhân loại ở giữa lẫn nhau ôm nuốt ve đi mục dịch thì Thảo nói ra đem ma long nhận khấu trừ trong tay không hề chém ra hắn nhìn đến hai lần hỏa cầm ở giữa thân mật cử động chúng nó lộ ra nồng đậm huyết mạch thân tình cùng nhân loại tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt hùng dừ không an tử mặc dù là cầm thú cũng có bản năng một phần chân tình mục dịch mỉm cười trong lòng của hắn mềm lún không muốn tại chu tức trước mặt giết chết cái này chỉ hỏa cẩm đi thôi mục dịch hướng chu tức hô hai tiếng chu tước lại tựa hồ như lưu luyến không rời cũng được mục dịch cười nói ngươi đã muốn lưu lại xuống vậy lưu lại đi mục dịch đem huyễn hỏa linh vừa thu lại chuẩn bị ly khai nhắc tới cũng thật có chút không giống bình thường cái tiêu cực lớn hỏa cẩm trực tiếp nhận ra chu tức bản thể mà không có bị mặt khác ảo giác mê hoặc xem ra hỏa cẩm kia đích đích xác sắc là cảm nhận được chu tức trong cơ thể đặc thu huyết mạch khí tước Mục dịch phải đi, cái tiêu cực lớn hỏa cầm thật không nghĩ buông tha hắn, nó bởi vì nhìn thấy chu tức mà lâm vào trong hưng phấn, tạm thời không để ý đến một dịch cái nhân loại này, các loại mục dịch phải đi lúc, nó liền một tiếng vang lên, hai cánh khẽ vỗ, cuốn ra đầy trời hỏa vũ, hướng mục dịch đánh tới. Mục dịch trong lòng hư lạnh một tiếng, điểm ấy hỏa thuộc tính thần thông, đối với hắn cơ bản không hư hao chút nào, hắn thậm chí có thể không tế ra hộ thể hỏa diễm. Chu tước lại lớn kinh hái gào to một tiếng, hai cánh khẽ vỗ. Ngăn tại mục dịch trước người, dùng thân thể của mình bảo vệ mục dịch. Dù sao ở chung được nhiều năm, Chu Tước cùng mục dịch giữa còn có một chút chủ tớ tình cảnh, nhìn thấy Hỏa Cầm công kích mục dịch, Chu Tước vậy mà không chút nghĩ ngợi liền thay mục dịch ngăn lại. Cực lớn Hỏa Cầm cả kinh, nó vội vàng hai cánh lần nữa lóe lên, sinh sôi đem pháp thuật thu hồi, cái kia vô số hỏa cầu hình thành hỏa vũ, tại trong nháy mắt tán loạn thành chút điểm hỏa quang biến mất, không có đối với Chu Tước tạo thành ảnh hưởng gì. Hỏa Cầm bén nhọn kêu kêu một tiếng tựa hồ thập phần tức giận chu tước cũng kêu to vài tiếng nhưng là thấp giọng ý cầu khẩn tựa hồ đang khuyên nói đối phương buông tha một dịch không cần cầu nó mục dịch mỉm cười hắn đưa tay phải ra năm ngón tay ở giữa không trùng hư nắm lập tức chung quanh nồng đậm hỏa nguyên khí nhao nhao hóa thành một nhẹ nhẹ ánh lửa dũng mánh vào trong tay của hắn ngưng tụ thành một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu hỏa cầu tại đại lượng hỏa chân nguyên dũng manh vào xuống càng lúc càng lớn trong chớp mắt thậm chí có mấy trượng chi lớn sau đó một dịch nâng lên tay phải về phía trước vỗ hỏa cầu như một vì sao rơi giống như hướng hỏa cầm bay đi chẳng những tốc độ cực nhanh hết lần này tới lần khác còn có thể ở giữa không trung một cái chuyển hướng lách qua chu tước công hướng về phía hỏa cầm sau lưng hỏa cầm kinh hãi quay đầu há miệng một phun một cô cực thô hỏa trụ từ trong miệng nó phun ra chính đón nhận viên kia cực lớn hỏa cầu một tiếng cực lớn nổ đùng âm thanh hỏa tinh bắn ra bốn phía bạo tạc nổ tung sinh ra kịch liệt chấn động hóa thành vô hình sóng sung kích hướng bốn phía khuếch tán lan đến gần phía dưới miệng núi lửa bên trong lập tức khơi dậy núi lửa phản ứng mãnh liệt núi lửa liên tục phát tác phun ra ra đại lượng xí diệm dung nham phen này giao thủ về sau hỏa cầm đối mục dịch thái độ đã xảy ra rõ ràng biến hóa nó có thể cảm giác được cái này nhìn như khí tức nhân loại bình thường có hỏa thuộc tính thần thông một chút cũng không kém hơn nó mục dịch cũng là thất kinh hắn nguyên bản cấp cho hỏa cầm này một bài học không nghĩ tới đối phương rõ ràng một cái hỏa liền trạng Chu tước bay đến mục dịch cùng hỏa cầm giữa, không được tiêu to. Không cho ngươi kẹp ở giữa khó làm. Mục dịch cười nói, hắn không có tiếp tục đối với hỏa cầm động thủ. Hỏa cầm nhìn mục dịch vài lần, lại nghe đến chu Tước vài tiếng têu to, tựa hồ đối với mục dịch địch ý cũng thiếu rất nhiều. Đột nhiên, hỏa cầm há miệng một phun, phun ra một khối hơn một xích vương hơi mở ngọc thạch. Ngọc này đã hình thái cũng bất quy tắc, khắp nơi sắc xảo, rồi lại tản mát ra một cỗ kinh người hỏa nguyên khí mặt ngoài còn phát ra từng tầng một hết sức tốt nhìn vầng sáng vạn niên viêm ngọc mục dịch xương sở đây chính là trong truyền thuyết luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo đỉnh giai tài liệu thân là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ mục dịch tự nhiên liếc liền nhận ra bảo vật này như thế một lớn khối vạn niên viêm ngọc đủ để luyện chế ra một kiện pháp bảo nay ngọc thạch còn là thiên nhiên bộ dáng không có trải qua bất luận cái gì rèn luyện đánh bóng cái này chỉ hỏa cầm mặc dù có đi một tí linh trí nhưng dù sao cũng là yêu không phải người Nó chỉ biết dùng cái này khối viêm ngọc thoải mái thân thể, tăng cường đối với thiên địa hỏa chân nguyên cảm ứng, lại sẽ không dùng nó luyện bảo. Hỏa Cầm đem viêm ngọc phun ra bên ngoài cơ thể về sau, hướng Mục Dịch kêu hai tiếng, không có gì ác ý. Ngươi là muốn đem bảo vật này tặng cho ta? Mục Dịch sững sở, có chút không thể tin được. Chu Tước cũng đáp lại hai tiếng, tựa hồ là tán thành Mục Dịch lời nói. Chậc chậc, không thể tưởng được yêu loại cũng sẽ đổi ơn báo đáp. Mục Dịch kinh hỉ cùng đến nói, ngươi đã như thế hào phóng, ta liền không khách khí nói xong mục dịch cẩn thận từng ly từng tí ra tay lăng không hư trảo, ở giữa không trung huyễn hóa ra một cái hỏa diễm bàn tay đem vạn niên viêm ngọc bắt lấy chậm rãi đưa đến mục dịch trước người gặp hỏa cầm không có phản đối ý tứ mục dịch cuối cùng đem vạn niên viêm ngọc đã thu vào một cái trong hộp ngọc cuối cùng chứa vào cản khôn đại bên trong mục dịch nhận lấy lễ gặp mặt về sau yêu cầm chẳng những không đau lòng ngược lại cao hứng kêu to một tiếng một dịch nào biết đâu hắn nhận lấy vạn niên viêm ngọc ý tứ chính là đem chu tước lưu tại nơi đây đối cái này chỉ hỏa cầm mà nói nhìn thấy mục dịch nhận lấy bản thân bảo vật coi như là đã đáp ứng giao dịch này kỳ thật mặc dù nó không xuất ra bảo vật mục dịch cũng sẽ không mang đi chu tước chỉ là hỏa cầm cũng không có người loại phức tạp như vậy ý tưởng mà thôi hỏa cầm hai cánh rơi lên mang theo chu tước hướng núi lửa trong miệng bay đi chu tước lại là hân hoan lại là không được quay đầu lại đối mục dịch một bộ lưu luyến không rời bộ dạng mục dịch mắt thấy trận này cảnh có chút cảm thán Sắp bay đến miệng núi lửa lúc, Chu Tước dừng lại không tiến, không muốn lại bay vào. Hỏa Cầm thúc giục hai tiếng, gặp Chu Tước vẫn đang bất động, nó liền bỗng nhiên hướng mục dịch kêu to hai tiếng, hai cánh khẽ vô quạt một cái, tựa hồ tại hướng mục dịch chào hỏi. Người khiến ta cũng đi vào. Mục dịch xứng sở suy đoán nói, chẳng lẽ bên trong còn có bảo vật? Chương 290: Hỏa đầm đọa bảo, thượng. Nếu như là một cái lạ lẫm hư đan kỳ nhân tộc tu sĩ phát ra loại này mời, mục dịch ở vào cẩn thận cân nhắc. Hơn phân nửa sẽ cự tuyệt. Nhưng trước mắt nhưng là một cái lục cấp hỏa cầm, lại làm cho mục dịch trong lòng khẽ động. Mục dịch tâm niệm cấp chuyển hắn cảm thấy, cái này chỉ hỏa cầm mặc dù có đi một tí linh trí, so với bình thường yêu cầm rõ ràng muốn đổi có trí tuệ, nhưng còn không cách nào bố trí xuống cái gì tuyệt diệu cảm bấy, lại càng không quá sẽ giả mù xa mưa hướng mục dịch tạm bảo, sau đó lại dụ dỗ mục dịch tiến vào miệng núi lửa bên trong. Yêu loại bình thường đều là chiếu theo bản năng làm việc, muốn giết cứ giết, Muốn chạy trốn liền trốn, cái loại này hư tình giả ý, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có lấy trí tuệ tăng trưởng nhân loại mới có thể làm ra đến. Hơn nữa mục dịch còn có một thân thần thông thủ đoạn không thi triển đi ra, cũng chưa chắc e ngại cái này chỉ lục cấp hỏa cầm đột nhiên trở mặt. Mục dịch lấy lòng tiểu nhân độ lượng đối phương một phen, một lát sau, hắn mỉm cười, hóa thành một đạo ánh lửa, cũng hướng núi lửa miệng bay đi. Chu tước gặp mục dịch cũng bay tới, đại hỉ kêu to vài tiếng. Một người hai chim cứ như vậy trước sau cùng một chỗ bay vào độ nóng cực cao, thỉnh thoảng còn phun ra dung nham núi lửa bên trong. Ở trên đảo ngàn vạn yêu cẩm, có chút tiếp tục vây quanh núi lửa phụ cận xoay quanh, có chút tức thì dần dần hạ xuống đến riêng phần mình nghỉ lại chỗ, không bao lâu về sau. Ở trên đảo lần nữa quay về yên lặng, chỉ có núi lửa phun trào lúc sinh ra chấn động. Tiến vào miệng núi lửa về sau, mục dịch rõ ràng cảm giác được, nơi đây độ nóng cao hơn, liền hắn đều phải tế ra một tầng phòng ngự màn hào quang chu tước tu vi không cao khó có thể thừa nhận hoàn cảnh như vậy cái kia hỏa cầm rõ ràng chi kỷ hai cánh loay lên vì chu tước tế ra một tầng ánh lửa ngăn trở chung quanh vô cùng mãnh liệt cực nóng sóng khí núi lửa rất sâu một dịch phóng nhãn nhìn lại sâu không thấy đáy chỉ là gặp được núi lửa phun trào lúc mới có từng cỗ một đỏ thấm dung nham từ hỏa dưới chân núi tuân ra không nói đến cái kia dung nham độ nóng cực cao chính là kia cố hướng lên phun ra lực đánh vào cũng đủ để đem một cái cố nguyên kỳ tu sĩ trùng kích thất linh bắt lạc mục dịch tâm niệm vừa động hộ thể ánh lửa tựu như cùng một quả mũi tên nhọn bình thường trợ giúp hắn xuyên qua cái kia tuân ra dung nham tiếp tục hướng xuống bay đi hóa giải mấy lần phun trào về sau mục dịch đã theo hỏa cầm đi tới núi lửa dưới đáy ngẩng đầu hướng lên nhìn lại cực lớn miệng núi lửa lúc này thoạt nhìn rồi lại giống như miệng giếng lớn như vậy nhỏ chỉ lộ ra nhất tuyến thiên không mà dưới thân thể của hắn khắp nơi đều là màu đỏ sầm dung nham chạy tương dường như biển rộng bình thường bắt đầu khởi động lấy Thỉnh thoảng xoáy lên ngàn trượng độ cao sóng lửa. Phu cận vách đá, cũng không sợ lửa này sóng. Một Dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn kỹ, phát hiện phụ cận vách đá đều là dày Đặc Ly Hỏa Thạch, đây là một loại có chút thông thường chắc chắn vật liệu bằng đá. Thực tế có thể chống cự hỏa thuộc tính pháp thuật trùng kích. Nơi đây rõ ràng tất cả đều là Ly Hỏa Thạch. Một Dịch thất kinh, hắn nghĩ đến, nếu như đào đi một bộ phận Ly Hỏa Thạch, ngược lại là có thể dùng để kiến tạo một tòa phòng luyện công, như vậy hắn nếm thử hỏa thuộc tính thần thông lúc thì có tuyệt hảo địa phương. Bất quá kiến tạo phòng luyện công cần lý hỏa thạch quá nhiều, mục dịch cản khôn đại căn bản chứa không nổi, hắn cũng không có hứng thú ở chỗ này lúc lấy quản công. Hỏa cầm bay đến vách đá trên một cái thật lớn thiên nhiên trong thạch động, nguyên lai xào huyệt của nó sẽ thấy nơi đây. Ngươi ngược lại là chọn chỗ tu luyện. Mục dịch cười nói, nơi đây hỏa nguyên khí thập phần đầy đủ, so với thiên đảo quốc bất kỳ địa phương nào đều mạnh hơn nhiều. Mục dịch tu luyện nhiều năm cũng chỉ có tại Huyễn hà tông cực hỏa cung mới có thể cảm nhận được loại cường độ này hỏa nguyên khí nếu như không phải là tâm hệ chuyện quan trọng mục dịch ngược lại là rất muốn lưu ở nơi này ngồi xuống tu luyện cái mười năm tám năm nơi đây hỏa nguyên khí có thể làm cho hắn tu hành làm chơi ăn thật mục dịch theo hỏa cầm tiến nhập xào huyệt của nó vừa mới vào thạch động mục dịch liền cảm thấy một cỗ cực kỳ tinh túy hỏa nguyên khí đập vào mặt hắn nhịn không được thật sâu thổ nạp một cái lập tức sảng khoái tinh thần ồ mục dịch lấy làm kỳ nơi này cách núi lửa dưới đáy có một khoảng cách theo lý mà nói nơi đây hỏa nguyên khí có lẽ so với dưới đáy yếu lược ít ỏi yếu một ít nhưng sự thật rồi lại hoàn toàn trái lại hơn nữa càng đi ở chỗ sâu trong trong thạch động hỏa nguyên khí trở nên trở nên tinh khiết mục dịch trên mặt càng ngày càng kinh ngạc hôm nay tinh thuần thiên địa hỏa nguyên khí biểu thị trong thạch động này nhất định có nhiều bí ẩn càng đi ở chỗ sâu trong thạch động càng ngày càng hẹp hỏi, hỏa cầm như thế thân thể khổng lồ đã trở nên rất khó hành vi nó không thể không thi triển pháp thuật đem thân thể của mình không ngừng thu nhỏ lại bất quá dù thế nào thi pháp nó trăm trượng lớn nhỏ cực lớn thân thể cũng chỉ có thể co lại thành mấy trượng lớn nhỏ cùng một dịch so sánh với, vẫn là cái quái vật khổng lồ một dịch hết sức kỳ quái hỏa cầm vì sao thà rằng thu nhỏ lại thân thể của mình cũng không đem này sơn động mở đổi rộng rãi một ít lấy hỏa cầm thần thông điểm này vẫn có thể đơn giản làm được đấy trừ phi này sơn động bên trong có bảo vật gì khiến hỏa cầm thập phần quý trọng không dám sở trường di chuyển e sợ cho bởi vì sáng lập động phủ mà tổn thương bảo vật. Mục Dịch suy đoán quả nhiên không sai, tại trong thạch động hành vi sau một thời gian ngắn, một người hai chim đi tới một cái thủy đàm bên cạnh. Mục Dịch lại càng hoảng sợ, hắn còn tưởng rằng là cái gì huyễn thuật, tập trung tư tưởng suy nghĩ dùng âm dương mục nhìn kỹ, đích xác là một cái chân nhắn trong như gương thủy đàm. Tại đây độ nóng cực cao địa phương, xuất hiện một cái thủy đàm, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái kia chính là đầm nước này chi thủy tuyệt không phải bình thường. Ma hỏa cầm lực chú ý cũng không tại đầm nước này phía trên, nó hướng một dịch kêu to vài tiếng, sau đó ý bảo một dịch hướng thủy đảm sau nhìn lại. Chỗ đó thủy đảm bên cạnh, lại có một cây ba thước đến cao linh thảo, phát ra đỏ thấm sáng ngời hào quang, linh thảo lên, còn kết xuất bảy tám khối trong suốt màu đỏ trái cây, trong đó đại đa số đều là anh đào lớn nhỏ, nhưng lớn nhất viên kia, đã có cây bản đào lớn nhỏ. Chứng kiến trái cây kia thực, Chu Tước lại có một cỗ ức chế không nổi, phát ra từ bản năng xúc động. Nó vui sướng mà kích động kêu kêu một tiếng, "Sẽ phải hướng cái kia linh thảo bay đi." Hỏa Cầm vội vàng chặn chu tước, nó lộ ra cẩn thận mà thần sắc sợ hãi. Cái này chỉ Hỏa Cầm rõ ràng đối Thủy Đàm có chút kiêng kỵ, cái này là vì sao? Mục Dịch lấy làm kỳ, lấy Hỏa Cầm thần thông, chẳng lẽ còn sợ đầm nước này hay sao? Mục Dịch cảm ứng một cái, hắn từ Thủy Đàm chỗ cảm nhận được cực kỳ tinh túy hỏa chân nguyên, nhìn chỗ này thạch động hỏa nguyên khí đầy đủ nguyên nhân đã đã tìm được. Mục Dịch trong lòng động, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ, một đạo hỏa long từ hắn nơi lòng bàn tay bay ra hướng cái kia thủy đàm bay tới hỏa long không có gặp được bất luận cái gì ngăn cản trực tiếp chui vào trong đầm nước rồi lại dường như kiêu dương hóa tuyết thoáng cái liền biến mất không thấy gì nữa liền một kia rung động đều không có kích khởi một dịch thất kinh hắn lại lấy ra một khối lớn chừng quả đấm tử kim ô khoáng vứt cho thủy đàm ô khoáng từ trước đến nay lấy nhịn thụ nhiệt độ cao có thể thừa nhận hỏa thuộc tính nguyên khí mà nổi tiếng chúng chi là cao nhất giai tử kim ô khoáng, đây chính là thường dùng tại hỏa thuộc tính pháp bảo luyện chế phụ trợ tài liệu một trong. Một dịch trong tay có vài khối tử kim ô khoáng, nếu không cũng không nỡ bỏ đem lấy ra thử một lần. Cái này khối tử kim ô khoáng ném vào thủy đàm về sau, ngược lại là khơi dậy một đóa sóng hoa, nhưng mà cái này đóa sóng hoa lập tức hóa thành một đoàn màu xanh ra trời hỏa diễm, đem cái kia tử kim ô khoáng bao bọc đốt cháy, lập tức tử kim ô khoáng vậy mà hóa thành một sợi khói xanh. Như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Không có khả năng. mục dịch kinh hô một tiếng, lần này hắn triệt để bị chấn kinh rồi. Tử kim ô khoáng thế nhưng là luyện bảo phụ trợ tài liệu, đã liền hắn sau cùng tình túy đan hỏa đều muốn ba ngày ba đêm mới có thể đem một khối lớn trừng quả đấm tử kim ô khoáng luyện hóa chiết xuất, nếu muốn đem đốt vì cho tàn, tối thiểu là một năm nửa năm công phu. Cái này hay là bởi vì một dịch hỏa thuộc tính thần thông đặc biệt cường đại, đổi lại bình thường hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ Căn bản không có khả năng bằng bản thân pháp lực tiêu hủy một khối tử kim ô khoáng. Nhưng mà đầm nước này chi nước rõ ràng đang nháy mắt mắt lúc giữa liền đem một khối tử kim ô khoáng biến thành cho tàn. Điều này nói rõ thủy đàm chi nước gần chứa hỏa lực đã đạt đến một dịch khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đây là cái gì dịch thể hỏa? Rõ ràng có thể phản phát quy chân, đem hỏa lực thu hết không lộ, thoạt nhìn cùng bình thường hồ nước bình thường. mục dịch vừa cẩn thận tìm hiểu đầm nước này mấy lần, nhưng mặc dù hắn vận dụng âm dương thần mục cũng nhìn không ra cái gì cái hở chỉ là cái đầm nước này có lẽ xưng là hỏa đầm đổi là thích hợp mục dịch chú ý tới hỏa bờ đàm trên hòn đá nhìn kỹ tựa hồ cũng là không thêm tạo hình vạn niên viêm ngọc cũng chỉ có loại này hỏa thuộc tính trí bảo mới có thể cùng hỏa đàm dịch hỏa lẫn nhau không xung đột mới có thể thừa nhận này dịch thể hỏa so sánh dưới hỏa cầm cho hắn cái kia khối vạn niên viêm ngọc cũng chỉ hết sức bình thường rồi lợi hại như thế hỏa đầm tự nhiên không thể đơn giản lướt qua hỏa đầm đối diện cái kia gốc linh thảo trái cây cũng chỉ không cách nào hái hỏa cầm hướng mục dịch kêu to vài tiếng không được hướng cái kia linh thảo gật đầu lúc này mục dịch có thể dễ dàng đoán ra đối phương dụng ý ngươi muốn cho ta hỗ trợ lấy cái kia mấy miếng chú quả mục dịch vướng mày liền chu tức đều cảm nhận được cái này chu quả không giống bình thường mục dịch tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cái này chu quả khẳng định là đồ tốt mục dịch cũng rất muốn lấy được nhưng khó khăn lại rất lớn nếu như khó khăn không lớn Chu quả khẳng định đã bị hỏa cầm nuốt chửng, cũng sẽ không đợi đến lúc hôm nay. Một dịch suy nghĩ một chút, hắn bay ra một kiện phi đao phát khí, đều muốn cự ly xa lăng không cắt lấy cái kia chút ít trái cây, đưa đến bên cạnh mình. Bởi như vậy, hắn liền không cần mạo hiểm tới gần hỏa đầm rồi. Thế nhưng là cái này ngọn phi đao vừa mới bay đến hỏa bờ đầm lên, đã bị một cố vô hình hỏa lực tiêu đốt, vốn là bị đốt màu đỏ bừng, sau đó nháy mắt liền biến thành cho tàn. Vô luận như thế nào, cái này phi đao còn là nhích tới gần hỏa đầm như vậy mục dịch thấy được một đường hy vọng lập tức hắn lại tế ra nguyên hỏa kiếm pháp bảo kiếm này phẩm chất cao hơn nhiều có lẽ có thể nhiều chi chống đỡ một hồi quả nhiên nguyên hỏa kiếm tuy rằng bị hỏa đầm cực cao độ nóng thiêu đốt toàn thân đỏ bừng phát ra sáng ngời chói mắt ánh lửa nhưng trong lúc nhất thời còn có thể thừa nhận thế nhưng là ngay tại nguyên hỏa kiếm đạt tới hỏa trong đám lúc trong lúc đó mất đi khống chế bình thường hướng phía dưới trầm xuống ngay sau đó đã bị một tầng màu xanh da trời liệt diễm bao bọc phước một tiếng Nguyên hỏa kiếm tại thiên lam sắc hỏa diễm trong biến thành một đám khói xanh, như vậy biến mất. A, mục dịch lập tức cảm thấy đau đớn, tuy rằng cái này không phải của hắn buồn mạng pháp bảo, nhưng thuộc tính cùng công pháp của hắn mười phần phối hợp, hơn nữa cũng đã sử dụng nhiều năm, thập phần tiện tay, hôm nay hủy diệt về sau, mục dịch đã không có có thể tùy y tế xuất thủ công kích pháp bảo. Ma Long nhận tuy rằng so với nguyên hỏa kiếm rất tốt, nhưng mục dịch rồi lại tạm thời còn không dùng được, hơn nữa này giao muốn dùng thần huyết tế luyện vừa sử dụng cơ hội bại lộ bản thân đặc thù hết mạch chương 291 hỏa đầm đoạt bảo hạ liên pháp bảo cũng khó khăn lấy tới gần hỏa đầm cái kia muốn lấy đến hỏa đầm đối diện chú quả hoàn toàn chính xác rất khó lục cấp hỏa cầm thân thể nhiều nhất cũng chính là giống như pháp bảo giống nhau cường đại vì vậy nó một mực không cách nào đạt được thèm thuồng đã lâu chú quả đau nhức mất nguyên hỏa kiếm pháp bảo mục dịch cũng không có như vậy vương tha cho cái này ngược lại khơi dậy cái kia cũ quật cường tinh khí hắn nhất định phải mạo hiểm thử một lần hắn biết rõ bản thân thần mạch thập phần cường đại có thể rất nhanh hấp thu chúng quanh hỏa nguyên khí hắn còn không có tu luyện thần mạch quyết lúc có thể tại hừng hực địa hỏa trong tự do xuyên thẳng qua cái này nhưng so với bình thường pháp khí mạnh hơn nhiều hôm nay hắn thần mạch quyết tu luyện tới nguyên mạch kỳ tầng thứ hai riêng lấy thừa nhận hỏa nguyên khí đến xem huyết mạch của hắn thậm chí so với một kiện bình thường pháp bảo muốn càng mạnh hơn nữa một ít vì vậy mục dịch muốn đích thân thử một lần Mộc Dịch cũng không cần lảng tránh Chu Tức cùng hỏa cầm cái này hai cái yêu loại, hắn tâm niệm vừa động, toàn thân thần huyết lập tức kích thích lên, nhanh chóng lưu động toàn thân, trải rộng mỗi tấc da thịt, đại lượng hỏa chân nguyên liền thông qua hắn bên ngoài thân từng cái bộ lông lỗ thủng mỗi một tấc da thịt tiến vào trong máu ta của hắn, bị hắn thần huyết hấp thu, luyện hóa, hoặc là tạm thời chứa đựng đứng lên. Một hồi ấm áp kích động tại Mộc Dịch quanh thân, nhiệt huyết sôi trào hắn, thập phần hưởng thụ hoàn cảnh như vậy, tuyệt không cảm thấy nóng bức. Mộc Dịch chậm dại hướng hỏa đầm tới gần, chung quanh hỏa nguyên khí càng ngày càng mạnh, huyết mạch của hắn đã không cách nào kịp thời hấp thu, đại lượng hỏa chân nguyên trồng chất tại thân thể của hắn mặt ngoài, giống như một tầng hơi mở màu đỏ hỏa diễm. Mục Dịch trên thân trồng chất hỏa diễm càng ngày càng cường thịnh, màu sắc cũng thời gian dần trôi qua trở thành nhạt, mà Mộc Dịch thần sắc cũng càng ngày càng thống khổ. Vừa tới hỏa bờ đầm lên, mục Dịch cũng đã có chút không chịu nổi, còn không bằng nguyên hỏa kiếm. Cái này cũng chẳng có gì lạ, dù sao nguyên hỏa kiếm là pháp bảo không phải người mục dịch là sống sờ sờ người hắn thần huyết tuy rằng có thể thừa nhận hoàn cảnh nơi này nhưng thân thể của hắn những bộ phận khác vô luận là thân thể còn là lục phủ ngũ tạng còn là đan điển cũng đã có chút chống đỡ không nổi hiển nhiên hắn không có khả năng đạt tới hỏa trong đàm đổi đường đề cập lướt qua hỏa đầm. mục dịch lập tức lui trở về thần sắc của hắn cũng không có chán ngán thất vọng ngược lại mang theo một tia nhất định phải có mỉm cười hắn giống như hồ đã có biện pháp nghỉ ngơi và hồi phục chỉ chốc lát về sau Mộc Dịch lần nữa nếm thử, lúc này đây, hắn đột nhiên kích phát trong cơ thể đặc thù huyết khí, trong lúc đó hai luồng liệt diễm từ sau lưng của hắn thoát ra, hóa thành một đối trông rất sống động hỏa diễm xí, nhẹ nhàng vỗ. Một màn này khiến hỏa cầm lại càng hoảng sợ, nó nhịn không được thấp giọng kêu to một cái, ý vị hết sức phức tạp. Mộc Dịch toàn thân bọc lấy một tầng dày đặc ánh lửa, làm đủ chuẩn bị hắn, trong dây lát dùng sức vô hai cánh, ánh lửa lóe lên, Mộc Dịch vậy mà hư không tiêu thất tại chỗ cũ, sau một khắc mà đầm đối diện linh thảo bên cạnh đột nhiên ánh lửa lóe lên, một dịch thân hình tại trong ngọn lửa lóe lên mà hiện. Lập tức, mục dịch dùng cực nhanh động tác rỗi ra bọc lấy hừng hực liệt diễm hai tay. Đem cái kia chút ít chu quả một vừa hai xuống. Thì còn tốt, những thứ này chu quả vô cùng dễ dàng hái, không có cho mục dịch tạo thành bất luận cái gì kéo dài ngăn, cơ hồ là trong nháy mắt, mấy miếng chu quả đều ở mục dịch trong tay. Chính là chỗ này ngắn ngủn một lát bên trong, mục dịch dưới chân đã trong lúc đó sông lên một tầng màu xanh ra trời ngọn lửa nhìn thấy cái này đáng sợ ngọn lửa hỏa cầm kinh sợ âm thanh kêu to cực kỳ sợ hãi may mắn mục dịch hai cánh lần nữa quạt một cái không chờ cái này màu xanh ra trời ngọn lửa đem toàn thân bao phủ hắn lại lần nữa tại trong ngọn lửa lóe lên biến mất sau đó lại xuất hiện ở chu tước phủ cận lợi dụng hỏa diễm xí không gian thần thông mục dịch mưu lợi lướt qua hỏa đầm tháo xuống chu quả toàn bộ quá trình làm liền một mạch không có chút trì hoãn dù là như thế mục dịch cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt ngực kinh hoàng hiển nhiên là huyết mạch thúc dục đã đến cực hạn chỉ sợ cũng chỉ có một dịch mới có thể hái những thứ này trái cây những thứ khác đan sĩ yêu thú hoặc là không thể nắm giữ không gian thần thông không cách nào đi thẳng tới linh thảo bên cạnh hoặc là không thể thừa nhận cái này cường đại hỏa lực liền tại hỏa bờ đằng ngây ngốc một lát lấy hái trái cây đều không thể làm được mục dịch cảm thụ được cái này mấy viên trong suốt chú quả quả nhiên có thể cảm nhận được gần chứa trong đó thân huyết khí tức là hòa thuộc tính thân huyết mục dịch thầm nghĩ năm đó vương nhược phong nuốt vào phong huyết quả là phong thuộc tính thần huyết chi quả cái này mấy viên chu quả chính là ẩn chứa hỏa thuộc tính thần huyết hỏa thần quả loại này hỏa thần quả đối với đã có được hỏa thuộc tính thần huyết mục dịch lục cấp hỏa cầm cùng chu tức mà nói đều là đại bổ chi vợ mục dịch thậm chí suy đoán nói không chừng nơi này nguyên bản còn có vài khối hỏa thần quả nhưng là vì vị trí vị trí dễ dàng bị hái đã bị cái này lục cấp hỏa cầm nuốt chừng lục cấp hỏa cầm hỏa thuộc tính thần huyết nói không chừng chính là như vậy có được cụ thể cái này lục cấp hỏa cầm cùng hỏa thần quả chu tước giữa có quan hệ gì mục dịch không cách nào xác định cũng không cần để ý tới quan trọng là những thứ này hỏa thần quả có được không dễ ngoại trừ cái này mấy viên bên ngoài chỉ sợ cũng tìm không được nữa những thứ khác hỏa thần quả rồi lục cấp hỏa cầm cùng chu tước đều chờ mong nhìn xem mục dịch hiển nhiên đều là đang đợi mục dịch ban thưởng ta có thể đạt được trận này cơ duyên toàn bộ lại các ngươi đương nhiên không thể độc chiếm mục dịch mỉm cười đem trong tay hỏa thần quả phân biệt vứt cho lục cấp hỏa cầm cùng chu tước, bản thân chỉ để lại một viên. đương nhiên, hắn lưu lại chính là lớn nhất viên kia, mộc dịch có thể cảm nhận được, cái kia nhỏ cái hỏa thần quả, ẩn chứa hỏa thuộc tính thần huyết mặc dù không tệ, nhưng còn chưa đủ để lấy cùng mộc dịch bản thân thần huyết đánh đồng. vì vậy chúng nó đối mộc dịch hiệu quả thập phần có hạn, không bằng tặng cho chu tước chúng nó. mà viên này lớn nhất hỏa thần quả, ẩn chứa hỏa thuộc tính thần huyết rồi lại cực kỳ kinh người, liền mộc dịch đều có chút nhìn không thấu. Viên này hỏa thần quả, chỉ sợ cũng chỉ có một dịch mới có thể đem kia luyện hóa, dù sao hắn thần huyết huyết mạch, so với lục cấp yêu cầm cùng Chu Tức đều muốn cường đại hơn rất nhiều. Chu tước đạt được hỏa thần quả về sau, vui sướng một cái nuốt vào, lục cấp yêu cầm cũng là như thế, những thứ này yêu loại linh trí không cao lắm, đối mặt hỏa thần quả mang cho chúng nó đấy, phát ra từ huyết mạch chỗ sâu dụ hoặc, chúng nó chỉ có thể chiếu theo bản năng làm việc. Bất quá, chúng nó đều không có chém giết một dịch lớn khối hỏa thần quả. Cái này chỉ sợ cũng là một loại bản năng, một loại hướng cường giả khuất phục bản năng. Hai chim nuốt vào hỏa thần quả về sau, lập tức riêng phần mình toàn thân toát ra từng tầng một liệt diễm, bị liệt diễm bao bọc hai chim, khí tức đều tại kịch biến. Miệng núi lửa trên không, trong lúc đó phong vân biến sắc, thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động, hình thành một đoàn đen áp tháp mây đen, che ở miệng núi lửa lên, mặc dù là núi lửa phun ra, cũng hướng không ra cái này mây đen bao phủ. Sau một khắc, một đường cực thô màu vàng lôi điện trong lúc đó từ quần cuộn trong mây đen đánh xuống thẳng vào miệng núi lửa bên trong màu vàng lôi điện bỏ qua núi lửa phun trào xuyên thấu tầng tầng nham thạch nóng chạy cùng chắc chắn vách đá trực tiếp mà chuẩn xác hướng chu tức đánh tới mục dịch lại càng hoảng sợ hắn theo bản năng sẽ phải xuất thủ tương trợ nhưng vừa nghĩ lại lúc giữa rồi lại thu tay lại mau né lui sang một bên không thể tưởng được vừa mới nuốt vào hai quả hỏa thần quả rõ ràng khiến cái này tứ cấp chu tức bắt đầu luyện hóa yêu đan trùng kích kim đan bình cảnh một dịch vừa sợ lại kỳ chú ý trước mắt một màn này chu tước không tránh không né cũng là bởi vì không thể nào né tránh nó sinh sôi đã nhận lấy cái này một đường kim lôi một tiếng thống khổ kêu to về sau chịu đựng kim lôi chu tước thân thể tại phát sinh rõ ràng biến hóa mấy cây thật nhỏ đỏ tươi lông vũ từ chu tước phần đuôi dài ra dần dần biến lớn dài nó ban đầu trường linh rồi lại tự nhiên chóc ra rơi trên mặt đất cùng nhân loại bất đồng chính là yêu tộc tiến giai lúc thường thường cũng nương theo lấy thân thể biến hóa chỉ chốc lát sau xưa cũ lông vũ toàn bộ chốc ra mới lông vũ đã một lần nữa trưởng thành vô luận là màu sắc còn là phát ra hào quang mới lông vũ đều muốn rực rỡ tươi đẹp tươi đẹp hơn tỏa ra khí tước cũng cùng lúc trước khác nhau rất lớn chu tước bỗng nhiên há miệng một phun vậy mà phun ra một đoàn tinh huyết cái này đoàn huyết dịch ở giữa không trung ngưng xúc thành cầu cũng điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí chu tước không ngừng hướng huyết cầu phun ra tinh huyết huyết cầu đắc ý dần dần mở rộng cũng hấp thu càng ngày càng nhiều chân nguyên. Miệng núi lửa trên cái kia đoàn mây đen cũng hóa thành một tầng sợi tràn ngập chân nguyên hắc khí, bị cuốn vào cái này huyết cầu bên trong. Không bao lâu về sau, mây đen biến mất, huyết cầu rồi lại bành trướng đến hơn một trượng lớn nhỏ. Sau đó, một tầng ánh lửa xuất hiện ở huyết cầu mặt ngoài, huyết cầu vây quanh chu tức chậm rãi xoay quanh, mua đi một vòng, ánh lửa càng lớn, huyết cầu thể tích rồi lại càng ngày càng nhỏ. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm về sau, quyết cầu biến thành một cái tốc hơn lớn nhỏ Hỏa Châu, Hỏa Châu mặt ngoài hỏa diễm dần dần rơi xuống về sau, yêu đan liền thành. Toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi, tuy rằng cùng nhân loại luyện hóa kim đan quá trình không quá giống nhau, nhưng là có chỗ giống nhau. Hai khỏa không lớn hỏa thần quả, vậy mà khiến Chu Tức một lần hành động luyện hóa yêu đan, tiến giai thành ngũ cấp yêu cầm, đủ thấy kia thần hiệu. Ma lục cấp hỏa cầm bên này, khí tức của nó cũng cường thịnh rất nhiều, hôm nay đã là lục cấp đỉnh phong trạng thái nhưng còn không có một lần hành động trùng kích đến thất cấp yêu cầm cảnh giới xem ra hỏa thần quả đối lục cấp yêu cầm tác dụng tương đối sẽ phải nhỏ một chút đồng dạng bảo vật đối với tu vi tương đối cao tồn tại hiệu quả hơi kém điều này cũng thập phần bình thường bất quá một dịch cảm thấy hỏa thần quả tác dụng ngoại trừ duy nhất một lần bổ sung đại lượng hỏa chân nguyên bên ngoài càng lớn hiệu quả là cải thiện thần huyết chất lượng thần huyết phẩm chất lên rồi tốc độ tu luyện tự nhiên nhanh hơn càng hữu hiệu đợi một thời gian cái này chỉ hỏa cầm hơn phân nửa có thể tu luyện tới thất cấp, thậm chí cao hơn. chứng kiến hai cái hỏa cầm đều đang phục dụng hỏa thần quả sau có như thế biến hóa kinh người. mục dịch không khỏi cũng có chút động tâm đứng lên. trong tay hắn lớn khối hỏa thần quả, thế nhưng là phẩm chất tốt nhất một viên, hiệu quả khẳng định còn xa tại cái khác hỏa thần quả phía trên. mục dịch muốn tại đây yêu hải trong lưu lạc, tu vi đương nhiên là càng cao càng tốt, thần thông đương nhiên là càng mạnh càng hay, chỉ có thực lực tu vi lên, lên rồi, mới có thể may mắn còn sống sót xuống có muốn hay không liền ở chỗ này luyện hóa hỏa thần quả mục dịch thầm nghĩ đối mục dịch mà nói hoàn cảnh nơi này thập phần ưu dị hoàn toàn chính xác rất thích hợp tu luyện bất quá nơi này có hai cái yêu cầm vạn nhất tại chính mình lúc tu luyện cái này yêu cầm không biết tốt xấu quái dày mặc dù là vô tâm chi qua cũng có thể có thể đối mục dịch tạo thành thật lớn quái nhiễu suy đi nghĩ lại mục dịch quyết định chuyển ra mấy bộ trận pháp tiêu phí một ít thời gian bố trí đem chu tức cùng hỏa cầm ngăn cản tại bên ngoài như vậy cái này hai cái hỏa cầm nếu như không phải cố ý nên vì khó mục dịch nhìn thấy có pháp trận các nhau cũng sẽ không tùy tiện công kích phá hư pháp trận đi làm nhiếu trong trận mục dịch chương 292, luyện bảo mục dịch bố trí xuống trận pháp về sau hai cái hỏa cầm tựa hồ đã minh bạch mục dịch lý tứ nhao nhau quay về tránh ra như vậy mục dịch trong lòng càng là bưng lỏng tiếp theo hắn liền tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ nghỉ ngơi và hồi phục hơn phân nửa ngày cảm giác tâm cảnh của mình Thần huyết pháp lực đều tiến nhập trạng thái về sau mục dịch lấy ra viên kia hỏa thần quả cắn xuống một cái thoạt nhìn tươi mới nhiều chất lỏng hỏa thần quả ở bên trong rồi lại chảy ra nóng bỏng vô cùng nước trái cây giống như nóng hổi dung nham trên thực tế dung nham cũng xa không có trái cây kia nhựa hận chứa hỏa lực cường thịnh viên này hỏa thần quả tuyệt không giống như phong huyết quả như vậy sẽ bị người bình thường lâm phụ. đừng nói là người bình thường chính là bình thường đan sĩ cho dù là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đan sĩ cũng khó khăn lấy tiếp nhận được như vậy hỏa lực. Cũng may mục dịch đã kích phát toàn thân huyết mạch, lúc này thân thể của hắn giống như một cái bếp lò, từ trong ra ngoài đều là hừng hực hỏa diễm, cũng là có thể tiếp nhận được hỏa thần quả nước trái cây, cũng đem ẩn chứa chân nguyên hút vào trong máu. Chỉ chốc lát sau, nghiêm chỉnh cái hỏa thần quả bị mục dịch toàn bộ ăn vào, liền hột đều không có bông tha. Trên thực tế, cái kia hột mới thật sự là bảo vật, đó là một đoàn áp súc biến dị hỏa thuộc tính thân huyết, hột vừa vào dịch trong miệng liền trực tiếp hòa tan, cũng thông qua thiệt mạch tiến nhập mục dịch trong máu, cùng mục dịch huyết dịch bắt đầu dung hợp được. Đối mục dịch mà nói, lần này dung hợp là một cái đã thống khổ, lại hưng phấn quá trình, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, huyết mạch của mình tại dần dần thăng hoa, thần mạch tu vi cũng tùy theo tại không ngừng để thăng. Ngắn ngủn 2 tháng, mục dịch tại sơ bộ luyện hóa viên này hỏa thần quả sau, huyết mạch tu vi đã đạt tới nguyên mạch kỳ tầng thứ 3 đỉnh phong, trọn vẹn tiến triển một cái nhỏ cấp độ, đây đã là bất khả tư nghị tốc độ tu luyện. Phải biết rằng, Mục Dịch lúc trước hao tốn gần 20 năm mới từ nguyên mạch kỳ tầng thứ nhất tu luyện đến tầng thứ hai. Không chỉ là thần mạch tại tu luyện nhỏ cấp độ trên có tiến bộ, Mục Dịch cũng rõ ràng cảm giác được, bản thân thần huyết lại dày đặc rất nhiều. Hôm nay hắn dùng thần huyết cảm ứng thiên địa hỏa chân nguyên lúc, càng thêm nhạy cảm, vô luận lúc hấp thu hỏa chân nguyên, còn là luyện hóa hỏa chân nguyên, hiệu suất cũng càng cao. Đối với bình thường tu tiên giả mà nói, đối ở thiên địa chân nguyên cảm ứng có hay không linh mẫn, hấp thu luyện hóa hiệu suất cao thấp Liền có nghĩa là tư chất của bọn hắn thiên phú như thế nào, vì vậy bây giờ mục dịch, tại thần mạch tu luyện, mặc dù tu thần lên, tư chất càng ngày càng cao. Hắn nguyên bản liền huyết mạch không tầm thường, lúc này lại càng tiến một bước, cực kỳ khó được. So ra mà nói, mục dịch tu tiên tư chất cũng rất bình thường rồi, nếu không phải hắn có thể đem huyết mạch chân nguyên thông qua kỳ kinh bát mạch đi vào trong đan điền, Mượn này dùng huyết mạch tương trợ đan điền tu hành, chỉ sợ con đường tu tiên của hắn còn muốn càng thêm gian nan mục dịch mới sơ bộ luyện hóa hỏa thần quả hiệu quả đã rất không tồi đợi một thời gian theo hắn thần mạch tư chất tăng lên còn có thể mang đến đủ loại chỗ tốt tóm lại lửa này thần quả khiến mục dịch được kích lợi không nhỏ mục dịch tự mình kiểm tra một phen về sau tâm tình thật tốt nhịn không được liền phải thử một chút hôm nay thần mạch tạo nghệ hắn đột nhiên kích phát huyết mạch chân nguyên sau lưng hỏa diễm hai cánh một bước lên toàn thân đều phát ra nhàn nhạt ánh lửa từ xa nhìn lại cùng chu tức các loại hỏa cầm cũng là mười phần giống nhau trong lòng có loại này kỳ quái ý tưởng về sau mục dịch đông nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức tại trong máu sinh ra trong chốc lát thân thể của hắn rõ ràng đã xảy ra kịch liệt biến hóa hai tay của hắn cùng hỏa diễm xí hòa làm một thể cuối cùng thật sự biến thành một đôi quấn lên hỏa diễm cánh mà không phải cánh hình thái hỏa diễm hai chân của hắn biến thành hai chân trên da thịt còn rất dài ra từng đám cây hoa mỹ hỏa diễm lông vũ hắn ngũ quan phân cổ cũng đều tại kỳ biến cơ hồ là trong nháy mắt một dịch vậy mà thật sự biến thành một cái hỏa cẩm, một cái cùng cái kia lục cấp hỏa cẩm thập phần tương tự chính là hỏa cẩm. một dịch kinh hãi, trong lòng của hắn mắt lạnh, trong máu vẻ này đặc thủ khí tức lập tức giảm đi. một dịch thân thể lần nữa kịch biến, trong chốc lát hắn lại biến thành nguyên bản nhân loại hình thái. xảy ra chuyện gì vậy? một dịch kinh nghi bất định, chính hắn đều cảm giác được. sau khi biến thân trên người có một cô rõ ràng yêu khí. a, hóa yêu thảo. một dịch chợt nhớ tới một sự kiện năm đó ở huyện hà tông lần thứ nhất hội hữu lôi đài trong trận chung kết mục dịch đối thủ lục mặc đã từng tế ra qua một chiêu đặc thù thần thông hắn ăn vào một viên hóa yêu thảo trong nháy mắt biến thành một cái nửa người nửa yêu hình thái cũng đã có được không tầm thường thần thông hóa yêu thảo vốn là một loại sinh trưởng ở đẳng cấp cao yêu thú động phủ bên cạnh bình thường linh thảo quanh năm tháng dài hấp thu yêu khí về sau liền đã trở thành hóa yêu thảo nhân loại ăn vào hóa yêu thảo trong thời gian ngắn có thể biến thành yêu thú hình thái có đôi khi còn có thể kế thừa yêu thú bộ phận thần thông. Một dịch tan vào hỏa thần quả, tuy rằng không phải là cái gì hóa yêu thảo, nhưng chỉ sợ cùng cái kia lục cấp yêu cầm trung đụng thời gian không ngắn, cũng lây dính yêu cầm yêu khí, hơn nữa bởi vì thuộc tính tương hợp, không bài xích lẫn nhau, tích lũy tháng ngày xuống, liền có không ít yêu khí rót vào trong đó. Lúc hỏa thần quả bị một dịch tan vào cũng luyện hóa về sau, cái kia chút ít yêu khí liền xông vào một dịch huyết mạch bên trong, chỉ cần một dịch kích phát yêu khí liền có thể giống như phục dụng hóa yêu thảo giống nhau biến thành lục cấp hỏa cầm hình thái. Mục Dịch lắc đầu cười khổ, nếu như chuyện này bị loài người đan sĩ phát hiện, chỉ sợ muốn nói trên người hắn yêu khí đậm đặc, đổi hoài nghi hắn là yêu loại. Mục Dịch vẫn cho rằng bản thân sở dĩ sẽ bị hoài nghi thị yêu loại, sở dĩ bị biện yêu cổ cùng chu yêu trảm ma trận phân biệt là mê hoặc loại, hơn phân nửa là bởi vì chính mình luyện hóa qua phẩm chất cực cao yêu huyết, cái kia bình đã tích huyết hóa thần đặc thù yêu huyết. Hôm nay Trong cơ thể hắn yêu khí càng đậm ốc, đổi sống động, thậm chí còn có thể cho hắn biến thành yêu cầm hình thái. Cái này nếu như bị yêu hải nhân tộc tu tiên giả phát hiện, chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng tẩy thoát khỏi không rõ thân phận của mình rồi. Cũng được, dù sao tại trong mắt những người kia, ta đã là yêu rồi, cũng không cần lo lắng sẽ bị hiểu lầm càng sâu. Mục dịch cười khổ một tiếng, cảm thấy thoải mái, không hề suy nghĩ nhiều. Nên đi xem cái kia vạn niên viêm ngọc luyện chế như thế nào. Mục dịch thu hồi công pháp đi tới hỏa đầm cách đó không xa, hắn đã phát hiện lửa này trong đàm vô danh dịch thể hỏa lại là có nhất định được linh tính, nó bình thường đều muốn hỏa lực nội liễm, một khi khắc thường vật tới gần, liền có cường đại thiên lam sắc hỏa diễm tuốt ra, đủ để đốt hủy hết thảy. đã liền vạn niên viêm ngọc cũng ngăn cản không nổi, thừa nhận những thứ này vô danh dịch thể hỏa đấy cũng là vạn niên viêm ngọc, nhưng dịch thể hỏa rồi lại hỏa lực nội liễm, không có đem viêm ngọc hòa tan. bất quá nếu như một dịch đem một khối vạn niên viêm ngọc ném hỏa đầm rồi lại sẽ khiến thiên lam sắc hỏa diễm tổn thương rất nhanh đem vạn niên viêm ngọc tiêu hủy cái này vô danh dịch thể hỏa như thế bá đạo đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp mộc dịch mà nói không có khả năng không động tâm nếu như hắn có thể luyện hóa một chút vô danh dịch thể hỏa nắm giữ cái kia màu xanh ra trời hỏa diễm thần thông chẳng phải là liền đối tay pháp bảo cũng có thể hòa tan bởi như vậy hắn liền chưa có địch thủ đáng tiếc vô luận mộc dịch như thế nào nếm thử đều không thể đem luyện hóa hoặc là yêu cầu rất cao hoặc là chính là có khác đặc thù pháp môn tu luyện mặc dù là một dịch luyện hóa hỏa thần quả huyết mạch sâu sắc sau khi tăng lên lần nữa nếm thử cũng vẫn đang không cách nào làm được hắn chỉ có thể hấp thu tinh túy hỏa chân nguyên vì tu luyện của mình gốc dễ nhưng không cách nào bởi vậy khống chế cái kia sau cùng tinh túy đấy không có gì không đốt hỏa diễm thần thông tuy rằng không cách nào luyện hóa cái này vô danh dịch thể hỏa bất quá một dịch ngược lại là có thể lợi dụng nơi đây cường đại hỏa lực vì hắn luyện bảo hắn nguyên hỏa kiếm đã hủy diệt trong tay lại có vạn niên viêm ngọc nơi tay hơn nữa cũng có không ít những thứ khác phụ trợ tài liệu hoàn toàn có thể luyện chế một kiện thuộc về mình hỏa thuộc tính buồn mạng pháp bảo mà lựa này đầm phụ cận chính là tuyệt hảo luyện bảo chi địa nơi đây cường đại hỏa chân nguyên vì luyện chế pháp bảo cung cấp sung túc tội nguồn năng lượng nơi đây cực độ nhiệt độ cao cùng đáng sợ hỏa diễm cũng có thể càng hữu hiệu bỏ tài liệu cùng pháp bảo lần đầu phôi trong tạp chất khiến luyện ra pháp bảo tính chất đổi tinh khiết phẩm chất cao hơn mục dịch cũng không nguyện bỏ qua cơ hội như vậy Hiện tại không luyện bảo, ngày sau dùng chính hắn đan hỏa chậm rãi tế luyện, chỉ sợ không có 3 năm 5 năm thì không cách nào luyện chế ra một kiện cao phẩm chất pháp bảo, mà bây giờ, có hỏa đầm vô danh dịch thể hỏa tương trợ, không cần bao lâu là được hoàn thành. Lại qua, mục dịch đã đi ra chỗ này yêu huyệt, chu tước cùng cái kia lục cấp yêu cầm, còn đem một dịch đưa ra miệng núi lửa, cũng đối với mục dịch đi xa ánh lửa, không được kêu to, rất có lưu luyến không rời chi ý. Cái này hai cái yêu cầm xuất hiện, tự nhiên cũng đem ở trên đảo ngàn vạn yêu cầm kích thích. mục dịch chính là tại đây loại vạn chim chỗi lên bao la hùng vĩ bối cảnh xuống, đã đi ra cái này ngọn núi lửa đảo, tiếp tục ở đây yêu hải trong lưu lạc. Trải qua chuyện này, khiến một dịch đối với yêu loại cách nhìn, chút bất chi bất giác đã có một tia biến hóa vi diệu. Hắn cảm thấy, yêu loại tựa hồ cũng là có cảm tình tồn tại, cho dù linh trí rất thấp, cho dù tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng chỉ là dựa vào bản năng làm việc, nhưng ở đôi khi, biểu hiện ra ngoài tình cảm vậy mà thập phần chân thành tha thiết không kém nhân loại mục dịch tại hàn nha đảo lớn lên yêu loại là ngư dân các loại phàm nhân địch nhân đáng sợ nhất vì vậy mục dịch vẫn đối với yêu loại không có bất kỳ hảo cảm tại dưới tay hắn chết thảm yêu loại số lượng cũng hết sức kinh người lúc này đây vì sử dụng yêu hải nhân tộc khó khăn cục diện cầu được một đường chuyển cơ hắn lại lần nữa bước lên giết yêu hành trình hơn nữa là tỏa ra lớn đại phong hiểm xâm nhập yêu hải ở chỗ sâu trong giết yêu hắn không biết bản thân sẽ gặp gặp kết quả như thế nào Có lẽ còn chưa chờ hắn đem sự tình nào lớn, hắn cũng đã táng thân yêu hải, có lẽ yêu tộc phát hiện từng đám đẳng cấp cao yêu thú bị giết về sau, cũng không có dựa theo mục dịch dự đoán như vậy, đi câu thông nhân tộc anh lão các loại đẳng cấp cao tồn tại, có lẽ coi như là cuối cùng thật sự có nhân tộc anh lão bị cuốn vào trong đó, lại nghe bằng yêu tộc xử trí yêu hải loại nhân tộc, đối sinh tử của bọn hắn chẳng quan tâm. Đã liền một dịch mình cũng cảm thấy, cơ hội thành công không là rất lớn, thậm chí lớn hơn với mình vẫn là cơ hội. nhưng mà. Đây cũng là hắn chỉ vẹn vẹn có phương pháp xử lý, mặc dù là hạ hạ kế sách, cũng chỉ có thể đi làm. Tuy rằng đều là giết yêu, mục dịch lúc này đây tâm tính đã có biến hóa vi diệu, trước kia bị hắn giết yêu là vì thu lấy tài liệu, hoặc là vẹn vẹn gia tăng một ít thực chiến kỹ xảo kinh nghiệm, hầu như gặp yêu phải giết, hiện tại, hắn chỉ giết đẳng cấp cao yêu loại, lục cấp, thậm chí thất cấp yêu loại. Vì vậy, theo một dịch đến, cái hải vực này đẳng cấp cao hải yêu, đột nhiên như tận thế hàng lâm. chương 293, Ngư nhân tộc, yêu hải một chỗ, một đội người thân đuôi cá hải yêu, thừa lúc một mảnh mây mưa, tại trên mặt biển không phi hành. Ôm. Những thứ này ngư nhân, từng cái một thân thể khỏe mạnh, đều có hơn một trượng cao, chúng nó cầm trong tay một thanh chuôi cực lớn dao nĩa câu kích, đem một cái hơn một trượng lớn nhỏ màu vàng dương hòm bảo vệ ở trong đó. Những thứ này hải yêu, thỉnh thoảng dùng một loại kỳ quái yêu tộc nôn ngữ trao đổi, phần lớn là một bộ khẩn trương nghiêm túc thần tình, có mấy cái hải yêu còn lộ ra sợ hãi chi sắc. Đột nhiên, có một cái ngư nhân chỉ vào phía trước cách đó không xa một tòa đá san hô lớn tiếng nói vài câu, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Những thứ khác ngư nhân thuận theo thanh âm nhìn lại, chứng kiến này tòa không lớn đá san hô lên, vậy mà nằm một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ cự tích thú, cái này chỉ cự tích thú vẫn không núp đích, trên bụng còn đã phá vỡ một cái động lớn, bên ngoài thân da thịt cũng là một mảnh cháy đen, hiển nhiên đã chết đi. Thi thể còn không có hư thối, nói rõ cái này cự tích thú chết chưa bao lâu. Nhiều người ngư nhân ngừng tại trong giữa không trung, lúc chúng nó xác nhận cự tích thú không có có sinh mệnh khí tức về sau, liền nhích tới gần một ít. Một cái ngư nhân bô bô nói một thông, sắc mặt thập phần sợ hãi. Từ nơi này cự tích thú hình thái đến phòng đoán, nó là một cái yêu vương cấp bậc lục cấp yêu thú, rõ ràng thảm chết ở chỗ này. Một cái khác ngư nhân cũng nói vài câu, không biết nó nói gì đó, nó sau khi nói xong, nhiều người ngư nhân càng thêm sợ hãi, nhao nhao hít sâu một hơi, lập tức một hồi ồn ào. Nhiều người ngư nhân vây quanh cự tích thú thi thể do xét một vòng, chính phải ly khai lúc, đột nhiên ánh lửa lóe lên, một cái thật lớn hơi mở đỏ thấm ngọc hoàng từ trên trời giáng xuống, đem những thứ này ngư nhân đều không ở. Một cỗ hừng hực liệt diễm, lập tức từ ngọc hoàng trên toát ra, trong chốc lát hình thành một cái biển lửa, đem một đám ngư nhân nhao nhao bao bọc ở bên trong. Sau đó, đá san hô trên một khối đá ngầm ánh lửa lóe lên, hóa thành một đạo bóng người, đúng là mục dịch. Hán Chính có chút kinh ngạc nhìn dưới thân cái này một đám ngư nhân. Ngay tại trước đây không lâu, mục Dịch ở chỗ này gặp một cái cự tích thú, quyết đoán ra tay đem giết chết, vừa muốn lấy yêu thú tài liệu thời gian. Cảm ứng được một cỗ số lượng không nhỏ yêu khí từ đằng xa mà đến, liền mượn dùng Huyễn Hỏa Linh Biến Ảo Thần Thông, mai phục hơn thế. Cái kia vây khốn nhiều người ngư nhân Ngọc Hoàn, đúng là dùng Vạn Niên Viêm Ngọc luyện chế bảo vật, cũng là một Dịch hôm nay bổn mạng phát bảo, bởi vì một Dịch đạt được vật ấy cùng chu tức có rất lớn quan hệ. Vì kỷ niệm cái này chỉ từng cùng hắn ở chung nhiều năm linh cẩm hắn liền đem món pháp bảo này mệnh danh là Chu Tước Hoàn. Chu Tước Hoàn có thể công có thể thủ, ẩn chứa hỏa thuộc tính uy lực cực kỳ kinh người. Những thứ này ngư nhân nhiều nhất đều chỉ có tam cấp, tứ cấp tu vi, mặc dù liên thủ, cũng không cách nào chạy ra. Nguyên bản mục dịch cũng không tính khó xử những thứ này cấp thấp hải yêu, bất quá, hắn nhìn thấy cái ngư nhân này dĩ nhiên là nửa người trên là người, nửa người dưới là cá, có chút kỳ lạ. Hơn nữa còn có thể nói chuyện, cầm trong tay pháp khí, trong lòng lấy làm kỳ, nhịn không được liền ra tay, khốn trụ chúng nó. Tiền bối tha mạng. Mục dịch sau khi xuất hiện, một cái ngư nhân la lớn. Hắn dùng nói, lại là yêu hải nhân tộc sử dụng thông dùng ngôn ngữ. Mục dịch lại là xương sở, hỏi, các ngươi cuối cùng là người hay là yêu. Thưa tiền bối, ngư nhân nhân tộc ngôn ngữ hiển nhiên có chút không thạo, hắn từng chữa một đáp, chúng ta là biển sâu ngư nhân tộc, nửa người nửa yêu. Bất quá ta các loại tổ tiên không hòa tan vào nhân tộc. Vì vậy vẫn luôn tại yêu tộc sinh tồn, coi như là yêu tộc một bộ phận. Ngư nhân tộc. Một dịch có phần cảm thấy hứng thú, nói nghe một chút, các ngươi trời sinh chính là chỗ này bức dung mạo sao. Không phải. Ngư nhân đáp, bổn tộc thành viên còn nhỏ lúc cùng bình thường ngư yêu thập phần tương tự, nhưng theo tu vi tăng lên, sẽ càng ngày càng hiện ra là nhân hình. Chỉ cần đến yêu tướng trở lên tu vi, có thể cầm giữ có hình người nửa người trên, vây cá cũng biến thành hai tay. Nếu như tiếp tục tu luyện, đạt tới yêu vương cảnh giới, đuôi cá cũng sẽ biến thành nhân tộc hai chân, bất quá ra thịt mặt ngoài lân phiến còn đang, nghe nói đạt tới yêu tổ cảnh giới, lân phiến đều không còn tồn tại, cùng nhân tộc độc nhất vô nhị. Yêu tổ Lời ngươi nói cảnh giới, đều đối ứng nhân tộc tu vi gì? Mục dịch hỏi Ngư nhân một mực cung kính đáp, cấp một yêu loại sưng vì yêu binh, yêu tướng tương đương với trúc cơ tu sĩ, cũng là nhân tộc trong miệng hai đến tứ cấp yêu tộc, tại yêu tộc ở bên trong. Chúng ta xưng là sơ cấp yêu tướng, trung cấp yêu tướng cùng cao cấp yêu tướng, yêu vương tương đương với đan sĩ, cũng chia sơ cấp yêu vương, trung cấp yêu vương cùng cao cấp yêu vương. Về phần yêu tổ, có lẽ tương đối cùng nhân tộc anh lão rồi, cảnh giới này rất cao, cụ thể cấp độ vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Yêu tổ dĩ nhiên là anh lão cấp bậc. Một dịch sắc mặt biến hóa, hỏi hắn, yêu hải ở bên trong, còn có yêu tổ tồn tại? Đương nhiên là có. Một gã khác ngư nhân nhìn thấy một dịch lộ ra thần sắc kinh ngạc cho rằng mục dịch cũng là sợ yêu tổ liền gấp gáp nói thực không dám dấu dếm chúng ta ngư nhân tộc bởi vì rất sớm liền có thể mở miệng nói chuyện mở ra linh trí vì vậy tại yêu tộc trong có phần được hăng lên rất nhiều yêu tộc đại nhân vật đều ưa thích chiêu mộ một đống ngư nhân hành động thị vệ tôi tớ mà ta một nhóm ngư nhân đúng là kinh sợ hải diêu yêu tộc dư diêu yêu tổ đại nhân con dân Hừ. mục dịch cười lạnh nói ngươi cho rằng chuyển ra yêu tổ tên tuổi bổ tọa cũng không dám đối với ngươi các loại hạ thủ sao Thành thật trả lời bổn tọa vấn đề, còn có một đường sinh cơ, nếu không, các ngươi kết quả là giống như cái này chỉ cự tích thú yêu vương giống nhau. Là tiền bối giết cái này chỉ yêu vương. Chẳng lẽ tiền bối chính là mấy năm gần đây khiến cái hải vực này cực không yên ổn sát thủ hỏa ma. Nhiều người ngư nhân kinh hãi. Một dịch nhẹ gật đầu, mấy năm qua này, hán tại cái hải vực này giết chết hơn 10 chỉ ngũ lục cấp hải yêu, có khi không khỏi để lại một ít hỏa diệm dấu vết, hỏa ma cái này danh hảo, cũng vì vậy mà đến. Bất quá, hắn cử động lần này nhưng không có tại yêu tộc trong khiến cho bao nhiêu chấn động, điều này làm cho một dịch thập phần khó hiểu. Có một gã ngư nhân nhất thời mồ hôi đầm địa, hắn gấp gáp nói, tiền bối tha mạng, vạn bối không dám khi dễ, vừa rồi vạn bối người này đồng bạn là ăn nói bậy bạn, kỳ thật chúng ta chủ tử là một vị đại yêu vương, không phải là cái gì yêu tổ. Một dịch lạnh lùng nói ra, thì ra là thế. Hắn tâm niệm vừa động, chu tước hoàn trên trong lúc đó kích xạ ra một đường hòa trụ đem lúc trước nói dối cái kia ngư nhân cuốn vào trong đó cái kia ngư nhân hộ thể ánh sáng màu lam lập tức như bọt biển giống như nghiền nát nương theo lấy một cỗ mùi xú khí khí truyền ra cái này con cá người phát ra thống khổ tiếng gọi ở mỹ mắt thấy sẽ bị tươi sống chết cháy còn lại ngư nhân sắc mặt đại biến đều là sợ hãi cực kỳ nhưng sợ hãi một dịch thần uy cũng không dám tiến lên cứu rút bất quá một dịch rồi lại vào lúc này thu tay lại hỏa diễm vừa thu lại tên kia ngư nhân coi như là nhặt về một cái mạng còn dám nói ngoa khi dễ bổn tọa liền lấy ngươi này tính mạng mục dịch nghiêm nghị quát nhiều người ngư nhân liên tục gọi là mục dịch không có xuống đau nhức tay diệt giết đồng bạn của bọn nó khiến chúng nó cũng là trong lòng buông lòng, dường như thấy được một đường hy vọng mục dịch nói ra bổn tọa không quản chủ tử của các ngươi là ai bổn tọa hỏi các ngươi trong tay các ngươi pháp khí trên thân khôi giáp từ đâu mà đến cái dương này trong vận chuyển đấy lại là vật gì trước hết nhất nói với bổn tọa đáp án đấy có thể miễn đi một chết Nhiều người ngư nhân nghe vậy, lập tức phía sau tiếp trước nô nước tấp ngập trả lời, vài tên đối với nhân tộc ngôn ngữ không lắm quen thuộc ngư nhân, tức thì lắp bắp, thập phần lo lắng. "Tốt rồi, người nói trước đi." Một dịch khoát tay chặn lại ngăn lại cái này hỗn loạn cục diện, sau đó hướng một tên trong đó nhân tộc ngôn ngữ nói tương đối lưu loát ngư nhân nói ra. "Người này ngư nhân đại hỷ, hắn nói ra, chúng ta khôi giáp pháp khí, đều là biển trong nội cung luyện khí đại sư chế tạo, cái này chỉ dương hòm là một kiện không gian bảo vật." tương đương với một cái dung lượng cực lớn càn khôn đại, bên trong đều là các loại pháp khí khôi giáp, vì yêu binh yêu tướng chuẩn bị. Yêu binh yêu tướng. Mục dịch nhướng mày mà hỏi, các ngươi chuẩn bị nhiều như vậy pháp khí khôi giáp làm cái gì? Cái này con cá người do dự một chút, một dịch cười nói, ngươi không nói, đồng bạn của ngươi luôn có người nguyện ý nói. Cái ngư nhân này lập tức không do dự nữa, nó nói ra, đại yêu vương chuẩn bị xuất lĩnh 10 vạn yêu binh yêu tướng, tiến đến đánh xâm lấn yêu hải nhân tộc. Những thứ này đều là cố ý vì chuyện này chuẩn bị một ít dụng cụ, chỉ thật là nhỏ một bộ phận. Nếu như tiền bối cần, cứ việc cầm đi đi. mục dịch nghe vậy trong lòng dùng mình, hắn vội vàng truy vấn, nhân tộc đã đánh vào yêu hải đến sao. Ngư nhân đáp, đúng vậy, tại một tháng trước, nhân tộc đã có không ít tu sĩ tu đồ đánh vào yêu hải, chiếm cứ một ít hòn đảo, vẫn còn khởi công xây dựng các loại kiến trúc, khai thác điên của ngần nút, xem bộ dáng là muốn trường kỳ chiếm cứ. Đại yêu vương phân phó chúng ta cố ý tranh khiến không muốn cùng nhân tộc xung đột, đám nhân tộc xâm nhập yêu hải về sau, tái xuất lính yêu binh yêu tướng, đem những này nhân tộc triệt để tiêu diệt sạch sẽ. Không ổn. Một dịch thầm nghĩ trong lòng không ổn, Vương Nhược Phong động tác lại có thể như thế cực nhanh, như thế chi bức thiết. Yêu tộc phản ứng, chính như Vương Nhược Phong đoán trước, nhân, yêu hai tộc giữa, thế tất đem có một trận đại chiến, nhân tộc sinh tử thắng bại, Vương Nhược Phong căn bản không thèm để ý, hắn chỉ là muốn tạo ra càng nhiều nữa giết chóc, càng nhiều nữa đổ máu Lấy thuận tiện hắn luyện chế vạn huyết đan. Một dịch hỏi, các ngươi đại yêu vương vì sao phải làm như vậy, lấy yêu tộc thực lực, có lẽ có thể dễ dàng đối phó nhân tộc, vì sao phải cố ý yếu thế, đem nhân tộc dẫn vào yêu hải ở chỗ sâu trong. Ngư nhân nói ra, đại yêu vương sớm muốn yêu hải trong nhân tộc một mẻ hốt gọn, nhưng trở ngại nhân yêu hai tộc thượng cổ ước định, cũng không tốt công nhiên tiêu diệt nhân tộc, vì vậy hắn muốn cố ý làm cho người tộc tiến vào yêu hải ở chỗ sâu trong, bởi như vậy, hắn liền có lây cơ xuất linh yêu binh yêu tướng triển khai phản kích triệt để diệt trừ yêu hại nhân tộc. Ngư Nhân nói ra lời nói này lúc, có chút sợ hãi nhìn xem Mục Dịch, sợ hắn bởi vậy tức giận. Mục Dịch nhưng vẫn thần sắc nghiêm trọng, sự tình so với hắn tưởng tượng càng hỏng bét, yêu tộc trong lại có như vậy một vị nhân vật, muốn mượn cơ hội này triệt để diệt trừ yêu hải nhân tộc, đây chính là hắn chuyện lo lắng nhất tình. Mấy năm này bên trong, Mục Dịch dần núp yêu hải ở chỗ sâu trong, sớm đã phát hiện yêu tộc so với hắn tưởng tượng càng cường đại hơn, chúng nó không chỉ có ít đòi số lượng kinh người tất cả gia yêu loại. Thậm chí cũng có phát khí, phát bảo các loại tồn tại, đủ để nói rõ, có bộ phận yêu thú đã mở ra linh trí. Cái này tại đại chiến ở bên trong, đối với nhân tộc mà nói, là cực kỳ trí mạng nhân tố. Các ngươi đại yêu vương, tên gọi là gì? Hắn bây giờ đang ở ở đâu? Mục dịch trầm giọng hỏi. Chương 294, lẫn vào Vạn bối nếu như nói rồi, tiền bối thật có thể buông tha chúng ta sao? Ngư nhân lo lắng hỏi. Mục dịch nhẹ gật đầu. Ngư nhân đáp thống linh cái hải vực này đại yêu vương pháp danh mộ long là hải giao nhất tộc một gã cao cấp yêu vương hắn ngay tại đáy biển chỗ sâu hóa long hải cung trong mộ long đại yêu vương Một dịch nhẹ gật đầu hắn lại hỏi các ngươi lúc trước theo như lời đấy thế nhưng là yêu tộc ngôn ngữ ngư nhân gọi là hơn nữa nhu thuận dâng lên một khối ngọc bài đúng là về yêu tộc ngôn ngữ nội dung về hòa ma các ngươi lại biết rõ cái gì Một dịch đông nhiên chủ đề chuyển một cái mà hỏi hắn rất kỳ quái Vì cái gì những năm này hắn không ngừng tại giết chết đẳng cấp cao yêu loại, rồi lại thủy chung không có khiến cho rất lớn chấn động. Ngư nhân đáp, khởi bẩm tiền bối, chúng ta tuy rằng sớm nghe qua hỏa ma tên tuổi, nhưng lại không biết sẽ là tiền bối người như vậy tộc cao nhân. Thực không dám dấu dếm, yêu tộc giữa cũng là xung đột không ngừng, nghe nói hải giao nhất tộc cùng kim ô nhất tộc thập phần không hợp, tại hải giao nhất tộc trong hải vực phát sinh loại chuyện này, chúng ta đều tưởng rằng kim ô tộc âm thầm đã hạ thủ bởi vì kim mô tộc cũng chính là tinh thông hỏa thuộc tính thần thông thì ra là thế mục dịch cảm thấy giật mình chính mình chút ít năm đều là hưởng phí thời gian căn bản không có khiến cho quá nhiều chú ý hắn vốn cho là yêu tộc phát hiện việc này về sau sẽ trước tiên nghĩ đến là nhân tộc đẳng cấp cao tồn tại ra tay giận dữ ngoài nhất định sẽ người liên hệ tộc anh lão cấp bậc tồn tại do đó kinh động hai tộc cao tầng cao tầng giữa tự nhiên không quá sẽ vì bực này sự tình mà khiến hai tộc triệt để phản bội nhân tộc hơn phân nửa sẽ truy tra chấn áp, nói không trừng liền, có thể hóa giải Vương Nhược Phong kế hoạch. Sự tình nếu như làm cho quá lớn, Vương Nhược Phong thân là một gã đàn sĩ tiểu không khả năng toàn bộ không chế, tuy rằng Mục Dịch bản thân đem sẽ phải chịu nhân, yêu hai tộc truy tra, thập phần nguy hiểm, nhưng đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý. Hôm nay, Mục Dịch lúc ban đầu kế hoạch cơ bản thất bại, nhưng hắn vẫn trong lúc vô tình thăm dò được Mạc Long Đại yêu Vương sự tình. Cái này Đại yêu Vương là cái hải vực này trong yêu tộc thống lĩnh người. Hơn nữa giã tâm bừng bừng muốn triệt để diệt trừ yêu hải nhân tộc, mục dịch làm sao có thể khiến hắn thực hiện được? Nhất định phải ngăn cản hắn. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng là, đối phương là một gã tỏa chấn một phương đại yêu vương, không nói đến tu vi tương đương với nhân loại nguyên đan kỳ Đan sĩ, so với mục dịch tu vi còn cao ra không ít, coi như là mục dịch có năng lực cùng đại yêu vương một trận chiến. Nhưng đại yêu vương thân ở trọng binh gác đáy biển yêu trong nội cung, mục dịch một nhân loại đan sĩ, làm sao có thể tiếp cận đại yêu vương Một dịch lâm vào trầm âm, cái kia chút ít ngư nhân nhìn thấy một dịch lông mày sâu nhăn, cả đám đều sợ hãi cực kỳ. Các người yêu tộc cũng có luyện khí, nhưng đại bộ phận cấp thấp yêu loại đều là linh trí rất thấp, luyện khí đều là cái kia chút ít yêu tộc, có hay không cũng có nhân tộc trà trộn trong đó. Một dịch đột nhiên hỏi. Một gã ngư nhân nhẹ gật đầu, đáp, bẩm báo tiền bối, chúng ta ngư nhân tộc tiểu lấy luyện khí có tiếng. Xuất hiện không ít luyện khí đại sư, ngoài ra còn có mấy cái nửa người nửa yêu chủng tộc. chủng cũng đều thiện ở luyện khí các loại kỹ xảo về phần trà trộn yêu người trong tộc tộc tu tiên giả nghe nói hoàn toàn chính xác cũng có bất quá số lượng rất ít phần lớn làm một ít đặc thù chức vị chúng ta bình thường yêu loại rất ít có thể tiếp xúc đến một gã khác ngư nhân tức thì phản bác tiền bối đừng vội nghe hắn nói bậy, yêu tộc bên trong là cấm chế thuần khiết nhân tộc tu tiên giả xuất hiện van bối nghe nói cái kia chút ít trà trộn yêu tộc nhân loại trên thực tế cũng đều có chứa yêu tộc huyết mạch chỉ là bảo trì nhân loại hình thái mà thôi Làm sao biết có không yêu tộc huyết mạch, có thể dễ dàng cảm ứng được sao? Mục dịch truy vấn Ngư nhân đáp, nói như vậy đều có thể trực tiếp cảm ứng được, nếu như yêu khí thu liêm tốt, có đôi khi khó có thể cảm ứng được, có đôi khi yêu tộc huyết mạch mỏng manh, cũng khó có thể cảm ứng. Bất quá có yêu tức bản, có thể cảm ứng được so sánh yêu ớt yêu tộc khí tức. Mục dịch trong lòng khẽ động, hắn ngược lại là thân có yêu tức. Hơn nữa còn có thể kích phát ra không tầm thường yêu cầm khí tức mục dịch vừa cẩn thận nghe xong có quan hệ hải giao nhất tộc cùng hóa long hải cùng tình hình đạt được đầy đủ tin tức về sau mục dịch lại lâm vào trầm âm đột nhiên mục dịch đột nhiên ra tay chu tước hoàn trên hỏa lực vừa thu lại nhưng mang theo một cô gió táp hướng những thứ này ngư nhân đánh tới tiền bối ngươi nhiều người ngư nhân kinh hãi cho rằng mục dịch muốn hạ sát thủ bổn tọa nói không giết các ngươi nhưng cũng không có thể đơn giản tha các ngươi ly khai mục dịch thản nhiên nói trong khoảnh khắc Những thứ này ngư nhân từng cái một bị chu tức hoàn kích choáng. Mục dịch không thể để cho những thứ này ngư nhân ly khai, bại lộ tung tích của mình thân phận, vì vậy liền tốn nhiều đi một tí công phu, thế ra một ít pháp lực, đem những thứ này ngư nhân thần nghiệm từng cái một phong ấn, không có 10 năm 8 năm, chỉ sợ chúng nó rất khó tỉnh dậy. Sau đó, mục dịch đưa bọn chúng thu xếp tại một tòa bình thường đảo nhỏ dưới mặt đất ở chỗ sâu trong trong huyệt động. Dù sao những thứ này yêu tộc thân thể cường hãn, tu vi cũng không thấp mười năm tám năm giấu ở trong động đất cũng không có gì đáng ngại tại đây bảy tám năm trong thời gian nếu như mục dịch không thể hóa giải yêu hải nhân tộc nguy cơ chỉ sợ vương nhược phong mưu như kế đã thực hiện được về phần cái kia trong dương bảo vật mục dịch mở ra xem nhìn hoàn toàn chính xác đều là đại đao đại phủ các loại pháp khí cùng trầm trọng cứng rắn khôi giáp những thứ này pháp khí luyện chế công nghệ có chút thô giáp nhưng số lượng kinh người yêu tộc nếu như trang bị những thứ này pháp khí khôi giáp có thể đem thân thể ưu thế tốt hơn phát huy được Không thể nghi ngờ đem làm cho người ta tộc mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Yêu tộc trong chính thức đấy, nghiêm chỉnh huấn luyện yêu binh yêu tướng, cùng yêu kiếp trong cái kia chút ít linh trí cực thấp quân lính tàn mạn, hoàn toàn không là một chuyện. Mục Dịch mang không đi cái này rất nhiều bảo vật, liền đem chúng nó cũng giấu ở trong động đất. Tại đây sau đó, Mục Dịch liền cố ý thu liễm tu vi, cung kích phát bản thân yêu khí, nên ngang hướng đáy biển hóa long cung đi về phía trước. Trên đường đi, hắn gặp không ít đối với hắn kinh nghi bất định yêu loại. Một dịch rồi lại một bộ chẳng hề để ý tư thái, đi thẳng tới Hóa Long cung trước. Nơi này là tại Vạn Trượng đáy biển, nguyên bản nơi này ánh sáng đã đều không có, đen kịt một mảnh, nhưng trước mắt Hóa Long cung, nhưng là dùng thuần trắng mỹ ngọc chế tạo mà thành, mặt ngoài khảm nạm lấy không biết bao nhiêu vạn khối dạ minh châu, đem phụ cận chiếu giỏi thập phần sáng ngời, cả tòa Hóa Long cung cũng lộ ra đặc biệt rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Mặc dù là tại đáy biển, nước biển lại bị thiên nhiên ngăn cách ra, một chút cũng bất xâm nhuộn Hóa Long cung ở trong hơn phân nửa cái này hóa long cung có khác đặc thù tích nước trận pháp hóa long cung mặc dù không có cái gì hoa văn trang sức đột nhiên rồi lại kiến tạo thập phần cực lớn đại khai đại hợp khi phái cùng nhân loại kiến trúc khác nhau rất lớn chỉ là cửa cung liền kiến tạo phái đoàn mười phần chừng ngàn trượng chi lớn khiến một dịch cái nhân loại này lộ ra đặc biệt nhỏ bé có hai đội yêu tu tại cửa cung phụ cận trông coi trong đó có hai gã đẳng cấp cao yêu tướng có một cái đúng là ngư nhân tộc yêu tu cái này yêu tu nhìn thấy một dịch về sau chấn động vội vàng quát hỏi mục dịch dùng trên đường đi thao luyện nhiều lần yêu tộc ngôn ngữ nói ra tại hạ thân bộ yêu thức trà trộn nhân tộc nhiều năm có chút sở trường nghe nói đại yêu vương người lớn đang tại chiêu mộ tất cả đi có thể thợ tại hạ đặc biệt đến tìm nơi nương tựa ngư nhân yêu tu từ trong lòng lấy ra một mặt bắt rác khay ngọc hướng mục dịch chiếu chiếu một lát sau khay ngọc liền phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ là hỏa thuộc tính yêu thức ngư nhân yêu tu nói ra hắn lại hướng bên cạnh cái kia chiều dài cua móng nuốt đồng bạn nói ra vì cẩn thận để đạt được mục đích giải đạo hữu cũng tới xác nhận một chút đi cái kia cua móng nuốt yêu tu ngang qua hướng một dịch tới gần đầu một loạt lỗ nhỏ hơi hơi mở ra dùng sức hút vài hơi trúng quanh khí tức sau đó cũng nhẹ gật đầu ngư nhân yêu tu trong lòng buông lỏng hắn hướng một dịch hỏi các hạ hoàn toàn chính xác có yêu tức không biết các hạ tinh thông môn ngừng kỹ nghệ nào tại hạ thiện ở luyện khí nhưng luyện chế ra cực phẩm pháp khí mục dịch không cần nghĩ ngợi đáp ha ha nguyên lai là luyện khí đại sư a ngư nhân yêu tu đại hỷ nói bổn tộc chính cần đại lượng luyện khí sư các hạ xuống đây được vừa vặn nhất định sẽ đã bị bổn tộc trọng dụng nói xong hắn giao cho mục dịch một tấm lệnh bài nói rõ mục dịch đi hóa long cung tầng thứ hai tìm kiếm luyện khí đại quản sự hướng hắn báo danh nhận lấy cụ thể chức trách cùng đồng lộc cái ngư nhân này yêu tu khởi điểm còn kiểm tra một cái nghe nói mục dịch thiện ở luyện khí về sau thái độ lập tức trở nên nhiệt tình rất nhiều liền hỏi đều không có hỏi nhiều xem ra cái này hóa long cung hoàn toàn chính xác tại rộng rãi trêu luyện khí sư không hề nghi ngờ đây đều là mộ long đại yêu vương tại vì sau đó không lâu nhân yêu hai tộc cuộc chiến làm đủ chuẩn bị mục dịch liền khinh địch như vậy lẫn vào hóa long cung bên trong bất quá cái này hóa long cung thật lớn may mắn ngư nhân yêu tu giao cho lệnh bài của hắn trong có hóa long cung giản dị phân bố ý đồ thô sơ giản lược khai báo hóa long cung mỗi một bộ phận phân chia khu vực từ nơi này giản dị ý đồ nhìn lại hóa long cung tổng cộng có tầng chín đại bộ phận yêu tu đều tập trung ở phía dưới cùng nhất tầng 3, tầng 3 trở lên chính là một ít yêu vương cực kỳ tôi tớ địa bàn tầng 3 trở lên liền thuộc về cấm địa có chuyên môn hộ vệ trông coi càng thêm nghiêm khắc không giống là cửa cung dễ dàng như vậy lẫn vào cái kia mộ long đại yêu vương hơn phân nửa ở nơi này hóa long cung cao tầng trong Mục dịch thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc nơi đây lại có không tầm thường trận pháp bao phủ hắn căn bản nhìn không tới tầng 3 trở lên bộ dáng đi một bước nhìn một bước trước gần nút xuống chậm rãi lại tìm kiếm cơ hội mục dịch nghi đến liền đi tới hóa Long cung tầng thứ hai tầng này có thiệt nhiều gian phòng không dưới hơn ngàn trong đó có chừng trăm gian phòng phòng rõ ràng cho thấy nhân tộc phòng luyện khí bố cục mục dịch có chút quen thuộc mục dịch tại một chỗ phòng ngồi xuống có yêu tu tiến đến thông báo luyện khí đại quản sự mục dịch đợi một đoạn thời gian hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí không dám hết nhìn đồng tới nhìn tây lại không dám lung tung cử động khiến cho nghi kỵ đột nhiên Một cái lao giả thanh âm truyền đến, nghe nói ngươi đang ở đây nhân tộc lăn lộn thật lâu, lại không biết là nơi nào nhân tộc. Mục Dịch sững sờ, lời này lời nói vậy mà dùng là nhân tộc ngôn ngữ, hơn nữa không phải là yêu hải nhân tộc thường dùng ngôn ngữ, rồi lại là một loại thượng cổ nói, tại đại lục tu tiên giới có chút thông thường. Lập tức, một cái lao giả bước vào phòng, tướng mạo bình thường, tu vi bình thường, lại làm cho Mục Dịch lại càng hoảng sợ. Rõ ràng cũng là nhân tộc tu tiên giả. Mục Dịch đánh giá lao giả liếc, phán đoán nói: Lão giả nhìn thấy Mục Dịch về sau, trong mắt kinh ngạc thần sắc lóe lên rồi biến mất, tựa hồ cũng là lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. "Lão phu kỳ quái, lão giả hướng Mục Dịch chứa cười hỏi, ngươi đang ở đây nhân tộc Ngốc Hảo Hảo đấy, tại sao lại muốn tới yêu tộc?" Chương 295, Cao nhân. Không nghĩ tới luyện khí phòng đại quản sự rõ ràng cũng là nhân tộc tu sĩ. Mục Dịch lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng có chút mừng thầm, bởi như vậy, hắn ngược lại là dễ dàng hơn tìm hiểu tin tức. Dù sao cùng nhân tộc trao đổi đứng lên, so với cùng với khắc cấp thấp yêu tộc muốn tương đối dễ dàng một chút. Đối mặt đại quản sự nghi vấn, mục dịch cười khổ một tiếng, nói ra, thực không dám dấu dếm, tại hạ vốn một mực tại nhân tộc tu hành, mặc dù cố hết sức che giấu trong cơ thể yêu tức, rốt cục vẫn phải bị nhìn thấu, không cách nào tại nhân tộc đặt chân, đành phải đến yêu tộc tu hành. Tại hạ nghe nói nơi này đại yêu vương đang tại chiêu mộ luyện khí sư, tại hạ tại trong nhân tộc cũng là hơi tinh thông luyện khí chi thuật. Cho nên liền đến đây tìm nơi nương tựa, lấy cầu có chỗ an thân, mong rằng. Đại quản sự thu lưu. Cái này đại quản sự, là cấu nguyên kỳ tu vi, một dịch hôm nay che giấu tu vi, tương đương với thần du kỳ tu sĩ, cũng là không sai biệt nhiều. Về phần lao giả trên thân, cũng tràn ngập một cô yêu khí, chỉ là cái này yêu khí rồi lại tương đối lộn xộn. Đại quản sự nhẹ gật đầu, cười nói, ta đoán cũng không sai biệt lắm, trên người của ngươi yêu tức rất mạnh, hoàn toàn chính xác khó có thể đều che giấu. Lão phu cao tinh nguyên, bởi vì đến từ nhân tộc, lại họ Cao, vì vậy hồn số vì cao nhân không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Cao nhân. Mục dịch sử sở, đắc tại hạ họ Mục, gọi là Mục. Mục dịch đang muốn tùy ý biên cái tên, vị này cao nhân lão giả cười nói, họ Mục. Ha ha, vậy bảo ngươi Mục đầu tốt rồi, dù sao đều là cái xưng hô danh hiệu mà thôi, Mục đầu so với đại bộ phận yêu tu tên, nhưng muốn tốt hơn nhiều. Thật sao? Yêu tu cũng như gì gọi là Mục dịch cũng không phản đối, hắn tiếp nhận lao giả chủ đề. Nhiều hứng thú mà hỏi. Cao lão đầu cười ha ha, nói ra, yêu tu tại mở ra linh trí trước, bình thường đều không có tên, mở ra linh trí về sau, hơn phân nửa sẽ lấy trong gia tộc lai lịch sắp xếp vi danh số, ví dụ như trong coi cung môn hai cái ngư nhân tộc yêu tu, đều là ngư gia đấy, một thứ tên là ngư thập tam, một thứ tên là ngư nhị bát, ngươi nói thú vị không có thú. Lúc này thời điểm. Bên cạnh một gã mình người đôi rắn bán xà tộc yêu tu nữ tử có chút nhìn không được rồi, nàng lúng túng nhỏ giọng nói ra, cao nhân quản sự, người nhớ lộn, một người khác là ngư nhị cửu không phải là nhị bát Nhị bát là hắn đồng bào ca ca, đã từng lúc qua thủ vệ, bất quá mười mấy năm trước rời đi rồi hóa long cung. Thì ra là thế. Cao lão đầu cùng một dịch ngay vậy, quân biết cười cười. Lao nhân này là một cái từ trước đến nay quen thuộc, tuy rằng cùng một dịch lần thứ nhất gặp mặt, cũng đã mở lên vui đùa thoạt nhìn rất dễ thân cận điều này làm cho mục dịch cũng là trong lòng đung lòng cao lão đầu hỏi tới mục dịch am hiểu luyện chế nào pháp khí mục dịch thuận miệng nói đến vài loại thông thường hỏa thuộc tính pháp khí cao lão đầu hài lòng nhẹ gật đầu hắn nói hiện tại hóa long cung luyện khí phòng chính dựa theo đại yêu vương chỉ thị không ngừng luyện chế những thứ này pháp khí chính cần đại lượng luyện khí nhân tài về sau hỏa thuộc tính vòng đồng tấm thuẫn loại pháp khí liền toàn bộ giao cho mục dịch luyện chế cái này cao lão đầu tựa hồ bệ bộn nhiều việc chỉ chốc lát sau lại có một ga yêu tu tìm đến hắn nói là việc của người nào đó pháp khí luyện chế gặp phải khó khăn lão đầu tuy rằng vẻ mặt tràn đầy không kiên nhẫn nhưng là đành phải tự mình đi xem một cái cao lão đầu từ biệt trước nói ra mục đầu đạo hữu ngươi theo xả nữ tiểu thanh đi trước ở chỗ này dàn xếp xuống nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại đến luyện khí phòng đưa tin đi tiểu thanh nhớ kỹ đem hóa long cung một ít quy củ nói với mục đầu đạo hữu nơi đây dù sao cũng là yêu tộc rất nhiều quy củ đều cùng nhân tộc không quá giống nhau Ngàn vạn không muốn vì vậy mà chọc giận tới lũ yêu vương. Đúng, cao nhân quản sự. Bán xả tộc yêu nữ Tiểu Thanh đáp ứng. Lập tức dịu dàng hướng mục dịch thi lễ, nói ra, nơi đây luyện khí đại sư, ngày thường đều lấy mộ sư tương xưng, Tiểu Thanh muốn xưng hô các hạ vì mục sư không biết các hạ là hay không chú ý. Đương nhiên không ngại. mục dịch chứa cười nói, cái này xả nữ Tiểu Thanh, ôn nu chân thành, tư xác không tầm thường, nhưng xem mặt bộ, cùng nhân tộc con gái rượu cũng không có cái gì khác nhau chỉ là nàng trần trụi lấy nửa người trên kinh người hai ngọn núi bị lục sắc tóc dài che lớp như ẩn như hiện nửa người dưới càng là một cái che kín lân phiến đôi rắn dài đến hơn một trượng tiểu thanh hướng mục dịch tự nhiên cười nói nói ra nơi này có không ít trống không gian phòng có thể làm mục sư chỗ nghỉ ngơi không biết cây sự tình là ưa thích liên lặng một chút địa phương còn là ưa thích náo nhiệt cùng với khắc luyện khí sư liền nhau còn là lựa chọn yên tĩnh một chút gian phòng đi mục dịch không cần nghĩ ngợi đáp mục sư mời theo tiểu thanh đến Tiểu thanh đong đưa đôi rắn, tại phía trước dẫn đường, mang theo một dịch chọn lựa chỗ ở. Nàng vừa đi, một bên giới thiệu nói, mục sư, nơi đây ánh sáng, đều dựa vào dạ Minh Châu cung cấp. Những thứ này dạ Minh Châu, có thể hấp thu Nguyệt Chi Tinh Hoa, buổi tối sáng ngời, ban ngày rồi lại tương đối ảm đạm. Vì vậy cái này hóa long cung bên trong ngày đêm, cùng trên mặt biển vừa vận trái lại. Mục sư nhất thời có thể sẽ không quá thích đứng nhưng bình thường qua mấy ngày có thể thích đứng tới đây. Nguyên lai like là dựa vào cái này phán định ngày đêm. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng. Mục sư, xin thứ cho tiểu thanh mạng muội. không biết mục sư trên thân yêu tộc huyết mạch, đến từ cái nào yêu tộc, mục sư trên thân yêu tước, tiểu thanh cũng chưa quen thuộc. Trên nửa đường, tiểu thanh bỗng nhiên xoay người lại, có phần cảm thấy hứng thú mà hỏi. Mục dịch đáp, là yêu cầm một chi huyết mạch, cụ thể là cái nào nhất tộc, trong đó tại hạ cũng không rõ ràng lắm, dù sao tại hạ đối yêu tộc cũng chưa quen thuộc. A, nguyên lai like là yêu cầm một chi Tiểu thanh hơi kinh hãi. Làm sao vậy? Có gì không ổn sao? Mục dịch như mày. Tiểu thanh sắc mặt trở nên hồng, có chút ngượng ngùng nói, ha ha, không phải, là tiểu thanh ít thấy vô cùng rồi. Cái hải vực này lệ thuộc hải giao tộc còn hạt, từ trước đến nay cùng yêu cầm một chi kim ô tộc không hợp, vì vậy nơi đây yêu cầm yêu tu cũng rất hiếm thấy. Thì ra là thế, lại không biết hai tộc vì sao sự tình không hợp. Rất nhiều năm đều là như thế này sao? Mục dịch trong lòng khẽ động hỏi ngược lại. Tiểu thanh đáp, đây cũng không phải, hai tộc không hợp cũng chính là cái này mấy chục năm bên trong sự tình. Cụ thể nguyên nhân, cũng không được tiểu thanh loại này cấp thấp yêu tu có thể biết rõ đấy. Mục dịch nhẹ gật đầu, dùng cái này yêu nữ sơ cấp yêu tướng tu vi, hoàn toàn chính xác sẽ không biết quá nhiều sự tình. Mục sư có yêu cầm huyết mạch, hơn phân nửa có thể bay trên trời được rồi. Tiểu thanh tò mò truy vấn. Mục dịch lại gật đầu một cái, trên thực tế, nhân tộc tu tiên giả chỉ cần đến tích cốc kỳ lấy thượng cảnh giới cũng có thể ngự khí phi hành, yêu tộc lại cũng không hẳn vậy. a, thật là khiến Tiểu Thanh hâm mộ. Tiểu Thanh vẻ mặt hướng về nói, Tiểu Thanh từ nhỏ đã có cái nguyện vọng, nóng nhìn một ngày kia có thể bay trên trời đi, từ cao hơn nhìn xem cái mảnh này biển rộng. Đáng tiếc chúng ta bán xà nhất tộc, mặc dù đang trên biển độn tốc tương đối nhanh, nhưng không cách nào bay đến giữa không trung. trong truyền thuyết chỉ có tu luyện tới yêu vương cảnh giới, mới có thể ngự không phi hành. Nhìn xem Tiểu Thanh trong hai tròng mắt tràn đầy hướng tới tỉnh một dịch không biết như thế nào cũng nhớ tới thiếu niên lúc mới vào bình hải tông bản thân lúc kia ngự khí phi hành đối với chính mình mà nói là cỡ nào thần bí cỡ nào làm cho người hướng về sự tình suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn không thôi lúc ấy chỉ cảm thấy nếu như có thể có sư phụ như vậy một thân bản lĩnh thần thông cái gì phiền não cũng sẽ không có hơn mười năm đi qua rồi một dịch thần thông so với năm đó sư phụ còn cường đại hơn rất nhiều thế nhưng là phiền não của hắn hắn hoang mang hắn mê mang tuyệt không so với thiếu niên lúc ít hơn, ngược lại nhiều đi một tí bất đắc dĩ. Tiểu thanh do dự một chút, còn là cả gan, hai gỏ má ửng đỏ khẩn cầu. Một sư, nếu có cơ hội, ngươi có thể hay không mang theo tiểu thanh bay đến không trung đi xem một cái, một hồi là tốt rồi, một lần là tốt rồi. Một dịch rồi lại đắm chìm tại chính mình trong hồi ức, nhất thời không có trả lời. Tiểu thanh lập tức có chút thất vọng, nàng túi đầu, ung dung nhẹ nói nói, tiểu thanh cũng biết mình là ép buộc, mục sư coi như tiểu thanh cũng không nói gì qua Tiểu thanh về sau cũng sẽ không nhắc lại loại này vô lệ yêu cầu. Mục dịch sững sở, bình tĩnh lại hắn mỉm cười, nói ra, chuyện nào có đáng gì, ta đáp ứng ngươi là được. Thật sự. Tiểu thanh ngẩng đầu lên, vẻ mặt mừng rỡ chi sắc. Một lời đã định. Mục dịch cười nói, mặc dù mới tiếp xúc không lâu, hắn rồi lại tự nhiên mà vậy cảm thấy yêu nữ này có chút đáng yêu, có lẽ là linh trí hơi thấp duyên cớ, so sánh với nhân tộc, nàng đổi nhiều hơn một phần đơn thuần. Bất quá người muốn nhiều chỉ điểm ta một ít yêu tộc sự tình, ta mới đến, sợ phạm vào quy củ. Mục dịch bổ sung nói ra, đây là đương nhiên. Tiểu thanh cao hứng đáp ứng, nàng đối mục dịch thái độ, cũng biến thành càng thêm nhiệt tình. thứ nơi này về sau, mục dịch liền tại hóa long cung ở tạm xuống. Hắn mỗi ngày sự tình, chính là luyện chế một ít hỏa thuộc tính pháp khí, hơn nữa không yêu cầu công nghệ đẹp đẽ, chỉ cần có thể dùng, tận lực sắc bén chắc chắn là được, đây đối với hắn mà nói thật sự là dễ dàng. Một dịch luyện khí ngoài, phần lớn thời giờ đều tại cùng cao nhân quản sự, mặt khác luyện khí sư truyền thiếm, có đôi khi tiểu thanh cũng tới tìm hắn, hắn từ tiểu thanh chỗ đó, cũng đã nhận được không ít có quan hệ yêu tộc sự tình. Yêu tộc quả nhiên so với hắn tưởng tượng càng cường đại hơn, trên thực tế, yêu tộc rất có thể không chỉ một tên yêu tổ. Tiểu lấy thống trị cái hải vực này hải giao nhất tộc mà nói, trong truyền thuyết thì có một gã giao tổ tòa chấn, mà cái này hóa long cung chủ nhân, mộ long đại yêu vương chỉ là giao tổ rất nhiều con nối roi trong một vị thống trị cái mảnh này cùng yêu hải nhân tộc lưu lại khu liền nhau hải vực yêu hải phạm vi cực lớn bao gồm thiên đảo quốc ô thủy quốc miêu cương quốc ở bên trong nhân tộc lưu lại khu kia tổng diện tích còn chưa đủ để mộ long đại yêu vương khống chế hải vực một nửa lại càng không dùng đề xuất toàn bộ hải giao tộc địa bàn có thể nói như không phải là bởi vì nhân yêu hai tộc thượng cổ quyết định nếu không phải kiêng kỵ đại lục tu tiên giới nhân tộc lực lượng Yêu tộc hoàn toàn có năng lực san bằng thiên đạo quốc đám nhân tộc thế lực, mà nhân tộc rõ ràng tại vương nhược phong mê hoặc xuống, ý đồ tiến công cái mảnh này thuộc về hải giao tộc mộ long đại yêu vương quản hạt hải vực, quả thực là tự chịu diệt vong. Một dịch tại hóa long cung nhiều ngốc một ngày đã biết rõ hai tộc ở giữa đại chiến liền tới gần một ngày, trong lòng của hắn lo lắng, nhưng thủy trung không có tìm được cơ hội tốt, hắn một mực ở các loại một cái cơ hội, một mực ở tìm một cái loại sách lược vẹn toàn có thể cho đã điên cuồng yêu hải nhân tộc. Tại đây loại bất lợi cục diện xuống, vẫn như cũ có thể may mắn còn sống sót xuống dưới. thang đến một ngày, hắn cùng với cao nhân quản sự chuyện phim lúc, trong đầu linh quang lóe lên, một cái lớn mật cực kỳ ý tưởng toát ra. chương 296, nạp tức công. Cái gì, cao nhân huynh đi vào yêu tộc đã có hơn trăm năm đầu. Một dịch hơi kinh hãi, nếu không phải nghe cái này cao lao đầu chính miệng nói lên, hắn căn bản không thể tưởng được, một nhân tộc tu tiên giả rõ ràng tại yêu tộc ngây ngốc như thế chiều dài thời gian cao nhân huynh tại sao phải làm như vậy mục dịch nhịn không được hỏi chẳng lẽ cao nhân huynh chưa bao giờ nghĩ tới quay về quy nhân tộc cao lão đầu thở dài vì cái gì còn không phải là vì sống sót kỳ thật lao phu thọ nguyên đã sớm tiếp cận đầu cuối, nếu như không phải là một mực đứng ở yêu tộc chỉ sợ mấy chục năm trước đã tọa hóa đứng ở yêu tộc có thể kéo dài tuổi thọ đây là cớ gì mục dịch càng là kỳ quái cao lão đầu cũng không giấu dếm nói ra ta đám nhân tộc tuy rằng linh trí sớm mở, nhưng là hưu khuyết chúng xuống, lớn nhất chỗ thiếu hụt chính là thọ nguyên ngắn ngủi, mặc dù tu luyện tới Cố Nguyên Kỳ, cũng không quá đáng là hơn 200 năm thọ nguyên, nếu không thể luyện hóa kim đan, 200 tuổi sau hơn phân nửa sẽ phải tỏa hóa. Lao phu trước kia mấy lần nếm thử đột phá, nhưng tu vi thủy trung không cách nào tiến thêm một bước, mắt thấy thọ nguyên sắp hết, Lao phu chợt nhớ tới một loại tên là nạp tức công thượng cổ công pháp. Nạp tức công? Một dịch trong lòng khẽ động truy vấn, công pháp gì? Chẳng lẽ có thể kéo dài thọ nguyên? Nếu quả thật có loại công pháp này, chắc hẳn thiên hạ tu tiên giả người người đều muốn tu luyện, ai không muốn sống lâu vài năm. Nhưng mục dịch rồi lại chưa từng nghe nói qua bực này mạnh mẽ đại công pháp. Cao lão đầu lắc đầu, nói ra, công pháp này là một loại thổ nạp thu lấy khí tức công pháp, bản thân cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Nói lên kéo dài thọ nguyên, còn muốn từ yêu tộc nói lên. Đại đa số yêu tộc thọ nguyên. So với chúng ta nhân tộc dài hơn. Mặc dù tu vi cực thấp, rất nhiều yêu tộc trời sinh là có thể sống đến hơn 1.000 năm, có chút thậm chí có thể sống đến vạn năm trở lên, khiến ta đám nhân tộc theo không kịp. Mà Lao Phu tại tuyệt vọng ngoài ngoài ý muốn phát hiện, chỉ cần dùng nạp tức công hấp thu yêu tu khí tức, thời gian lâu dài rõ ràng cũng có thể kéo dài thọ nguyên, tuy rằng không thể kéo dài đến yêu tộc dài như vậy thọ nguyên, so với bình thường nhân tộc dài hơn. Hơn nữa, hấp thu yêu tu khí tức nơi phát ra càng nhiều, càng tinh thuần đối thoại nguyên kéo dài hiệu quả lại càng rõ ràng. Vì vậy những năm gần đây này, lão phu dứt khoát trốn yêu tộc bên trong, mượn nhờ nơi đây không chỗ nào không có yêu tộc khí tức tu luyện nạp tức công. Quả nhiên sống lâu một đoạn thời gian. Mục dịch nghe vậy kinh ngạc dị thường, hắn ban tín bán nghi nói, công pháp này lại có thể như thế cường đại, tại sao không có lưu truyền đến ra? Chắc hẳn có rất nhiều hạn chế đi. Cao lão đầu gật đầu nói, một đầu lão đệ quả nhiên thông minh, hoàn toàn chính xác có không ít hạn chế, yêu tức hấp thu không thể gián đoạn quá lâu nếu không thọ nguyên sẽ lập tức giảm bớt. Ngoài ra, tu luyện công pháp này về sau, không có thể tùy ý vận dụng đại lượng chân nguyên lực lượng. Nếu không đồng dạng sẽ phá công, thọ nguyên giảm nhiều. Mục dịch nhướng mày, nói ra, nói cách khác, tu luyện công pháp này về sau, phải cả ngày trốn ở yêu tộc ở bên trong, cũng không có khả năng mở, cũng không có thể đại triển thân thủ. Nếu không kiếm, tuổi ba năm tiêu một giờ. Chính là như thế này. Cao lão đầu thở dài, mục dịch trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn đang muốn phê phán công pháp này chưa đủ, lại đột nhiên linh quang lóe lên, ý thức được công pháp này khả năng đối với hắn có rất trọng yếu tác dụng. Mục dịch nói ra, cái này nạp tức công tại hạ rất cảm thấy hứng thú, không biết cao nhân huynh có hay không chịu chuyển nhượng. Tại hạ nguyện ý lấy mặt khác trọng bảo trao đổi. Trọng bảo, cao láo đầu lắc đầu, cười khổ một tiếng nói ra, đối với lao phu người như vậy mà nói, bảo vật thì có ích lợi gì, còn không phải ở tại chỗ này pha trộn cả đời, cho đến chết đi trừ phi cái kia bảo vật có thể kéo dài tuổi thọ mục dịch nhúng mày hắn ở đâu có thể lấy được kéo dài tuổi thọ bảo vật nếu là có loại bảo vật này sớm bị một đám anh lão cấp bậc tồn tại qua phân như thế nào cũng không tới phiên hắn cao lão đầu chủ đề chuyển một cái hỏi ngược lại một đầu lao đệ tại sao phải nạp tức công công pháp đừng nói là muốn kéo dài tuổi thọ đấy theo lão phu biết một đầu lao đệ thọ nguyên còn rất dài vô cùng mục dịch cả kinh cao nhân huynh làm thế nào biết tại hạ thọ nguyên bao nhiêu hH một đầu lao đệ khí tức có thể giấu giếm được mặt khác yêu tu, lại làm sao có thể giấu giếm được lao phu. Cao lão đầu đống nhiên cải thành truyền âm nói ra, lão phu nhìn thấy lao đệ lần đầu tiên, liền nhận ra lao đệ che giấu tu vi. Lao phu chỉ là hiếu kỳ, lấy lao đệ một cái tuổi còn trẻ đàn sĩ, đúng là tu luyện lớn thời cơ tốt, tại sao phải lẫn vào yêu tộc, lao đệ cuối cùng có mưu đồ gì. mục dịch sắc mặt đại biến, tu vi của hắn rõ ràng bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu, mà bản thân không chút nào không rõ ràng cho lắm cao lão đầu nói ra lão đệ không có nói lão phu cũng không miễn cưỡng lão phu ở chỗ này ngây người hơn trăm năm thật vất vả có một cái có thể trò chuyện hơn mấy câu nhân tộc đồng bọn tự nhiên cũng sẽ không hướng yêu tộc bán đứng ngươi bất quá ta và ngươi về sau không thể lại như vậy mở rộng cửa lòng sướng hàn huyên cao nhân huynh chịu đem nạp tức công một chuyện hướng tại hạ thổ lộ tại hạ tự nhiên cũng không có thể giấu giếm. mục dịch rung rung nói ra nói lên tại hạ đi vào yêu tộc nguyên nhân Trước hết để cho tại hạ nói một đôi huynh đệ ở giữa chuyện xưa Ha ha, dựa hai lắng nghe Cao lão đầu hưng phân nói Bí ẩn trong lòng hắn ẩn nút hơn phân nửa năm Hôm nay rốt cuộc muốn vạch trần Hắn tại yêu tộc ngốc lâu như vậy Khó được có cơ hội như vậy Mục dịch nhẹ gật đầu Nói ra, có cùng thôn thôn đồng hai người Từ nhỏ là phải tốt bạn chơi Bọn hắn cùng nhau tiến nhập một cái tu tiên môn phái Bắt đầu con đường tu hành Rồi lại riêng phần mình trải qua khác biệt thật lớn Tuy rằng chia rẽ rõ ràng Nhưng hai người vẫn đang xem đối phương vì sinh tử chi giao. mục dịch đem mình và Vương Nhược Phong chuyện xưa, giản yếu giảng thuật một lần, một ít chi tiết đều là sơ lược, chỉ là cường điệu giảng thuật hai người như thế nào quan niệm trái ngược, dần dần từng bước đi đến, cuối cùng đi về hướng mặt đối lập Cái này chuyện xưa, có chút truyền kỳ, coi như là thoải mái pháp phồng, Cao Lão Đầu cũng là nghe mùi ngon. Bất quá, Cao Lão Đầu hiển nhiên là đổi khen ngợi Vương Nhược Phong, mỗi lần nghe được Vương Nhược Phong trùng hợp thi diệu kế Đùa bỡn mẫn quân cùng người trong thiên hạ cùng bàn tay giữa lúc, đều muốn vô tay lớn khen vài tiếng, luôn miệng nói, hay lắm hay lắm, bày mưu nghị kế, lòng dạ độc ác, rồi lại duy chỉ có đối huynh đệ có tình có nghĩa, chật chật, có phần đối lao phu khẩu vị. Mà mục dịch nói lên bản thân không muốn ra tay, ngăn cản vương nhược phong giết chết ngự phong thần quân cùng mẫn quân lúc, cao lao đầu tức thì lắc đầu liên tục, thẳng thán cổ hủ. Mục dịch sau cùng rồi nói ra, về sau, tên kia huynh trưởng đã nhận được người trong thiên hạ kính ngưỡng rồi lại muốn hy sinh người trong thiên hạ lợi ích đi kéo dài bản thân con đường tu hành, huynh đệ của hắn, lại bị người trong thiên hạ phản đối, chỉ có thể trốn hướng yêu tộc. Cao lão đầu lập tức ngạc nhiên, có chút lúng túng nói, nguyên lai một đầu lão đệ không phải là tên kia huynh trưởng A, đáng tiếc đáng tiếc. Hắn vẫn cho là, mục dịch chính là kia trong chuyện xưa huynh trưởng. mục dịch mỉm cười, lắc đầu. Lão đệ trong chuyện xưa, tên kia huynh trưởng tên gọi là gì? Có thể hay không báo cho biết? cao lão đầu có phần có hứng thú mà hỏi hắn gọi thiết đản mục dịch cười nói thiết đản cao lão đầu vốn là xương sở lập tức nói ra tên rất hay tên rất hay huynh đệ các ngươi hai người có thể lấy loại này hồn số tương xứng đủ thấy tính tình hắn ngừng lại một chút nói ra cái này chính là ngươi tới đến yêu tộc tránh họa nguyên nhân ngươi muốn cái này nạp tức công cũng ý định tại đây yêu tộc dài ngốc xuống dưới nếu như là như vậy lão phu khuyên lão đệ còn là ly khai nơi đây Khác hướng mặt khác yêu tộc, hoặc là đi nhân tộc địa phương khác tu hành. Cái này là vì sao? mục dịch hướng mày, hắn nghe ra, cao lão đầu trong lời nói có chuyện. Cao lão đầu thở dài, nơi đây sắp có một trận đại chiến. Nơi đây đại yêu vương, biểu hiện ra đối với chúng ta nhân tộc coi như là khách khí, đãi ngộ cũng cho cực cao, nhưng trên thực tế, hắn rồi lại cực kỳ thống hận nhân tộc. Bởi vì hắn bản thân, thì có một nửa nhân tộc huyết thống. Hắn là nhân, yêu kết hợp về sau, đản sinh ra bán yêu. Bán yêu, mục dịch cả kinh, hắn có một nửa nhân tộc huyết thống, vì sao còn thống hận nhân tộc? Cao lão đầu nói ra, đừng quên, nơi này là yêu hải, yêu tộc vi tôn, nhân tộc địa vị cực thấp. Cái này mộ long đại yêu vương, từ nhỏ cũng bởi vì là bán yêu mà đã bị mặt khác giao tộc huynh đệ chế nhạo xa lánh, dần ra, hắn đối với chính mình bán yêu thân phận thập phần tự ti, chỉ là hắn tính tình coi như là cực kỳ nhân loại, ngày thường không chút nào biểu lộ ra, bất quá trong lòng hắn rồi lại cực hận nhân tộc. Lúc này đây, hắn sẽ phải mượn nhân tộc chủ động tới phạm cơ hội, đem yêu hải nhân tộc một lần hành động diệt trừ, vì vậy một trận đại chiến nhất định không thể miễn. Ta và ngươi thân là nhân tộc, bây giờ là có ích thời điểm, tự nhiên còn có thể cái này hóa long cùng không lo sống được. Đại chiến sau khi kết thúc, ta và ngươi liền đã mất đi giá trị lợi dụng, hơn phân nửa cũng muốn bị thanh trừ. Thực không dám dâu dếm, Lao Phu ý định ngày gần đây liền rời đi nơi đây, đi hướng mặt khác yêu tộc, cho nên mới cùng một đầu Lao Đệ mở rộng cửa lòng nói chuyện với nhau Nếu như lão đệ nguyện ý, không bằng ta và ngươi hai người cùng đi mặt khác yêu tộc, cũng tốt có một bạn. Nói xong, cao lão đầu có chút chờ mong nhìn xem một dịch. Mục dịch rồi lại bình tĩnh lắc đầu. Cao lão đầu bổ sung nói ra, lão phu có thể nhìn ra mục đầu lão đệ tu vi, lão đệ rồi lại nhìn không ra lão phu tu vi, cái này ý vị như thế nào, chắc hẳn lão đệ cũng có thể đoán được. Lão phu thọ nguyên đã không nhiều lắm, chỉ là tại pha trộn sống qua ngày, khó được gặp được lão đệ người như vậy tộc đồng bào. Tuy rằng lao đệ tính cách lao phu không tính rất thưởng thức, nhưng coi như là mới quen đã thân, các loại lao phu tọa hóa ngày đó, tự nhiên sẽ đem một thân sở học đoạt được đều truyền thừa cho lao đệ. Mục dịch có thể đoán được, cái này cao lao đầu đích sắc là cái cao nhân, tuy rằng hắn đã ẩn tàng tu vi, nhưng mục dịch suy đoán hắn hơn phân nửa là nguyên đan kỳ cao nhân, hắn truyền thừa, tự nhiên là thân gia xa xỉ, cái này có thể nói thập phần mê người điều kiện. Mục dịch vẫn đang kiên định lắc đầu, hắn nói ra. Tại hạ cũng muốn đi theo cao nhân huynh lưu lạc chân trời xa xăm, chỉ là, tại hạ vẫn đang tâm hệ yêu hải nhân tộc, nhất định phải đem hết toàn lực, thay đổi thế cục. Đây mới là tại hạ đi vào yêu tộc nguyên nhân thực sự. Cao lão đầu sướng sở, cái gì? Tại chuyện xưa của ngươi trong, nhân tộc đối ngươi như vậy, ngươi còn muốn ngăn cơn sóng giữ, đây là tội gì? Sinh tử tôn vong, đều có thiên mệnh, ngươi bất quá là cái kim đan đan sĩ, chỉ lo thân mình là được rồi. Thiên hạ to lớn. Nhân tộc còn có một làm anh láo cấp bậc tồn tại, bọn hắn đều không để ý sẽ yêu hại nhân tộc sinh tử. Chẳng lẽ muốn đem tất cả trách nhiệm ký thác vào người một cái Kim Đan Đan sĩ trên thân sao? Chương 297 Ký Mưu Thừa Muốn ta chỉ lo thân mình, ta làm không được. Một dịch nói ra, ta không thể trơ mắt nhìn xem thai ngén ta sinh mệnh, thừa nhận ta phát triển yêu hại nhân tộc, thì cứ như vậy bị diệt tuyệt. Nếu như ta không đếm xỉa đến, chỉ sợ cả đời không tầm thường an tâm, sống không bằng chết. Mục dịch nói tới chỗ này nôn tử chịu chịu hướng cao lão đầu nói ra cao nhân huynh tu vi của ngươi tất nhiên vẫn còn ta phía trên ta và ngươi gặp nhau không bao lâu ngươi rồi lại đối với ta ân cần rất nhiều hơn xa qua mặt khác yêu tu đủ thấy cao nhân huynh cũng là tâm niệm nhân tộc đối xử tử tế đồng bào cao nhân huynh ngươi sao không cùng ta đồng loạt ra tay thay đổi cái này nghìn cần treo sợi tóc cục diện cứu hàng tỷ nhân tộc cùng trong nước sôi lửa bỏng lao phu nhưng không có hứng thú cao lão đầu lắc đầu cự tuyệt nói Lão phu thọ nguyên đã không nhiều lắm, vừa ra tay sẽ phá nạp tức công, thọ nguyên ngắn hơn, chỉ sợ không bao lâu sẽ phải tọa hóa. Muốn Lao phu hy sinh bản thân bộ phận thọ nguyên đi cứu vớt những người khác tộc, tuyệt đối không thể, lão phu cũng không phải là người như vậy một đầu. Lão phu khuyên ngươi buông tha cho, cùng Lao phu cùng một chỗ đứng ở yêu tộc đi, tốt xấu có thể sống lâu vài năm. Mục dịch nhướng mày, rứt khoát nói ra, trốn ở yêu tộc bên trong tham sống sợ chết, yên lặng vượt qua quãng đời còn lại. Cái đó và đã chết lại có gì phân biệt Cùng hắn như vậy không có chút ý nghĩa nào Sống tạm trăm năm Ta thả rằng vì mình tín nghiệm phân đấu một phen Cao lão đầu bị mục dịch vừa nói như vậy Sắc mặt cũng có chút làm đạm, Hoàn toàn chính xác Như thế căn nhà nhỏ bé tại yêu tộc Trong kéo dài hơi tản Cũng không thế nào sáng giỏi Đối với nhân tộc mà nói Hắn tương đương đã là đã chết Bất quá hắn cuối cùng vẫn còn thở dài một hơi Nói ra còn là không đồng dạng như vậy Còn sống đó là sống lấy Sống sót chính là lão phu lớn nhất tín nhiệm mục dịch hơi có vẻ thất vọng mọi người tín nhiệm bất đồng tự nhiên không thể cưỡng cầu hắn nói ra nếu như cao nhân huynh ý định không đếm xỉa đến tại hạ cũng không hề khuyên nhiều bất quá nạp tức công đối tại hạ thập phần có ích không biết cao nhân có hay không có thể đem chuyển nhượng cho tại hạ tại hạ trong tay còn có một chút yêu đan nguyện ý cùng cao nhân huynh trao đổi yêu đan thì không cần lão phu muốn yêu đan cũng không có dụng chỗ cao lão đầu nói ra lão phu cùng ngươi cái này một đầu coi như là hữu duyên ngươi đã đều muốn, cái này nạp tức công liền tặng cho ngươi đi nói xong cao lão đầu từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc bài giao cho một dịch mục dịch tế ra một đám thần nghiệm bám vào ngọc bài ở bên trong quả nhiên gặp được rầm rạp chẳng trị hơn vạn văn tự là một loại thượng cổ tu tiên giới văn tự mục dịch tại huyện hà tông lúc nắm giữ loại này văn tự vạn vật sinh linh đều có khí tức một mạch một hơi một thần nhất vận nuốt khí nạp hơi thở hấp thu say mê hấp dẫn. vì mình sử dụng thì là nạp tức công. quả nhiên cao minh. mục dịch đắm chìm tại ngọc bài ở bên trong, đọc lấy những thứ này pháp quyết, hắn phát hiện nạp tức công so với chính mình tưởng tượng càng cường đại hơn. nếu như thời gian dài hấp thu một chủng nào đó cường đại sinh linh khí tức, thậm chí có thể thi triển ra loại này cường đại sinh linh một tia đặc thù thần thông. nạp tức công tu luyện càng cao rõ, thi triển ra thần thông liền càng cường đại. đa tạ cao nhân huynh. mục dịch cao hứng nói công pháp này đối với hắn thập phần có ích hắn phục hồi tinh thần lại lúc lại phát hiện cao lão đầu chẳng biết lúc nào đã đã đi ra nơi này mục dịch lại càng hoảng sợ hắn đã là cái kim đan kỳ đan sĩ thân niệm thập phần cường đại coi như là đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở ngọc bài trong công pháp bên trong nhưng là đủ để nhìn rõ mọi việc khống chế cảnh vật chung quanh nhất cử nhất động nhưng mà cái này cao lão đầu rõ ràng có thể tại bên cạnh hắn im hơi lặng tiếng biến mất vô cùng quỷ dị Đây đại khái là cái gì thu liễm khí tức cao minh bí thuật đi. Cái này vị cao nhân huynh nắm giữ kỳ quái thần thông, thật đúng là không ít. Một dịch thì Thảo nói ra. Hắn trở lại trong phòng của mình, tiếp tục nghiên cứu nạp tức công. Nếu như muốn nhờ công pháp này hấp thu chung quanh yêu khí, kéo dài thọ nguyên. Trong thời gian ngắn là rất không có khả năng, tối thiểu cũng muốn tu hành cái 10 năm 8 năm trở lên, mới có thể có một ít hiệu quả, thời gian tu luyện càng dài, hiệu quả càng rõ ràng. Mục dịch cũng không phải dùng để kéo dài thọ nguyên hắn chỉ là muốn lợi dụng bộ công pháp này hấp thu yêu khí nhưng mà vì chính mình sử dụng ngày thứ hai cao lão đầu đi không từ giã tin tức truyền khắp luyện khí phòng thậm chí kinh động đến yêu vương nghe nói liền cửa cung hộ vệ cũng không biết người này là khi nào ly khai đấy luyện khí phòng nhiệm vụ nặng nề không thể thiếu quản sự một gã luyện khí nhiều năm yêu tu thay thế cao lao đầu vị trí đảm nhiệm luyện khí phòng quản sự vì để cho còn dư lại luyện khí sư sẽ không dẫm lên vết xe đổ một phương diện hóa long cung gia tăng thật lớn hết thể luyện khí sư bổng lộc ban thưởng tiếp theo hóa long cung cũng tăng cường thủ vệ theo dõi độ mạnh yếu cái này không lớn không nhỏ phong ba rất nhanh bị người chúng dần dần quyết lãng Một dịch ngoại trừ luyện khí chính là nghiên cứu nạp tức công đồng thời đã ở tìm kiếm lấy cơ hội thích hợp mấy tháng sau một ngày một dịch đi tới xả nữ tiểu thanh trong phòng đưa cho tiểu thanh lễ vật đây là cái gì tiểu thanh tiếp nhận một dịch tặng cho nàng một cái hộp ngọc có chút giật mình hỏi Mục dịch cười không đáp, ngươi mở ra nhìn xem sẽ biết. Tiểu thanh theo lời mở ra hộp ngọc, thấy được một quả tấp hơn lớn nhỏ thanh trúc diệp. Đây là. Tiểu thanh lấy ra này cái hơi mở ngọc chất lá trúc, hiếu kỳ mà hoang mang mà hỏi. Mục dịch cười nói, đây là một kiện phi hành pháp khí. Phi hành pháp khí. Tiểu thanh xứng sở. Yêu tộc đẳng cấp cao tồn tại, không cần phi hành pháp khí có thể ngự không phi hành, cấp thấp yêu tộc, rồi lại thường thường không có mở ra linh trí, căn bản không hiểu được sử dụng pháp khí. Mà giống như ngư nhân tộc, bán xà tộc các loại số ít có thể so sánh sớm mở ra linh chi yêu tộc, cũng có tất cả tinh thông thiên phú, rất ít dùng đến cấp thấp pháp khí. Vì vậy tại cấp thấp pháp khí luyện chế lên, yêu tộc một mực là một cái chỗ trống. đẳng cấp cao yêu tộc khinh thường, cấp thấp yêu tộc sẽ không. Một dịch xuất ra này cái lá trúc pháp khí, chính là một kiện hết sức bình thường phi hành pháp khí, tốn không có bao nhiêu công phu, nhưng đối với tiểu thanh thấp như vậy dai yêu tộc mà nói, nhưng là cực kỳ hiếm, có đồ vật. Đúng vậy cái này là phi hành pháp khí. Ngươi không phải là muốn bay đến bầu trời sao, chỉ cần ngươi tế ra pháp lực, chiếu theo khẩu quyết thao túng cái này phi hành pháp khí, có thể ngự khí phi hành, thực hiện phi thiên nguyện vọng. Mục dịch nói xong, hắn còn đem lá chúc pháp khí tiếp nhận, ở trước mặt biểu thị một phen. Thật tốt quá. Tiểu Thanh vừa mừng vừa sợ, nàng xem thấy mục dịch, lại là kích động lại là cảm kích nói, như vậy pháp khí, có lẽ rất khó luyện chế đi. Cũng không tính khó. Mục dịch mỉm cười nói. So với cái kia chút ít đại khai đại hợp, thu giáp luyện chế đại đao đại kiếm các loại pháp khí, cái này phi hành pháp khí luyện chế công nghệ hoàn toàn chính xác muốn hơi phức tạp một ít, bất quá đối với một dịch loại này tu vi tồn tại mà nói, đều là tiện tay mà thôi. Cảm ơn mục sư. Tiểu thanh dịu dàng hướng mục dịch túi đầu, không biết có phải hay không bởi vì quá mức kích động, nàng hốc mắt rõ ràng đỏ lên. Mục dịch nói ra, không cần tạ. Đây là tại hạ lúc trước hứa hẹn. Tại hạ hứa hẹn qua, muốn dẫn tiểu Thanh phi thiên. Hôm nay đã có kiện pháp khí này, Tiểu Thanh thao túng thuần thục về sau, liền có thể tự hành phi thiên lên rồi. Mục sư rõ ràng còn nhớ kỹ lúc trước một câu. Tiểu Thanh cảm động nói, Mục sư đối Tiểu Thanh tốt như vậy, Tiểu Thanh cũng không biết nên như thế nào hồi báo. Nếu là Mục sư có bất kỳ cần, Tiểu Thanh nhất định không chút nào chối từ. Mục dịch mỉm cười, tại hạ thật là có cần Tiểu Thanh giúp địa phương, không biết nhỏ thanh cô nương có thể hay không mua được hấp linh ngọc, vẩn khí thạch các loại tài liệu luyện khí. Tiểu thanh đôi mi thanh tú cao lại, đây là cái gì tài liệu? Tiểu thanh không có nghe đã từng nói qua. Bất quá, tiểu thanh có thể hướng mặt khác yêu tu nghe ngóng một cái, nếu như có thể mua được, nhất định giao cho một sư trong tay, một sư cần bao nhiêu? Không nhiều lắm, thấp hơn lớn nhỏ một chút là đủ rồi. Mục dịch nói ra, hắn muốn dùng những tài liệu này lại luyện chế một quả có thể dung nạp, phong thích cũng che lấp khí tức vân long đội. Luyện chế vân long đội chủ yếu tài liệu, mục dịch cơ bản đều có. Phương pháp luyện chế cũng từ lý tam càn khôn đại ở bên trong lấy được, chỉ cần gom đủ hấp linh ngọc cùng ẩn khí thạch cái này hai loại phụ trợ tài liệu, có thể luyện chế. Cái này hai loại tài liệu cũng không tính rất hiếm thấy, chỉ là một dịch đang ở yêu tộc, bất tiện mua sắm, cũng không biết ở nơi nào có thể mua sắm. Tiểu thanh dù sao cũng là yêu tu, do nàng ra mặt, liền dễ dàng nhiều. Quả nhiên, không đến, tiểu thanh liền lấy đã đến hai khối trường lớn chừng quả đấm ngọc thạch, đúng là một dịch cần hai loại tài liệu hơn nữa phân lượng xa xa vượt ra khỏi mục dịch yêu cầu thật tốt quá tổng cộng muốn bao nhiêu tinh thạch mục dịch cao hứng nhận lấy tài liệu tiểu thanh nói ra đồ vật không có tính sai thì tốt rồi mấy thứ này cũng không quý mục sư đã tặng cho tiểu thanh hậu lễ tiểu thanh tự nhiên ứng với chỗ hồi báo vì vậy không thể nhận mục sư tinh thạch mục dịch gặp tiểu thanh nhất định không chịu nhận lấy tinh thạch liền cũng thôi lại qua nửa tháng mục dịch trải qua nhiều lần nếm thử rốt cuộc luyện chế được một quả vân long đội. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, bước tiếp theo, chính là áp dụng kế hoạch. Một ngày này, một dịch đi tới tân nhiệm luyện khí phòng quản sự, một gã nửa người nửa ngựa bán nhân mã tộc yêu tu trong cung điện, chủ động nói đến trận khí sự tình. Cái gì, thật sự có cường đại như vậy pháp khí? Có thể làm cho ngàn vạn cấp thấp yêu binh liên thủ, thi triển ra không kém hơn yêu vương cấp thần thông khác. Bán nhân mã yêu tu kinh ngạc ngoài, có chút hầu nghi nhìn xem một dịch, hiển nhiên có chút không tin. Không chỉ có có. Hơn nữa yêu tộc nên được chứng kiến như vậy trận khí. Nhân tộc đã từng dùng loại này trận khí đối phó yêu tộc, chắc hẳn đại yêu vương đại nhân nhất định biết rõ việc này. Một dịch rất có nắm chắc nói. Nói xong, hắn trực tiếp đem một khối ghi chép lấy trận khí luyện chế trong đơn giản một chút quá trình ngọc bài giao cho đối phương. Người này bán nhân mã yêu tu tại luyện khí trên cũng rất có tạo nghệ, nhưng ở trên trận pháp cũng không quá mức tinh thông. Cái ngọc bài này hắn nhìn về sau, mặc dù vẫn có chút ít hoài nghi, nhưng trong lòng đã tin hơn phần nữa Mục dịch cười nói, mã quản sự, nếu như ta và người đem cái này trận khí chi thuật báo cáo cho yêu vương, nhất định đã bị thưởng thức, nếu là ta các loại bởi vậy lập nhiều đại công, sau này chính là trong tộc công thần, vinh hoa phú quý hưởng chi vô cùng, địa vị cũng muốn cao hơn mặt khác yêu tu một đoạn. Bán nhân mã yêu tu làm sao có thể không động tâm, mặc dù hắn không tính cơ trí hơn người, cũng có thể nhìn ra cái này trận khí tại đại quy mô trong khi giao chiến tác dụng cực lớn, nếu như hắn có thể vì đại yêu vương luyện chế vài cái trận khí. Hoàn toàn chính xác chính là một cái công lớn. Thế nhưng là, luyện chế trận khí còn cần tinh thông trận pháp nhất mạch, mã mô. Bán nhân mã yêu tu có chút lo lắng nói ra. Chương 298, Kim Yêu, Chung. Một dịch cười cắt ngang đối phương, nói ra, không cần phải lo lắng. Tại hạ kỳ thật có chút tinh thông luyện chế trận khí vài loại trận pháp, hoàn toàn có thể từ bên cạnh hiệp trợ mã quản sự. Một dịch gặp cái này, bán nhân mã yêu tu còn có một chút do dự, đã nói nói. Mã quản sự đại khái có thể đem những thứ này trận khí luyện chế chi thuật giao cho yêu vương đại nhân xem xét, liền biết thật giả. Nếu như yêu vương đại nhân coi trọng việc này, tự nhiên sẽ phân phó chúng ta luyện chế. Nếu như không có hứng thú, cái kia nhiều nhất cũng là hưởng phí tâm cơ. Yêu vương đại nhân như thế nào cũng sẽ không bởi vậy trách cứ chúng ta. Bất quá, chúng ta luyện khí người, nếu là không có một hai chủng tuyệt chiêu đặc biệt, đó cũng là một số cù ngày thường rất khó được đến yêu vương đại nhân coi trọng. mã quản sự nếu như buông tha cho cơ hội như vậy. Tại hạ chỉ có thể thay mặt khác yêu tu thương nghị việc này. Thực không dám dâu dếm, nếu không phải tại hạ lai lịch quá thấp, không cách nào trực tiếp hướng yêu vương đại nhân hiến vật quý, làm sao cần đến phiền thoái mã quản sự. Bán nhân mã yêu tu nghe vậy, trầm ngâm một hồi. Hoàn toàn chính xác, đem trận khí chi thuật hướng lên bẩm báo, cũng không là cái gì quá không được sự tình, có hay không quyết định luyện chế, đều có cái kia chút ít yêu vương làm chủ, hắn cũng không thừa gánh phong hiểm, ngược lại nếu như là yêu vương thực coi trọng việc này. Vậy hắn coi như là hiến kế có công, như thế nào cũng muốn mỏ được một ít khen thưởng. Một lát sau, bán nhân mã yêu tu đáp ứng, được rồi. Mã mỗ liền thay đem ngươi trận khí chi thuật hiện lên cho chủ quản luyện khí Tam Đại Vương, nhìn xem Tam Đại Vương nói như thế nào. Yêu tu ngày thường tôn xưng Đại Yêu Vương vì Đại Vương, mà Tam Đại Vương chính là nơi này hóa long cung bài danh thứ ba một gã trung gia Yêu Vương. Như thế liền đa tạ, tại hạ các loại mã quản sự tin tức tốt. mục dịch chắp tay tạ ơn. Quả nhiên. Không mấy ngày về sau, mã quản sự liền chủ động tìm đến một dịch, cao hứng bừng bừng nói lên, tam yêu vương đối cái này trận khí chi thuật rất cảm thấy hứng thú, muốn đích thân cẩn thận hỏi tham luyện chế một ít chi tiết, nhìn xem có được hay không. Mã quản sự đối với cái này biết không nhiều lắm, vì vậy chỉ có thể tìm đến một dịch. Bán nhân mã yêu tu nói ra, mục sư, mã Mỗ vì để cho yêu vương lại càng dễ tiếp nhận trận khí chi thuật, liền tuyên bố cái này luyện chế phương pháp là mã mổ bản thân nghiên cứu sáng lập đấy hy vọng một sư bỏ qua cho mục dịch xứng sở không thể tưởng được thậm chí ngay cả yêu tu đều hiểu được như thế nào bước lên lĩnh người khác công lao mục dịch gượng cười vài tiếng nói ra ha ha đều giống nhau chỉ cần trận khí thuật có thể đã bị yêu vương đại nhân coi trọng tại hạ trận pháp chi đạo cũng có đất dụ võ mã quản sự hài lòng nhẹ gật đầu dẫn mục dịch hướng hóa long cung tầng thứ ba cửa vào đi đến nơi đây thủ vệ là hai gã câu nguyên kỳ yêu tu bọn hắn tựa hồ đã sớm nhận được mệnh lệnh Nhìn thấy mã quản sự về sau, cũng không có ngăn trở. Chỉ là hỏi thăm một cái mã quản sự vì sao phải mang theo một dịch cùng đi. Mã quản sự giải thích một câu, bọn hắn liền đơn giản cho đi. Sau đó, mã quản sự mang theo một dịch, lại đi hướng tầng thứ tư, tầng thứ năm, mỗi một tầng cửa vào đều có thủ vệ, nếu là tùy tiện xâm nhập, không có khả năng không kinh động đẳng cấp cao yêu tu. trừ lần đó ra, cái này hóa long cung bên trong tiêu sái đạo giống như mê cung bình thường. Hơn nữa mỗi một tầng đều không quá giống nhau, nếu không phải đối với cái này chỗ so sánh quen thuộc, rất dễ dàng lầm sông quấy nhiều mặt khác yêu tu, hơn nữa cũng muốn tiêu phí đại lượng thời gian thăm dò con đường. Đông rẽ tây rẽ sau. Mã quản sự mang theo một dịch trực tiếp đi tới hóa long cung tầng thứ bảy bái kiến Tam Yêu Vương. Vị này Tam Yêu Vương, dài nhỏ đầu, cổ co ruôi bất định, không người lưng cỏng, hình thể ngang lấy dựng thẳng lấy đều là hơn một trượng, trên lưng có một mặt tre kín huyền ảo thiên nhiên phủ văn mai rùa. Mộc Dịch nhìn qua, liền có thể đoán được hắn hơn phân nửa có con rùa loại huyết mạch. Mã quản sự bài nói: Tam đại vương, vị này chính là luyện khí phòng mục sư, hắn tinh thông trận pháp chi đạo. Nhưng trợ tiểu yêu luyện chế trận khí, vì vậy tiểu yêu cố ý dẫn hắn cùng một chỗ bái kiến Tam đại vương. Mộc Dịch cũng hướng cái này nửa người nửa con rùa yêu vương thi lễ một cái, hắn có thể cảm ứng được, cái này quy yêu là lục cấp yêu thú, tương đương với hư đan kỳ tu vi. Theo lý thuyết, tại loại này đẳng cấp cao yêu thú trước mặt rất khó che giấu khí tức của mình bất quá mục dịch nguyên bản liền người mang yêu tức lúc này lại dùng vân long bội che giấu khí tức kẽ hở cực ít Quy yêu từ một tiếng một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ quét mục dịch vài cái nhẹ gật đầu giống như là không có nhìn đấu trận khí một chuyện đại yêu vương cũng rất cảm thấy hứng thú hai người các ngươi đi theo bổn vương cùng đi bái kiến đại yêu vương Quy yêu nói xong liền tỷ lệ rời đi trước nơi này hướng tầng thứ 8 đi đến mã quản sự đại hỷ đại yêu vương ngày thường du trong nhà Đây là hắn lần thứ nhất có cơ hội gặp mặt đại yêu vương, mục dịch rồi lại trong lòng dùng mình, hắn thật không ngờ rõ ràng nhanh như vậy có thể trực tiếp cùng đại yêu vương tiếp xúc, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, mục dịch đã đã làm nhiều lần chuẩn bị, mặc dù hơi có ngoại ý muốn phát sinh, cũng đều vẫn còn kế hoạch ở trong. Quy yêu mang theo hai người tới hóa long cung cao nhất tầng thứ 9, nơi đây rõ ràng càng thêm trắng lệ, bốn phía ngọc bích cột đá lên, khắp đầy nhiều loại đẳng vân chân long, hơn nữa từng con một đều là chi tiết song hiện trông rất sống động thập phần tinh xảo khảo cứu cùng yêu tộc đại khai đại hợp hùng vĩ thô giáp trước sau như một phong cách lớn không muốn cùng càng giống là nhân tộc đại nhân vật cung điện mục dịch không khỏi nhìn nhiều hai mắt quy yêu nhìn thấy thần sắc của hắn cười nói nghe nói ngươi đang ở đây nhân tộc ngây người không thời gian ngắn những thứ này đồ án nhất định không xa lạ gì đi kỳ thật chỗ này đằng vân điện cũng là do mười mấy người tộc công tượng ngày đêm đẩy nhanh tốc độ mà thành lúc trước vì kiến tạo cung điện này Đại yêu vương tự mình đi nhân tộc mời tới những thứ này công tượng. Thì ra là thế, cái kia chút ít công tượng về sau thế nào? Mục dịch tò mò hỏi, hắn tử tiểu thanh cái kia nghe nói, cái này hóa long cung trong chỉ có hắn và cao lão đầu hai người tộc, cũng không biết còn có những người khác tộc tồn tại. Không nên hỏi đừng hỏi. Quy yêu bỗng nhiên trầm giọng nói ra, không có trả lời mục dịch. Rất hiển nhiên, những thứ này công tượng kết cục sẽ không quá tốt, có câu là có mới nối cũ. Chắc hẳn cái kia đại yêu vương cũng sẽ không hảo tâm tiện đưa những thứ này công tượng phản hồi nhân tộc." Quy Yêu còn nói thêm, "Đại yêu vương sẽ thuật độc tâm, có thể xem thấu tâm tư, hai người các ngươi đừng vọng tưởng ở trước mặt hắn ăn nói bậy bạn, để tránh chọc giận đại yêu vương, tự tìm đường chết." "Vâng." Mục Dịch cùng Mã quản sự cung kính đáp ứng, một Dịch hướng Mã quản sự thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua, Mã quản sự lập tức toàn thân run nhẹ nhẹ, càng thêm thần trương. Quỷ Yêu đem một Dịch cùng Mã quản sự đưa đến một lúc giữa thiên sau phòng hắn nói đại yêu vương chỉ nói muốn triệu kiến sẽ trận khí chi thuật luyện khí sư hắn không có được triệu kiến cho nên liền rời đi trước lưu lại mã quản sự cùng mục dịch tại đây trong sảnh đợi chờ đại yêu vương quy yêu đi rồi mã quản sự mặt sám như cho hướng mục dịch khẩn cầu mục sư mã mộ nhất thời hồ đồ mới có thể nói rằng bản thân sáng lập trận khí luyện chế chi thuật đợi lát nữa đại yêu vương lúc đến ngươi có thể hay không nói cái này trận khí chi thuật là do ta và ngươi cùng một châu nghiên cứu mà ra hay sao có gì không thể Mộc dịch cười nói, thoải mái đáp ứng. Mã quản sự đại hỉ, không ngớt lời cảm ơn, hắn lại sợ Mộc dịch đổi ý, liền một hơi đồng ý rất nhiều chỗ tốt. Sau nửa canh giờ, một cỗ so với quy yêu đổi khí tức cường đại tới gần, mục dịch cùng mã quản sự lập tức kịp phản ứng, nhau nhau đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị. Lập tức, một đạo hỏa quang lóe lên, một cái dài hơn 10 trượng, toàn thân lân phiến màu đỏ lóng lánh dao lòng từ lối vào bay vào, cũng lập tức lại hóa thành một cái một đầu màu đỏ sướng rồng phát trung niên nam tử quả nhiên là bạn yêu, có thể hóa giao long, cũng có thể hóa người. Mục Dịch thầm nghĩ trong lòng, hắn sớm đã từ cao lao đầu cái kia biết được việc này, vì vậy không có quá mức kinh ngạc. Mã quản sự thấp thỏm trong lòng bất an, cũng không có dám nhìn nhiều. Bái kiến đại vương. Mục Dịch cùng Mã quản sự túi người hành lễ, một mực cung kính tham viếng nói. Trung niên nam tử căn bản không để ý tới những thứ này, hắn trực tiếp lạnh lùng mà hỏi, trận khí chi thuật là các ngươi sáng lập hay sao? Không chờ Mục Dịch mở miệng, Mã quản sự gấp gáp nói, Khởi bẩm đại vương, đích sắc là thuộc hạ cùng một sư cùng một chỗ nghiên cứu đi ra đấy. Chỉ bằng ngươi. Đại yêu vương lạnh cười nói, ngươi một cái chưa bao giờ ly khai yêu tộc, đối với trận pháp biết không có mấy yêu tướng, cũng có thể nghĩ ra loại này phức tạp vô cùng luyện khí cùng trận pháp thủ đoạn. Cái này, mã quản sự lập tức mổ hôi rơi như mưa, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ chỉ là tại luyện khí trên chỉ điểm qua một sư. Vẫn còn muốn tìm lấy cớ. Đại yêu vương hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn đưa tay thi pháp. Liền đỗng nhiên có một đạo linh quang từ Đại Yêu Vương chỗ mi tầm bắn ra, đánh chúng mã quản sự, dễ dàng xuyên thấu thân thể của hắn, lập tức khiến người kia bạo tâm mà chết. Một câu lúc giữa liền ra tay giết chết đi theo nhiều năm thuộc hạ, cái này Đại Yêu Vương làm việc quả quyết, có chút tàn nhẫn. mục dịch đối với cái này vẫn không nhúc đích, sắc mặt tràn đầy khẩn trương bất an, tựa hồ cũng bị một màn này trấn trụ. Ha ha, buồn vương làm việc, có công nhất định phần thưởng, có sai nhất định phạt Cái này trận khí chi thuật có chút huyền diệu Ngươi là từ đâu được đến? Đại yêu vương mỉm cười nhìn về phía mục dịch. Thứ nhân tộc được đến. Mục dịch không cần nghĩ ngợi đáp, thuộc hạ có thể được đến cái này trận khí thuật, may mắn mà có cái này chỉ đặc thù linh sủng. Nói xong, mục dịch vỗ bên hông sinh linh đại, một cái trắng nhung nhung mao cầu từ trong chui ra, nó dường như mới từ trong lúc ngủ say bừng tỉnh, lười biếng tránh ra một đôi trong suốt mỏng cánh, ở giữa không trùng long long xoay quanh. Linh sủng. Đại yêu vương sững sở, đây là cái kia nhất tộc yêu loại. Bồn Vương đều chưa bao giờ thấy qua. Nó cùng trận khí luyện chế thuật lại có cái gì liên quan. Đại Yêu Vương hầu nghi cẩn thận đánh giá cái này chỉ nhìn giống như cả người lẫn vật vô hại, đáng yêu khéo léo tiểu mau cầu, đồng thời cũng theo bản năng một lần nữa cẩn thận đánh giá một dịch vài lần. Khí tức của ngươi có chút cổ quái. Đại Yêu Vương lập tức kinh hãi, ngươi là kim ô tộc hậu duệ. Phản ứng của hắn cũng không chậm, ánh mắt của hắn không thể bảo là không sắc bén, rõ ràng có thể tại vân long bội che giấu xuống nhìn thấu một dịch vẻ này đặc thú yêu tức hải giao tộc cùng kim ô tộc những năm gần đây không hợp đại yêu vương lập tức phán đoán nói một dịch để ý thân hình hắn nhoáng một cái ánh lửa lóe lên ở bên trong hắn liền lập tức lại biến trở về đỏ thâm giao long hơn nữa còn há miệng một phun thế ra một thanh hình rồng tiểu kiếm cùng lúc đó tiểu mao cầu trong lúc đó há miệng khẽ hấp lập tức hình thể tăng vọt toàn thân lông tơ đứng đấy cũng phun ra một cỗ không màu vô hình gió mát trong gió mát đại yêu vương động tác lập tức dừng một chút toàn thân cứng ngắc, liền pháp lực đều trở nên rất khó điều động. Thật bá đạo độc tính. Đại yêu vương trong lòng kinh hãi, hắn giao long chi thân có thể nói là bách độc bất xâm, rõ ràng đã ở trong lúc vô hình đã bị cái này cổ vô hình độc khí ảnh hưởng, trở nên trở nên chết lặng. Chương 299, Kím Ưu, Hạ. Đây là thân thể của hắn cường hãn, đổi lại là bình thường yêu thân thể, lúc này độc gió phía dưới, hơn phân nửa đã hôn mê hoặc chết bất đắc kỳ tử. Đại yêu vương vội vàng nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ. Một bên tận lực thúc dục chân nguyên pháp lực bài trừ độc tính, một bên tế ra hỏa long kiếm, hóa thành một đạo hỏa diễm điện quang, hướng mục dịch kích bắn đi. Mục dịch cũng đã kích phát toàn thân huyết mạch chân nguyên, một đối với hỏa diễm xí tại sau lưng của hắn thoáng hiện. Hắn tâm niệm vừa động phía dưới, hỏa diễm xí nhẹ nhàng lóe lên, tại một đạo hỏa quang ở bên trong, mục dịch liền biến mất ở hỏa long kiếm kiếm dưới ánh sáng. Quả nhiên là kim ô tộc chỉ có phần xuyên hư không thần thông. Đại yêu vương càng thêm kinh hãi, trong truyền thuyết Chỉ có số rất ít kim ô tộc dòng chính tộc nhân, mới có thể thi triển ra cường đại như thế thần thông. Sau một khắc, Đại Yêu Vương bên cạnh ánh lửa loại lên, mục dịch rõ ràng chống rông xuất hiện ở chỗ này. Ánh lửa loại lên, từ mục dịch bên cạnh thoáng cái huyễn hóa ra 10 cái ảo giác, từng cái một khí tức dung mạo độc nhất vô nhị, đây chính là huyễn hỏa linh công lao. Bởi như vậy, Đại Yêu Vương càng là kinh ngạc vô cùng. Lập tức, mục dịch trương giơ tay lên, nắm một thanh dao găm, hướng Đại Yêu Vương giao lòng thân thể đâm tới. Mười cái mục dịch, đều là như vậy độc nhất vô nhị ám sát động tác, phân biệt đâm về đại yêu vương thân thể bất đồng địa phương, khiến đại yêu vương càng thêm khó lòng phòng bị. Đại yêu vương hai mắt trong lúc đó tinh quang lóe lên, am hiểu độc tâm thuật hắn, rõ ràng tại trong chớp mắt liền nhận ra mục dịch chân thân. Dù sao hào giác tuy rằng khí tức hình thái cùng chân thân giống nhau, nhưng tâm thần rồi lại khác nhau rất lớn, đại yêu vương tu luyện độc tâm thuật, lại có thể huyền diệu vô cùng phát hiện đối thủ tâm thần. Dĩ nhiên là có thể phân biệt ra được thiệt giả mục dịch. Thế nhưng là, hắn đã tránh không kịp, nhưng hắn cũng khinh thường né tránh, hắn bổn mạng lân phiến, chính là suốt đời tu luyện chi tinh hoa, tại toàn thân hắn chân nguyên tập trung xuyên vào xuống, những thứ này bổn mạng lân phiến từng miếng như là pháp bảo giống như cưng, rán, căn bản không sợ pháp bảo một đâm. Nhưng mà, mục dịch trong tay nắm căn bản không phải bình thường pháp bảo, mà là ma long nhận. Đối phó loại này cường đại đẳng cấp cao yêu vương. mục dịch biết rõ tế ra bình thường thủ đoạn căn bản không đủ để đả thương địch thủ Mà tế gia đại lượng huyết phù lại động tĩnh quá lớn, bất lợi với mục dịch kế tiếp an bài, vì vậy mục dịch liền nghĩ tới ma Long Nhận, đáng tiếc này giao căn bản không bị mục dịch thao túng, không thể tế gia cự ly xa đả thương địch thủ, vì vậy mục dịch liền cầm trong tay ma Long Nhận, lợi dụng hỏa diễm xí không gian thần thông, đi thẳng tới đại yêu vương bên người, cận thân một âm. cứng rắn như pháp bảo giao Long lân phiến, lại không có thể ngăn cản mục dịch trong tay ma Long Nhận, ma Long Nhận dễ dàng đã phá vỡ lân phiến cũng một lần hành động đâm vào dao long thân thể, ma long nhận chỉ có vài tấc chiều dài, coi như là toàn bộ chui vào dao long trong cơ thể, cũng không tạo được nhiều vết thương rất lớn. Đối giao long cực lớn thân thể mà nói, vốn chỉ là không có ý nghĩa thương thế, nhưng mà ở nơi này một đâm sau đó, đại yêu vương toàn thân huyết dịch bị một cỗ không hiểu lực lượng khống chế đều hướng ma long nhận dũng mãnh bảo, trong chốc lát bị ma long nhận cắn nuốt hơn phân nửa, trong nháy mắt mất đi đại lượng tinh huyết, mặc dù là dao long thân thể cũng không chịu nổi. Lập tức hấp hối. Mục dịch vội vàng phun ra chu tức hoàn, tại hầu như mất đi lực chống cự đại yêu vương trên đầu nhẹ nhàng va chạm, người kia lập tức hôn mê. Mục dịch rút ra ma long nhận, đã thấy nảy dao ra sức uống dao long máu về sau, trở nên ánh lửa bắn ra bốn phía. Thập phân phòng tay. Ma long nhận mặt ngoài phệ huyết phủ văn càng là loé sáng vô cùng, cái kia không phân biệt huyết long cũng miêu tả sinh động. Mục dịch vội vàng thu hồi ma long nhận, e sợ cho nảy dao mất đi khống chế, tự hành đem dao long huyết dịch hút khô Mục dịch tạm thời không giết cái này đại yêu vương, là vì này yêu còn rất có tác dụng. Mục dịch đem từng cố một pháp lực rót vào đại yêu vương trong cơ thể, phong ấn hắn chân nguyên, yêu đang cùng thần niệm, khiến nó vĩnh viễn còn lâu mới có thể tỉnh lại. Sau đó, hắn liền thu hồi tiểu ma cầu, chu tước hoàn loại bảo vật, cùng tồn tại khắc bắt đầu vận chuyển nạp tức công trước hai tầng công pháp, cố hết sức hấp thu đại yêu vương tỏa ra đặc biệt khí tức, cũng đem cố khí tức này kèm theo tại thân thể của mình mặt ngoài, bộ phận rót vào vân long nội trong cung lúc đó hắn tế ra huyễn hỏa linh người kia bám vào một dịch thân thể mặt ngoài một hồi biến ảo phía dưới vậy mà khiến một dịch hình thái đại biến biến thành màu đỏ sừng rồng phát trung niên nam tử đúng là cái kia đại yêu vương dung mạo hiển nhiên mục dịch dùng nạp tức công hấp thu đại yêu vương khí tức cùng sử dụng huyễn hỏa linh biến ảo thành hình dạng của hắn làm như vậy cũng là vì làm cho mình có thể không hề kẽ hở sắm vai thành đại yêu vương cái này đại yêu vương vậy mà cũng là hỏa thuộc tính công pháp nay cũng tránh khỏi vào ta không ít phiền thoái Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, nếu không hắn còn bất tiện tại cái khác yêu tu trước mặt hiển lộ thủ đoạn. Huyễn hỏa linh biến ảo thần thông, có thể so sánh chính hắn cách dùng lực lượng cải biến dung mạo, càng thêm không để lại dấu vết, mà hắn lại có nạp tức công có thể hấp thu đại yêu vương khí tức, vì mình sử dụng, khiến khí tức của mình cùng đại yêu vương độc nhất vô nhị, bởi như vậy, chỉ cần không gặp đến quá cường đại cao thủ, mặc dù là đại yêu vương người bên cạnh, cũng rất khó phát hiện hắn kẽ hở. Bất quá vì lấy phòng ngừa vắn nhất mục dịch tự nhiên hay là muốn tận lực tránh đi mặt khác yêu tu. Cái này đại yêu vương ngày thường liền thâm cư bất xuất, rất ít tiếp kiến mặt khác yêu tu, điểm này cũng không phải khó làm đến. Luyện khí phòng mã quản sự cùng một sư hai người, đi bái kiến đại yêu vương về sau, từ nay về sau tung tích không rõ, việc này tam yêu vương là biết rõ đấy, bất quá hắn cũng không lộ ra. Đại yêu vương tính tình dữ dằn, một lời không hợp liền đánh chết thuộc hạ, cái này căn bản không phải cái gì chuyện kỳ quái. Tam Yêu Vương cho rằng hai người này hơn phân nửa là chọc giận tới Đại Yêu Vương, đã sớm tan thành mây khói, tự nhiên cũng sẽ không khắp nơi nói lung tung. Đại Yêu Vương lại là bán yêu thân phận, vì vậy Mục Dịch hoàn toàn không cần phải lo lắng đi che giấu người của mình loại khí tức, Đại Yêu Vương vốn là có loại này khí tức. Đây hết thảy, đều vì Mục Dịch kế hoạch, cung cấp thật tốt điều kiện, cũng chính là những thứ này nguyên nhân, mới khiến cho Mục Dịch nghĩ tới kế hoạch này. Hắn muốn ngụy Trang thành cái này hóa long cung Đại Yêu Vương. Mục đích cũng không phải ngăn cản yêu tộc đi đánh nhân tộc. Trái lại, hắn muốn đích thân xuất lĩnh những thứ này yêu tộc, cùng vương nhược phong xuất lĩnh nhân tộc, chính diện giao chiến. Làm như vậy mặt ngoài thoạt nhìn rất điên cuồng, cùng một dịch cứu vãn nhân tộc ước nguyện ban đầu đi ngược lại. Nhưng trên thực tế, đây cũng là duy nhất phương pháp. Nhân tộc cùng yêu tộc một trận chiến, thế không thể miễn. Coi như là một dịch trở thành đại yêu vương về sau, án binh bất động, cũng sẽ có mặt khác yêu tộc phản kích nhân tộc, không có khả năng ngồi yên không lý đến khiến tương đối nhỏ yếu nhân tộc xâm nhập yêu tộc phạm vi thế lực. Hơn nữa, hắn nếu như cố ý không xuất binh đánh nhân tộc, cùng đại yêu vương lúc trước chủ trương chuẩn bị hoàn toàn trái lại, cũng sẽ khiến rất lớn hoài nghi, chỉ sợ hắn cũng không che giấu được quá lâu. Vì vậy, mục dịch phải xuất binh, nếu như tất có một trận chiến, vậy hãy để cho một trận chiến này, do bản thân điều khiển. Hắn muốn tại đại chiến ở bên trong, không đánh mà thắng chiến thắng nhân tộc, khiến nhân tộc biết khó mà lui, khiến vương nhược phong không thể không xuất lĩnh nhân tộc lui về nội hải Thời điểm này, hắn liền có thể lấy đại yêu vương thân phận, mệnh lệnh yêu tộc cũng phản hồi yêu hại ở chỗ sâu trong, mà không phải tiếp tục đuổi giết nhân tộc. Như vậy, nhân, yêu hai tộc lần này xung đột, liền có thể thuận lợi hóa giải, cũng không trở thành tiếp tục mở rộng, đem mặt khác yêu tộc thế lực cũng cuốn vào trong đó, càng thêm khó có thể khống chế. Nếu như hết thể thuận lợi, hắn thì có thể triệt để hóa giải trận này căn qua, đem đang tại đi về hướng tuyệt lộ nhân tộc, từ diệt vong biên giới kéo về. Một trận đại chiến. Vô luận như thế nào không đánh mà thắng, khó tránh khỏi vẫn còn có chút tử thương, nhưng mà những thứ này tử thương, cũng có thể cứu vãn hàng tỷ sinh linh mà nói, còn là cực kỳ bẽ nhỏ. Một dịch cũng không phải một cái truy cầu hoàn mỹ người, cũng không được một cái không thể gặp bất luận cái gì đổ máu xung đột người. Hắn muốn làm đấy, chỉ là chỉ mình lực lượng, đi cứu vãn tận khả năng nhiều người tộc. Vô luận là không phải đúng sai, tối thiểu nhất có thể qua bản thân nội tâm cái kia một cửa. Muốn cứu vớt nhân tộc, rồi lại muốn đích thân xuất linh yêu tộc đánh nhân tộc. Đây coi như là một kiện chuyện lạ, một trận kìm yêu. Nếu như đổi lại là vương nhược phong, không biết hắn là hay không có thể nghĩ đến tốt hơn phương pháp. Mục dịch trong lòng nghĩ đến, đây đã là một dịch có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất, cũng là sau cùng có thể thực hiện phương pháp. Giết chết đại yêu vương, chỉ có thể tạm hoãn yêu tộc xuất binh, nói không chừng khiến nhân tộc lúc đầu thế công càng thêm sắc bén, càng thêm không hề lực cản, khiến nhân tộc cao thấp tin tưởng càng thêm bạo bành. nhưng ở yêu hải ở bên trong, yêu tộc thực lực dù sao mạnh mẽ qua nhân tộc quá nhiều một cái đại yêu vương chết rồi còn có những thứ khác tất cả đại yêu vương tùy tiện một gia binh đánh nhân tộc đều có thể khiến nhân tộc trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn mà mục dịch bây giờ phương pháp nếu là có thể thuận lợi áp dụng chẳng những có thể cứu vớt nhân tộc cũng sẽ khiến yêu tộc tử thương sâu sắc giảm xuống dù sao dựa theo đại yêu vương kế hoạch muốn triệt để diệt trừ nhân tộc yêu tộc cũng sẽ trả giá nhất định được một cái giá lớn ít nhất cái kia chút ít yêu binh yêu tướng tử thương đem thập phần thê thảm đau đớn mục dịch kế này lại có thể đem nhân, yêu hai tộc thương vong, tận lực giảm xuống. Nếu để cho thiết đảng đã biết, hắn nhất định sẽ cười nhạo ta, ta xuất linh yêu tộc đánh nhân tộc, diệt nhân tộc vi y phong, nếu như được biết rõ, vậy đơn giản chính là triệt để đứng ở nhân tộc mặt đối lập lên, đồng thời cũng làm thực vào ta là yêu tộc đồn đại, chỉ sợ từ nay về sau, yêu hải bên trong nhân tộc, đối mục dịch cái tên này đem hận thấu xương, và lại thế thế đại đại, một mực phỉ nhổ Nghĩ đến đây, mục dịch không khỏi lắc đầu cười khổ, mình cũng thay mình không đáng, Nhưng mà, nếu quả thật có thể hy sinh danh dự của mình, mà đổi được hàng tỷ sinh linh còn sống, như vậy cũng là thập phần đăng giá, mục dịch tin tưởng, nhất định không phải hắn một người người nguyện ý làm như vậy. Từ nay về sau, mục dịch gần nấp ở hóa long cung tầng thứ 9, đại yêu vương giá trị con người bảo vật, tự nhiên cũng đã đã rơi vào trong tay của hắn. Đại yêu vương cũng một mực ở vào hôn mê trạng thái, mục dịch mỗi ngày đều muốn từ trên người hắn hấp thu một ít khí tức, dần ra trên người hắn đại yêu vương khí tức liền càng ngày càng dày đặc kẽ hở sẽ càng ngày càng ít mà cùng lúc đó yêu tộc chuẩn bị chiến tranh rất nhiều công việc đã ở đâu vào đấy tiến hành theo từng kiện từng kiện pháp khí khôi giáp luyện chế theo từng nhánh yêu tộc binh sĩ chiêu mộ tụ thập đại yêu vương hoặc là nói là một dịch khống chế ở dưới yêu tộc thế lực chính càng ngày càng lớn mạnh mấy tháng sau bạo động nhân tộc tu sĩ đại quân đã xuất phát đến yêu hải trong một tòa tài nguyên phong phú đại đảo lên bọn hắn đuổi đi cùng giết chết nơi này yêu loại Ở chỗ này khai thác tài nguyên khoáng sản, tu kiến trận pháp. Mà lúc này, mục dịch cũng tại yêu hải ở chỗ sâu tròng, xuất lĩnh rậm rạp chẳng chịt vô số yêu tộc đại quân, hướng nơi đây lái vào. Một trận nhân, yêu hai tộc ở giữa đại chiến, sắp triển khai. chương 300, chính thức yêu kiếp, một, một nhóm lớn hải yêu đang tại hướng nơi đây tới gần. Tin tức này, từ lúc mấy ngày trước, đã chuyển đến tề tâm đảo trên. Tề tâm đảo vốn là một tòa vô danh yêu đảo ở trên đảo có hai cái ngũ cấp yêu thú tổng số chăm chỉ cấp thấp yêu thú, bất quá tiên minh xuất lĩnh nhân tộc tu tiên giả tới chỗ này về sau, đem hai cái ngũ cấp yêu thú một giết một tổn thương, mặt khác cấp thấp yêu thú cũng là hoặc chết hoặc trốn, hòn đảo này liền được chiếm cứ. Tề tâm đảo tên là tiên minh minh chủ vương nhược phong chỗ lấy, cũng là đường hoàng nhân tộc vạn chúng đồng lòng ý tứ. Mặc dù biết có hải yêu tuân hướng nơi này, nhưng nhân tộc cao thấp cũng không sợ không loạn, trật tự ngay ngắn. Bọn hắn có tại kiến trúc công sự phòng ngự có tại bố trí trận pháp, có đang chuẩn bị trận khí, có tại bố trí cạm bẫy, tất cả ti kia trước, bận rộn mà hiệu suất cao làm cho này trận đại chiến làm lấy chuẩn bị, đã liền tiên minh minh chủ vương nhược phong cũng tự mình đến đến đảo gia tiền tuyến, tự tay bày ra một ít cao minh trận pháp, đã có vương nhược phong cái này định hải thần trâm, nhân tộc cao thấp có thể nói là thần kỳ đồng tâm hiệp lực, mặc dù đối mặt một trận không biết đại chiến, những này nhân tộc tu tiên giả, hơn nữa là hưng phấn cùng khẩn trương, rồi lại ít có sợ hai tâm tình. Có quân tử chi phong tại, yêu kiếp cũng có thể ngăn trở, thì sợ gì? Có quân tử chi phong tại, nhân tộc tại yêu hải thế như trẻ tre, liên tục chiếm cư không ít yêu đảo, yêu tộc lại được coi là cái gì? Có quân tử chi phong tại, mặc dù lại đến một đống hải yêu, cũng không quá đáng là lại trải qua một lần yêu kiếp, nhân tộc cao thấp một lòng, lại có cái gì khó khăn là không thể vượt qua đấy, lại có cái gì địch nhân là không cách nào tiêu diệt đấy. Bất quá! Mặc dù có tin tưởng, nhưng nhân tộc đối với cái này chiến vẫn làm đầy đủ chuẩn bị yêu tộc đại quân số lượng to lớn lớn chủng tộc đa dạng hành vi tốc độ tự nhiên sẽ không quá nhanh cái này cho nhân tộc nhất định được chuẩn bị thời gian vừa phát hiện yêu tộc đại quân tung tích về sau vương nhược phong lợi dụng tiên minh minh trong thân phận hạ lệnh khiến nhân tộc tất cả tu tiên giả đều đi vào tề tâm đảo châu cộng điều khiển hải yêu quân tử chi phong hiệu triệu lực lượng vào lúc này hiển lộ rõ ràng phát huy tác dụng vô cùng vô số tu tiên giả từ các nơi thừa lúc tiên minh phi chu Hướng tề tâm đảo vào tới, bọn hắn đến từ bất đồng quốc gia. Bất đồng môn phái, bất đồng gia tộc, lúc này lại có thể trên dưới một lòng, cầm giữ có một cái cùng chung mục tiêu. Cái kia chính là tại quân tử chi phong dưới sự lãnh đạo, chống lại yêu tộc, khiến nhân tộc lại hiện ra huy hoàng. Tòa nào đó đang tại tu kiến tòa nhà hình thắp lên, hai gã quần áo và trang sức khác lạ tu sĩ đang tại hương phấn trò chuyện với nhau. Trong bọn họ một cái đầu quấn khăn vải, làm yêu cương quốc tu sĩ, cái khác nhưng là một bộ trường bảo, làm thư sinh cách gắn mặc. Thư Sinh Kinh Hỉ nói, "Đạo hữu ngươi xem, phía dưới cao nhân kia, không phải là quân tử chi phong vương tiền bối sao?" "Đúng vậy a, đúng là bổn quốc quốc chủ." Miêu Cương tu sĩ cũng nhìn thấy chính hướng tòa nhà hình tháp xuống bay tới Vương Nhược Phong, kinh hỉ không hiểu. Vương Nhược Phong cưới vợ Miêu Cương thánh nữ, Miêu Cương quốc chủ thay đổi, hôm nay đã con Vương Nhược Phong làm chủ, mới đầu còn có một chút ngoan cố Miêu Cương người trong nước kiên quyết phản đối, hiện tại, cái này dĩ nhiên đã trở thành Miêu Cương người trong nước kiêu ngạo. Hai người dừng tay lại công chính tại Khắc Ấn Phù Văn, không hẹn mà cùng hướng Vương Nhược Phong cung kính thi lễ, Vương Nhược Phong cũng chú ý tới hai người. liền hướng bọn hắn mỉm cười, nhẹ gật đầu. Hai người nhất thời nhiệt huyết sôi trào, tựa hồ Vương Nhược Phong hướng hắn chúng cười cười, liền để cho bọn họ có dùng không hết pháp lực. Đại sự quan trọng hơn, không thể qua loa, các ngươi tiếp tục làm việc đi, không cần để ý sẽ Vương ngẫu người. Vương Nhược Phong hướng hai người này cùng chung quanh hướng hắn tham viếng tu sĩ tu đồ nói ra. Hắn vẫn là như vậy bình dị gần gũi, thập phần hiền hòa, nhất cử nhất động, đều lộ ra người khiêm tôn tác phong. Thư sinh cùng miêu cương tu sĩ hai người nghe vậy. Liền muốn tiếp tục khắc cấn phù văn, bất quá phù văn khắc ấn thập phần rừng già, đối tâm cảnh yêu cầu tương đối cao. Hôm nay bọn hắn tâm tình kích động, không dám xuống tay, phải các loại tâm tình bình tĩnh về sau, mới có thể tiếp tục khắc cấn Hai người bọn họ dứt khoát dừng lại, yên lặng lặng lẽ đánh giá vương nhược phong cái này nhân vật truyền kỳ cử động chỉ thấy vương nhược phong cầm trong tay một quả kỳ quái đỏ bừng như máu pháp bản còn thỉnh thoảng ngẩng đầu đang nhìn bầu trời mặt trời như là đang tính toán bảy trận lúc thiên thời địa lợi các loại nhân tố tính toán một lát sau hắn liền lấy ra một quả miếng huyết sắc tiểu trâu hoặc từng mặt trận kỳ ném vào sâu trong lòng đất vương tiền bối tựa hồ tại bố trí cái gì trận pháp kẻ hèn này tuy rằng cũng hơi thông trận pháp chi đạo rồi lại hoàn toàn chưa từng gặp qua vương tiền bối chỗ bố trí trận pháp thư sinh có chút hoang mang nói miêu cương tu sĩ nói ra quốc chủ thủ đoạn độ cao rõ, há lại ta và ngươi bực này tồn tại có thể biết được đấy. Ngươi không hiểu, cái kia cũng đủ để nói rõ trận pháp này cực kỳ cao minh huyền diệu, nếu như là người người đều hiểu trận pháp, quốc chủ thân hệ trách nhiệm, còn sẽ đích thân đến 7 trận sau. Thư sinh liên tục gật đầu, cũng cho rằng đối phương nói có lý. Vương Nhược Phong bố trí trận pháp, bọn hắn tự nhiên không dám đi phá hư, Vương Nhược Phong rất nhanh bố trí xong về sau, lại dọc theo tòa nhà hình tháp về phía trước bay đi. Sau đó tại hạ một nơi tiếp tục tính toán thiên thời địa lợi, bố trí trận pháp. Phu quân khổ cực rồi. Chẳng biết lúc nào, trong bụng hở ra Lạc ngần xa đi tới Vương Nhược Phong bên người, nàng xem thấy Vương Nhược Phong tập trung tư tưởng suy nghĩ bảy trận bộ dáng, trong hai tròng mắt tình ý nồng đậm, ý nghĩ yêu thương vô hạn. Cũng chỉ có như vậy đội trời đạp đất nam nhân, cũng chỉ có như vậy có thể hô phong hoán vũ tồn tại, mới có thể để cho từng đã là một quốc gia đứng đầu, Miêu Cương Thánh nữ chịu hái mộ, cam nguyện gả cho. Vương Nhược Phong xoay người lại, Hướng thê tử cười cười, không khổ cực. Người đã có mang thai, cũng đừng có đi ra đi đi lại lại, Vi phu sẽ bảo hộ người, bảo hộ con của chúng ta, bảo hộ thiên hạ muôn dân trăm họ. Thiếp thân tin tưởng phu quân nhất định có thể làm được. Lạc Ngân Sa tự nhiên cười nói, cái kia tuyệt thế tao nhã, đủ để khiến Nhật Nguyệt chịu ảm đạm không ánh sáng. Vương Nhược Phong mỉm cười, tiếp tục bố trí hắn trận pháp, đương nhiên, không sẽ không ai biết, hắn bố trí xuống trận pháp, không phải là vì giết địch diệt yêu, không phải là vì người dám hộ tộc mà là vì luyện chế vạn huyết đan. Vương Nhược Phong mua đến một chỗ, phụ cận tu tiên giả đều là một hồi hưng phấn không hiểu, có ít người thậm chí kích động chảy ra dòng nước mắt nóng. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, bọn họ hướng tới, bọn họ sùng kính, thư của bọn hắn nhiệm, tại nơi này hy vọng cực cao quân tử chi phong trong mắt, chỉ là một cái cái có thể lợi dụng quân cờ, bọn hắn cam nguyện hy sinh tính mạng, chỉ là dùng để cùng yêu tộc đồng quy vu tận, bọn hắn kích rơi vai chảy ra máu tươi, chỉ là dùng để luyện đan nguyên liệu. Yêu hải một chỗ Một dịch thừa lúc đỉnh đầu bay tiểu, nhẹ nhàng ở giữa không trùng phi hành. Tại đây đỉnh bay tiểu hơn nghìn trượng có hơn, có tính ra hàng trăm ngũ cấp trở lên yêu vương đi theo. Những thứ này yêu vương, có đến từ hóa long cung, có rất nhiều tạm thời triêu mộ, có linh trí khá cao, có chút nhưng chỉ là chiếu theo bản năng làm việc hung thú. Tuy rằng chúng nó trí tuệ không cao, nhưng sùng tính cường giả nhưng là bao gồm nhân tộc ở bên trong vạn vật sinh linh bản năng. Vì vậy chúng nó cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận hóa long cung chỉ huy, trở thành trùng trùng điệp điệp yêu tộc trong đại quân một thành viên mà tại những thứ này yêu vương dưới thân trong biển rộng tức thì bị vô số rậm rạp chẳng chịt yêu binh yêu tướng sở chiếm cứ những thứ này yêu binh yêu tướng đa số đều sinh hoạt tại trên biển sau cùng thiện ở thủy đột thuật tại trong biển rộng trải rộng ra bao trùm mênh mông lớn một phiến hải vực từ trên không chúng phóng nhãn nhìn lại vô số hải yêu thu hết vào mắt những thứ này yêu binh yêu tướng đại bộ phận đều là chỉ có thể chiếu theo bản năng làm việc cấp thấp yêu tộc còn có một phần nhỏ nhưng là đã hơi thông linh trí có thể người mặc khôi giáp cầm trong tay pháp khí hóa long cung dòng chính yêu quân cái này chi yêu quân tương đối mà nói có thể nói nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị tinh xảo bọn họ thực tế sức chiến đấu hơn xa qua cùng số lượng cùng cấp độ bình thường cấp thấp yêu tộc trong yêu quân phân biệt đến từ bán xà tộc cùng lộc nhân tộc hai gã trung gia yêu tướng đang tại nhẹ giọng nói chuyện phiếm thanh âm của bọn hắn ở chung quanh ầm bị thu vật dỗ dành âm thanh lộ ra không có ý nghĩa bán xà tộc yêu tu phun dài nhỏ đầu lưỡi tham lam nói chật Nghe nói nhân loại tu sĩ đan điền chân nguyên, đúng là sau cùng bổ sung đăng dược, nếu là có thể một cái nuốt kế tiếp cùng giai nhân tộc tu sĩ đan điền có thể chống đỡ mà vượt chúng ta tại trên biển tu luyện mấy chục năm. Lộc nhân tộc yêu tu nói ra, đúng vậy à, ta cũng nghe nói, nhiều bộ tộc ăn thịt người hóc, có thể giúp ta các loại sớm khai linh trí, nói không chừng không cần phải yêu tổ cảnh giới, có thể triệt để hóa thành hình người. Cách đó không xa một gã ngư nhân tộc yêu tu nghe vậy, cũng tham dự tiến đến thảo luận, ai? Ta nghe nói nhân tộc tu tiên giả thân thể cũng không hay hắn hết, mềm lún còn không bằng nuốt một ít cấp thấp tiểu yêu, còn có việc này. Lộc nhân tộc yêu tu nói ra, hình như là đấy, nhân tộc tu tiên giả cũng sẽ không tu luyện thân thể, thân thể tự nhiên rất bình thường, ngoại trừ đan điển cùng đầu góc bên ngoài, thật không có tác dụng. Bất quá ta cũng là nghe nói, cũng không nếm qua. Nói đến đây, thanh âm hắn một thấp, nói ra, nghe nói, đại yêu vương muốn triệt để diệt trừ nhân tộc, lần này chúng ta cũng phải lớn hơn no bụng lộc ăn. Ha ha, ba gã yêu tu lập tức một hồi cười trộm, tiếng cười truyền đến một gã một mực nhắm mắt không nói. Quy yêu tộc lão giả trong thai, hắn đuôi ra đầu, mở ra đôi mắt nhỏ, lắc đầu, miễn cưỡng nói, ừ, trên người chúng ta huyết nục đối những này nhân tộc tu sĩ mà nói, cũng là hiếm, có bà bối, dùng để luyện đan luyện khí gì gì đó không còn gì tốt hơn. Đừng ngàn vạn không ăn đến nhân loại tu sĩ, ngược lại bị nhân loại tu sĩ coi như tài liệu cho thu thập. Quy huynh nơi nào lời ấy, không khỏi cũng quá ủ rũ rồi. Lộc nhân tộc yêu tu có chút không vui nói, chúng ta yêu tộc tại đại yêu vương xuất lĩnh xuống, cường đại cỡ nào, mà nhân tộc bất quá là thiên ở góc, nghe nói yêu vương cấp bậc nhân tộc tu tiên giả căn bản không có mấy người, tại sao có thể là ta yêu tộc đối thủ? Đúng đấy, Quy huynh nói chuyện giật gân mà thôi. Bán xả tộc yêu tu cũng phụ hòa nói. Quy yêu tộc lao đầu mặt đỏ lên, hán cãi, lao phu cũng không có nói ta yêu tộc sẽ bại. Trên thực tế, ta yêu tộc nhất định là tất thắng đấy chúng ta chỉ là hải giao tộc phụ thuộc một ít chi thế lực mà thôi. thật sự muốn đem toàn bộ hải giao tộc quân tiến đến, nhân tộc ở đâu có mảy may lực chống cự. bất quá, mặc dù ta yêu tộc chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đại chiến một mở, tử thương còn là khó tránh khỏi. tuy rằng chúng ta không muốn cái kia chút ít không khai linh trí tiểu yêu giống nhau tử thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng ít nhiều vẫn là có một chút thương vong. Lao phu chỉ là hy vọng, thương thế kia chết không phải rơi vào trên đầu mình là tốt rồi. chương ba chính thức yêu kiếp hai trung trung điệp điệp yêu tộc đại quân tại sao đi tới tề tâm đảo phụ cận trong hải vực từng con một yêu vương tùy ý triển khai bản thân thân thể khổng lồ xoáy lên cuồng bạo khí tức nhẹ nhàng ở giữa không trung dưới thân thể của bọn hắn, vô số cấp thấp hải yêu gào thét mãnh liệt thỉnh thoảng nhấc lên ngàn trượng sóng lớn Sóng hoa đánh vào tề tâm đảo bên cạnh trên đá ngầm đem từng khối cự thạch kích thành bụi phấn hòn đảo mặt đất đều tại không ngừng run dậy, đinh thai nhức góc yêu gào to khiến người trên đảo tộc cấp thấp tu tiên giả đều bị kinh hãi lạnh mình thiết nhiều hải yêu thật đáng sợ chúng ta thật có thể ngăn trở sao một gã thư sinh sắc mặt đại biến hắn rất nỗ lực đều muốn bình tĩnh trở lại nhưng trong tay pháp khí cũng tại không được run nhẹ nhẹ sợ cái gì có quốc chủ tại chúng ta nhân tộc nhất định sẽ không thua bên cạnh hắn miêu cương tu sĩ lớn tiếng nói tuy rằng lời của hắn vẫn đang như vậy phong khoáng mà tự tin nhưng trong lòng bàn tay đã nắm lấy một thanh mồ hôi lạnh đúng vậy à vương tiền bối là có đảm đương quân tử chi phòng yêu dân như con Nếu như hắn không có tất thắng năm chắc, sẽ không chịu tập nhân tộc toàn bộ tu tiên giả tụ tập ở này, hắn nhất định có biện pháp. Thư sinh khẳng định nói, hắn lời ấy càng giống là đang an ủi mình. Nói ra lời nói này về sau, hắn khẩn trương tâm tình hoàn toàn chính xác đã nhận được một ít buông lỏng, nhưng hắn vẫn là có chút sợ hay nói, thế nhưng là, nhiều như vậy hải yêu, coi như là chúng ta nhân tộc có thể hay không ngăn lại, chỉ sợ cũng có không ít thương vong. Miêu cương tu sĩ nghiêm mặt nói ra, vì nhân tộc phát triển, Tạm thời có chút hy sinh cũng là không thể tránh được, liền như lần trước yêu kiếp như vậy, tuy rằng chúng ta cũng tổn thương một ít nhân thủ, rồi lại giết chết càng nhiều nữa yêu hải, thành công hóa giải yêu kiếp. Chúng ta đi vào tề tâm đảo tu tiên giả, đều là không sợ hy sinh, tùy thời chuẩn bị anh dũng hy sinh, chỉ cần có thể đi theo quốc chủ trái phải, buồn quốc cao thấp, có thể chiến đến người cuối cùng. Thư sinh còn muốn nói thêm gì nữa, lúc này bỗng nhiên có một cái nam tử vang dội thanh âm phủ lên yêu kêu thú vật giống, truyền khắp toàn bộ tề tâm đảo. Trong khi nói chuyện, đúng là vương được phong, hắn bay tới tề tâm đảo trên không, nhìn quanh dưới thân thủ vững tại cương vị của mình trên mọi người tộc tu tiên giả, cao giọng nói ra. Chư vị đạo hữu, vô luận các vị đến từ phương nào, vô luận các vị thân ở gì vị trí, vô luận các vị cảnh giới cao thấp, vô luận các vị tu luyện loại nào công pháp, hôm nay chúng ta tổng hợp tề tâm đảo, cũng là vì chấn hưng nhân tộc, chảm yêu trừ ma. Yêu tộc dần dần yếu, nhân tộc đương lập. Chúng ta hôm nay một trận chiến, chính là nhân tộc cường thịnh cơ hội Ở đây mỗi một người, đều muốn ghi vào sử sách, vì thiên thu vạn thế chỗ ca tụ. Hôm nay, chúng ta chẳng phân biệt được cao thấp giá cả thế nào, đều làm như một gã là nhân tộc mà chiến tu tiên giả, vương mẫu người đang nảy thể, dù là chạy hết một giọt máu cuối cùng, cũng muốn huyết chiến đến cùng, tuyệt không buông bỏ. Huyết chiến đến cùng, tuyệt không buông bỏ. Mười vạn tu tiên giả hô ứng lấy vương nhược phong khẩu hiệu, thanh âm chỉnh tề mà hữu lực, vậy mà đem thú vật gào to che đậy kín. Ngắn ngủn một phen lời nói có thể khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào, ngăn chặn trong lòng bất an cùng sợ hãi. Vương Nhược Phong giờ này khắc này đã không phải là một gã bình thường đan sĩ, mà là yêu hải nhân tộc tinh thần biểu tượng. Đi theo Vương Nhược Phong chính là bọn họ tín nhiệm, Vương Nhược Phong chỉ dẫn chính là bọn họ tiến lên phương hướng. Chỉ cần Vương Nhược Phong một câu, bọn hắn thậm chí cam nguyện lấy thân phạm hiểm, trả giá sinh mệnh. Người như vậy tộc, tình cảm quần chúng sục sôi, chưa từng có đoàn kết, mười vạn người cộng hô một tiếng tình cảnh, khiến ngoài trăm mục dịch không khỏi nhướng mày nhưng mà cái này cũng không có ảnh hưởng đến yêu tộc đại quân vây công đại vương thời cơ đã đến có hay không bắt đầu tiến công hai yêu vương hướng phi trong kiệu mục dịch xin chỉ thị bắt đầu đi mục dịch nhàn nhạt đáp lại nói tuân lệnh hai yêu vương chợt phát ra một tiếng hùng hồn gào thét khi hắn trong tiếng giống giận dữ vô số dục dịch hải yêu lập tức nhảy ra mặt biển liều lĩnh hướng tề tâm đảo dũng mãnh lao tới giết vương nhược phong hét lớn một tiếng truyền lệnh toàn bộ đảo trong giọng nói lại có khó có thể che giấu hưng phấn chi ý chất khí phát bảo kiếm trận toàn bộ thể hiện thái độ kích phát lập tức có từng đạo đáng sợ cực lớn cột sáng hướng leo lên đảo hải yêu chúng kích xạ mà đến lập tức có vài chục chỉ hải yêu tại cột sáng trong phốc một cái hóa thành một đoàn một phấn từng đạo ánh lửa cũng ở đây biến thành thành từng mảnh mánh liệt biển lửa đốt cháy đại lượng hải yêu đồng thời đem càng nhiều nữa hải yêu vây ở biển lửa trong vòng đây dâm dạp trăng trị kiếm vũ cự thạch từ trên trời giáng xuống đem từng con một hải yêu đâm thủng nệm dẹp ngắn ngủn mấy hơi thở giữa liền có mấy trăm hải yêu trôn cất sinh ra ở tề tâm đảo trên nhưng mà càng ngày càng nhiều hải yêu rồi lại leo lên tề tâm đảo cũng không chú ý hỏa thiêu đá lăn điên cuồng hướng nhân tộc tu tiên giả chỗ tòa nhà hình tháp tường thành dũng mãnh lao tới mà tại chúng nó sau lưng vô số kẻ hải yêu đã ở phía sau tiếp trước tới gần lấy tề tâm đảo liên tục không ngừng bổ sung yêu tộc thế công mà cái kia chút ít nghiêm chỉnh huấn luyện yêu quân rồi lại ở một bên đối xử lạnh nhạt đang xem cuộc chiến các loại nhóm này số lượng thật lớn cấp thấp tiểu yêu hấp dẫn nhân tộc hỏa lực hướng vượt qua nhân tộc phòng tuyến về sau bọn hắn lại tiến công trắng trận triển khai giết chóc. vương nhược phong trong lòng kích động bố trí mấy chục năm kế hoạch hôm nay rốt cuộc thành công áp dụng nơi đây chết đi yêu tộc nhân tộc càng nhiều hắn luyện chế vạn huyết đan phòng chết số lượng cũng chỉ càng cao càng, càng nhiều nhìn xem cái kia liều lĩnh vọt tới hải yêu vương nhược phong trong mắt chỉ có một chữ sát hắn thậm chí tự mình ra tay thi triển ra lăng lệ ác liệt kiếm khí hóa thành một đạo đạo sắc bén vô cùng phong nhận trên mặt đất chém ra từng đạo khe rãnh đồng thời giết chết từng con một hải yêu tại những này nhân tộc tu tiên giả xem ra thủ lĩnh vương nhược phong đều tự mình ra tay đây càng thêm kích phát bọn họ ý chí chiến đấu nhân tộc càng đánh càng hăng thoải mái giết chóc cố hết sức thúc giục pháp lực để cho bọn họ dần dần quên mất sợ hãi những thứ này linh trí không mở cấp thấp hải yêu tại từng đám vọt lên tề tấm đảo vương nhược phong trong lòng cao hứng thời gian kéo càng lâu song vương tử thương số lượng càng lớn Đối với hắn luyện chế vạn huyết đan càng vì có lợi. Một dịch cưới bay tiểu, cũng thời gian dần trôi qua nhích tới gần tề tâm đảo, hắn tuy rằng vẫn đang nốc trong tiểu, lại có thể thấy như vậy một màn. Một dịch quét dưới thân liếc, lập tức nhẹ dọng ra lệnh, truyền lệnh xuống, yêu quân chủ lực toàn lực đánh phía tây một đoạn này, hết thể yêu vương cũng đồng thời ra tay. Hai yêu vương xứng sở, xin chỉ thị, đại vương, có muốn hay không lại chờ một lát, dù sao những thứ này tiểu yêu số lượng rất nhiều, các loại chúng nó hướng bước nhân tộc chính diện phòng tuyến về sau chúng ta lại đi vào diệt trừ nhân tộc cũng không muộn. Buồn Vương có lệnh, lập tức toàn lực tiến công. Mục dịch lệnh lùng đáp, không làm bất kỳ giải thích nào, nhưng ngữ khí rồi lại trở nên đặc biệt nghiêm nghị. "Vâng." Hai yêu vương không dám nhiều lời, lập tức lớn tiếng truyền lệnh. Hơn vạn nghiêm chỉnh huấn luyện yêu quân chủ lực, trong lúc đó hành động. Từng mắt khổng lồ trận khí cùng yêu tộc truyền thừa chí bảo, bị lũ yêu tu mang ra, tại vô số yêu tu tế luyện xuống, những thứ này trận khí, bảo vật, phát ra khổng lồ pháp thuật thần thông. Hướng tây bên cạnh tòa nhà hình tháp tường thành công tới. trong tên yêu vương cũng đồng thời ra tay, chúng nó riêng phần mình thi triển ra cự ly xa pháp thuật thần thông. Tuy rằng từng cái yêu vương pháp thuật, tại đây quy mô khổng lồ đại chiến trong đều lộ ra tác dụng nhỏ bé, nhưng trăm tên yêu vương đồng thời công kích, cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Yêu tộc không đều là linh trí không ra ngang tàng bạo ngược giống sao, như thế nào bọn hắn cũng biết luyện chế trận khí bảo vật. Như thế nào bọn hắn cũng sẽ liên thủ đứng chiến vô số nhân tộc tu tiên giả trong lòng kinh hãi nhất là thủ vệ phía tây một đoạn này đám tu tiên giả càng là kinh hoàng ý loạn tòa nhà hình tháp trên phòng ngự trận pháp không chịu nổi cái này một lớp cực kỳ mạnh mẽ công kích trong chốc lát liền tôi diệt vô số cầm trong tay đại đao đại phủ pháp khí người mặc chắc chắn khôi giáp yêu tu tỏa ra nhân tộc dày đặc như mưa pháp thuật công kích xông vào tòa nhà hình tháp tưởng thành bên trong mục dịch nhắm mắt lại kế tiếp một màn hắn không đành lòng nhìn nhiều trong khoảng khắc Phía tây có ba tòa tòa nhà hình tháp bị phá hủy, phụ cận đoạn này tưởng thành bị vỡ tung, ít nhất mấy trăm người tộc tu tiên giả táng thân nơi này. Phụ cận nhân tộc tu tiên giả kinh hãi, trơ mắt nhìn xem cái này cường đại yêu quân dễ dàng xé toang nhân tộc phòng tuyến một đường lỗ hổng, sợ hãi tâm tình, rốt cuộc lại trở về bọn hắn lúc đầu vốn đã lâm vào điên cuồng trong lòng. Yêu quân thì ra là thế đáng sợ. Giai này xuống dưới, coi như là nhân tộc có thể giết chết đại lượng hải yêu chỉ sợ cuối cùng vẫn còn muốn bị dìm ngập tại bầy yêu hành hạ đến chết phía dưới huyết chiến đến cùng không thể buông tha cho vương nhược phong hét lớn một tiếng người chỉ huy đại lượng tu tiên giả hướng nơi đây chạy đến chính diện nên đón địch yêu quân chủ lực đã đủ rồi một cái ẩn chứa rất mạnh chân nguyên lực lượng thanh âm đột nhiên truyền khắp tề tâm đảo trong ngoài lấn át đại chiến trong hết thể ẩm ỉ âm thanh không ít người tộc yêu tu đều vô thức ngẩng đầu hướng thanh âm nơi phát ra trên bầu trời cái kia đỉnh lơ lửng bày kiệu nhìn lại Ánh lửa lóe lên, hóa thành đại yêu vương chi hình một dịch từ bay trong tiệu bay ra, hắn dùng yêu tộc ngôn ngữ, lớn tiếng mệnh lệnh, thu binh, hết thể yêu tu rời khỏi tề tâm đảo. Đại yêu vương, cái này. Hai yêu vương đám người kinh hãi, mắt thấy chính là một trận thoải mái chém giết, vì sao vào lúc này thu binh. Một dịch hai mắt co rụt lại, lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn, buồn vương mà nói, các ngươi không có nghe được sao. Đúng, thu binh. Chúng yêu vương biết rõ đại yêu vương hỉ nộ vô thường, không dám lỗ mãng. Vô số yêu quân, liền từ tề tâm đảo trên rút khỏi, điều này làm cho những này nhân tộc tu tiên giả, trong lòng thở dài một hơi. Không cùng yêu tộc trước khi đại chiến, bọn hắn có còn là hùng tâm trang trí, hôm nay đã giao chiến một hồi, kiến thức đến yêu tộc đáng sợ thủ đoạn về sau. Ngoại trừ số ít hiếu chiến người hiếu sát bên ngoài, đại bộ phận tu tiên giả đều là cảm thấy khiếp sợ, khẩn trương sợ hãi. Có lẽ, nhân tộc không có bọn hắn tưởng tượng cường đại như vậy, vô địch, yêu tộc cũng không có bọn hắn tưởng tượng ngu xuẩn như vậy, thắng yếu một dịch người hầu tộc ngôn ngữ, hướng ở trên đảo mọi người lớn tiếng nói, như vậy đánh tiếp, cái chết đều là các ngươi cấp thấp tu tiên giả, cùng bổn vương dưới trướng yêu binh yêu tướng. Bổn vương không muốn con dân của mình làm nhiều hy sinh, như vậy đi, các ngươi phái ra một người, cùng bổn vương đại chiến, nếu là có thể thắng được bổn vương một chiêu nửa thức, bổn vương liền xuất linh yêu tộc đại quân, ly khai này đảo. Mấy câu nói đó, hắn dùng yêu tộc ngôn ngữ cũng nói một lần, khiến cái này yêu tu hết sức ngạc nhiên. Đại vương hà tất tự mình ra tay? không bằng liền khiến cái này yêu binh yêu tướng đấu tranh anh dũng có chút yêu vương khuyên nhủ. chương 302, chính thức yêu kiếp 3. đúng vậy a đại vương không thể mạo hiểm có chút yêu vương phụ hòa nói hai yêu vương rồi lại trong lòng khẽ động nói ra như thế nào bọn ngươi hoài nghi đại vương thực lực hay sao những này nhân tộc đan sĩ tại sao có thể là đại vương đối thủ đại vương hơn phân nửa chỉ là ngửa tay muốn thân thủ giết chết nhân tộc mạnh nhất người chấn nhiếp thiên hạ một dịch cười mà không nói cũng không phủ nhận nhân tộc nơi đây rồi lại đưa tới một hồi ồn ào không hề nghi ngờ yêu tộc vừa rồi tập trung toàn lực một lần xuất kích thực sự quá hung mãnh vô luận là nhằm vào vị trí này nhân tộc thủ vệ đều tạo thành thật lớn thương vong ở thời điểm này điên cuồng tâm tình cũng bởi vì sợ hãi mà dần dần làm lạnh xuống càng nhiều nữa mỗi người nghĩ đến mau trong chấm dứt cái này đáng sợ một trận chiến hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung vào vương nhược phong trên thân hắn là nhân tộc lãnh tụ tinh thần Cũng là nhân tộc công nhận thực lực mạnh nhất một người, nếu quả thật muốn bằng lực lượng một người bức lui yêu quân, Vương Nhược Phong không thể nghi ngờ là hy vọng duy nhất. Vương Nhược Phong lập tức có chút lúng túng, hắn nghìn tính và tính, nhưng không có tính đến yêu tộc yêu vương sẽ quý trọng những thứ này tiểu yêu tính mạng, mà muốn động thân mà ra, khiêu chiến nhân tộc cao thủ. Nếu như xuất chiến, đến một lần hắn không có tất thắng năm chắc, nếu như thua, chỉ sợ tại nhân tộc tu tiên giả trước mặt uy tín giảm nhiều, thứ hai coi như là hắn thắng, vạn nhất yêu tộc thật sự lui binh. Hán tuy tại nhân tộc tu tiên giả trước mặt càng thêm hình tượng cao lớn, như chúa cứu thế bình thường, nhưng là rơi vào công giá chẳng, lúc này thương vong nhưng nhỏ, căn bản không đủ để luyện chế phẩm chất cực cao vạn huyết đan. Vương Nhược Phong muốn là giết chóc, không phải là thắng bại. Mà cái này đã yêu Vương. Rồi lại ngăn cản giết chóc, yêu cầu một mình đối chiến mà quyết ra thắng bại, chính khiến Vương Nhược Phong thập phần khó xử. Thế nhưng là, nhìn xem dưới thân vạn chúng ánh mắt mong chờ, Vương Nhược Phong lại không thể không đứng ra đây. Nếu không cũng không phải là quân tử Chi Phong diễn xuất, quân tử Chi Phong sao có thể rất sợ chết, không dám vì cứu vớt ngàn vạn nhân tộc động thân mà ra. Cái này một chút do dự lúc giữa, Vương Nhược Phong đã thấy Đại Yêu Vương đã bay vào đến 20 dặm có hơn, Đại Yêu Vương sau lưng, còn theo sau trăm tên Yêu Vương. Nhân tộc bên này đàn sĩ, cũng tự nhiên mà vậy hướng Vương Nhược Phong tề tụ, một bộ lấy Vương Nhược Phong cầm đầu tư thái, Hiển nhiên thậm chí nghĩ đem Vương Nhược Phong đẩy hướng trước. Vương Nhược Phong thầm nghĩ trong lòng không ổn, tiếp tục như vậy hắn vì tình thế bức bách chỉ sợ không thể không ra tay vương nhược phong tâm niệm vừa động hướng thiên nhất cư sĩ lần lượt một ánh mắt cũng âm thầm truyền âm một câu ương thuận nặng vâng thiên nhất cư sĩ lập tức hiểu ý hắn bỗng nhiên lớn tiếng cười nói hắc bọn ngươi yêu tu căn bản chưa đủ để tin các ngươi nói như vậy chỉ là muốn dẫn ta đám nhân tộc bên trên mà thôi mặc dù thua cũng căn bản sẽ không lui binh hắn vừa dứt lời đã thấy nơi xa đại yêu vương lập tức giơ lên vung tay lên một đạo hỏa quang kích xả mà ra hỏa quang kia tốc độ cực nhanh phá không bay nhanh cơ hội là lóe lên liền tới thiên nhất cư sĩ kịp phản ứng lúc cái này đạo hỏa quang đã biến thành một thanh hình rồng cự kiếm dương cao hướng hắn chém tới thiên nhất cư sĩ hoảng hốt hắn biết mình ngăn không được một kiếm này vội vàng hướng một bên né tránh tại hỏa long kiếm chém xuống tới danh giới khó khăn lắm tránh đi thiên nhất cư sĩ tránh thoát một kiếp về sau sợ đối phương tiếp tục công kích vội vàng né tránh đến vương nhược phong sau lưng đã thấy hỏa tiễn lại hóa thành một đạo ánh lửa Bị đối phương thu hồi. Loại người như ngươi không chịu nổi một kích ra hỏa, có tư cách gì nghị luận buồn vương. mục dịch lớn tiếng nói, thiên nhất cư sĩ nào dám phản bác. mục dịch tiếp tục hướng mọi người nói, nghe nói các ngươi nhân tộc có một cái quân tử chi phong. Yêu dân như con, sâu sắc kính trọng. Như thế nào, hôm nay vậy mà không dám đứng ra đây vì con dân của ngươi một trận chiến. Như vậy sợ chết, cũng đừng xưng cái gì quân tử chi phong, kêu ô quy chi phong tốt rồi cũng may yêu tộc trong có thể nghe hiểu nhân tộc ngôn ngữ không nhiều lắm nếu không quy yêu tộc nhân nghe thế lời nói hơn phân nửa sẽ có chút ít lúng túng trên thực tế quy yêu tộc nhân cũng không so với mặt khác yêu tộc nhát gan bị đại yêu vương điểm danh vương nhược phong lại cũng không cách nào tiếp tục bảo trì trầm mặc nơi đây tụ tập hầu như toàn bộ yêu hải nhân tộc tu tiên giới nhân vật nếu như hắn lại không biểu lộ thái độ uy tín của hắn sẽ phải sâu sắc giảm xuống đã mất đi uy tín đã mất đi mọi người mê tín giống như sùng bái hán vương nhược phong nhiều nhất cũng chính là một gã thực lực cao minh đan sĩ lại có thể nào đổ sắt vô số cường đại sinh linh luyện chế vạn huyết đan mục dịch lại cao giọng nói ra bổn vương kiên nhẫn có hạn lại không người dám ứng chiến bổn vương sẽ phải xuất lĩnh đại quân triệt để đem nhân tộc tiêu diệt đem bọn ngươi giết sạch sẽ một tên cũng không để lại một đám đan sĩ đều không nguyện ra mặt tu sĩ tu đồ ở bên trong rồi lại có không ít người không sợ hy sinh nhưng thực lực thấp kém không cách nào người đại biểu tộc xuất chiến lạc ngân xa đôi mi thanh tú cao lại nếu như nàng không phải là người mang lục giáp lúc này đã không kìm nén được muốn ra mặt nên chiến nàng là một quốc gia thánh nữ từ nhỏ xem người trong thiên hạ vì con dân lúc cần thiết nàng cũng sẽ động thân mà ra cứu vãn muôn dân trăm họ nàng không khỏi nhìn về phía vương được phong thời điểm này nàng hy vọng nhiều phu quân của mình có thể như hắn lúc trước nói đứng ra đây bảo hộ nàng cùng hai tử bảo hộ hàng tỷ nhân tộc vô số người chờ mong nhìn chăm chú xuống Vương Nhược Phong rốt cuộc từ trong đám người bay ra, bị hắn giết khí run sợ nói, "Tốt, Vương Mỗ liền trước hết giết ngươi cái này yêu vương, lại chu sát vạn yêu." Vương Nhược Phong ngữ khí cuồng ngạo vô cùng, đối đại yêu vương thái độ thập phần khinh miệt, hiển nhiên là muốn chọc giận đối phương. Sau đó, đại yêu vương rồi lại bất vi sở động, chỉ là cười lạnh một tiếng, hướng đôi trong phương trận bay đi. Vương Nhược Phong cũng bay tới nơi này, trong lòng của hắn chính tính toán thủ thắng chi đạo. Trong cơ thể của hắn, một cái thanh âm trầm thấp vang lên phải giết chết cái này đại yêu vương mặt khác yêu vương tựa hồ không có lui binh ý tứ hơn phân nửa còn sẽ tiếp tục đại chiến xuống dưới như vậy vạn huyết đan thì có tin tức manh mối vương nhược phong âm thầm gật đầu hắn cũng là cái ý nghĩ này này yêu tỏa ra khí tức cũng không dày đặc tối đa chỉ là thất cấp yêu thú lấy ngươi xuất quỷ nhập thần phong độ thuật phối hợp phong thuộc tính thần huyết kích phát một kích toàn lực định có thể xuất kỳ bất ý một lần hành động trọng thương này yêu ngươi đang ở đây tu tiên trên đạt đến kim đan kỳ tại tu thần trên càng có nguyên mạch kỳ tầng thứ năm cảnh giới cao hơn hoàn toàn có thể đánh bại này yêu vương nhược phong trong cơ thể thanh âm lần nữa vang lên tiếp tục cổ vũ vương nhược phong vương nhược phong chậm rãi lấy ra cái kia trôi hơi mỏng tật phong kiếm thời gian dần qua tới gần đối phương cái kia đại yêu vương nhưng không có lập tức biến hóa yêu thân hắn cũng cầm trong tay hỏa long kiếm chậm rãi bay về phía vương nhược phong hai người cách xa nhau ngàn trượng về sau không hẹn mà cùng dừng lại khoảng cách này chỉ cần bọn hắn tâm niệm vừa động có thể kích phát ra cường đại thần thông, tại trong nháy mắt công kích đối phương song phương đều không có nóng lòng ra tay mà là yên lặng nhìn chăm chú lên đối phương tùy thời mà đậu giang có chỉ chốc lát về sau đại yêu vương cuối cùng kìm nén không được trong tay hỏa lòng kiếm hóa thành một đạo hình rồng kiếm quang hướng vương nhược phong kích bắn đi cơ hội tới vương nhược phong thầm nghĩ trong lòng hắn không tránh không né cũng không tế ra trong tay bảo kiếm đón chào mà là đang hỏa lòng kiếm sắp chém về phía bản thân thời điểm đột nhiên tay háo vung lên một cơn gió màu xanh lá tự dưng phát lên đem quanh người hắn bao bọc ở bên trong trong gió mát vương nhược phong thân hình như vậy biến mất mà lúc này đại yêu vương rồi lại không chút kinh hoàng hắn vốn là đưa tay ném đi đem đã sớm chuẩn bị cho tốt hiểm nguy mạng lưới pháp bảo tế ra bao phủ tại chính mình trung quanh đồng thời tế ra đại lượng hỏa chân nguyên bao trùm tại di thiên vong bên trong lập tức di thiên vong biến thành một cái ánh lửa hừng hực cực lớn màn hào quang đem đại yêu vương trung quanh hơn trăm trượng bên trong đều bao trùm cùng lúc đó, vương nhược phong thân hình đột nhiên tại đại yêu vương bên người xuất hiện, toàn thân hắn huyết mạch kích phát, trong tay tật phong kiếm tại đại lượng chân nguyên chăm chú xuống, gào thét lên hướng đại yêu vương chém tới. một tầng hung mãnh hỏa diễm đột nhiên từ đại yêu vương bên ngoài thân phát ra, cùng tồn tại mặc dù hóa thành một đối với hỏa diễm xí. Sí. tật phong kiếm cấp tốc chém xuống, đem một đoàn hỏa diễm vỡ ra. thế nhưng là, ngoại trừ cái này đoàn hỏa diễm bên ngoài, hắn không còn có cái gì chạm đến. vương nhược phong cả kinh, sau một khắc. Hắn đã thấy đến sau lưng mọc lên hỏa diễm hai cánh đại yêu vương, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng, trong tay hắn chính nắm lúc trước bị hắn tế ra trôi này hỏa long kiếm. Trong trước mắt, hai người riêng phần mình thi triển không gian thần thông, giữa lẫn nhau trao đổi vị trí, nhưng người nào cũng không có làm bị thương đối phương. Chỉ bất quá, đại yêu vương tế ra hiểm nguy mạng lưới, rồi lại đem nơi này không gian tạm thời phong ấn, cái kia gián di thiên vong hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, khiến ngoại giới yêu tu, nhân tộc căn bản nhìn không tới di thiên võng bên trong chuyện đã xảy ra mà di thiên võng bên trong vương nhược phong cùng đại yêu vương cũng đồng dạng không biết ngoại giới tình huống rất quen thuộc khí tức vương nhược phong trong lòng cả kinh kinh ngạc không chỉ là hắn còn có trong cơ thể hắn chính là cái kia thanh âm chấm thấp là hắn dĩ nhiên là hắn là ngươi vương nhược phong kinh ngạc vô cùng nói mục đầu nhất định là hắn vương nhược phong trong cơ thể thanh âm nói ra hắn kích phát huyết mạch về sau cỗ khí tức kia tuyệt không pháp che giấu Nhất định là hắn, bất quá huyết mạch của hắn khí tức lại cường đại rồi rất nhiều. Bị Vương Nhược Phong nhìn thấu, Đại yêu Vương cũng không hề che giấu, hắn bên ngoài thân ánh lửa lóe lên, dung mạo đại biến, chỉ chốc lát sau liền biến thành một Dịch nguyên trạng. Đích xác là ta. Mục Dịch bình tĩnh nói, ta là đến ngăn cản ngươi đấy. Vương Nhược Phong hai mắt co rụt lại, cẩn thận đại lượng một Dịch liếc, thì thào nói ra, ta còn đánh giá thấp ngươi. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi đã biết khó mà lui, lựa chọn chỉ lo thân mình ly khai nơi đây không thể tưởng được ngươi rõ ràng lẻn vào yêu tộc còn giả trang đã thành yêu tộc một vị đại yêu vương chỉ cần có thể ngăn cả ngươi điểm ấy mạo hiểm không coi vào đâu mục dịch thản nhiên nói vương nhược phong lắc đầu nói ra ngươi còn là như vậy cố chấp cố chấp có chút ngoan cố không thay đổi lại nói tiếp thật sự là buồn cười ta xuất lĩnh nhân tộc đại quân tiến công yêu hải mục đích là khiến cái này người đi liều chết yêu tộc người dẫn theo lĩnh yêu tộc đại quân đánh nhân tộc lại là vì nghĩ cách cứu viện những người này ha ha Thiên hạ lại có chuyện tức cười như vậy. Mục đầu, ngươi đoán một chút xem, nếu như thân phận của ngươi công khai, trong nhân tộc sẽ có mấy người tin tưởng ngươi dẫn theo yêu tộc xâm phạm, nhưng là tại cứu bọn họ. Tự chính mình đội trời đạp đất không thẹn với lương tâm, không cần để ý tới người khác tin hay không. Mục dịch bất vi sở động. Vương Nhược Phong nhướng mày, nói ra, là những người này bản thân cam tâm tình nguyện chịu chết, ngươi cần gì phải xen vào việc của người khác, hơn nữa bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không dẫn ngươi tỉnh. Chương 303 Chính thức yêu kiếp, 4. Vương Nhược Phong gặp một dịch bất vi sở động, tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi vẫn đang cho rằng, nhân tộc tiến công yêu hải, chỉ là của ta bằng sức một mình trong âm thầm dở cho sao? Trên thực tế, coi như là ta không làm như vậy, cũng sẽ có kế tiếp Vương Nhược Phong, kế tiếp tiên minh minh chủ, nhân tộc sớm muộn đều cùng yêu tộc chính diện đại chiến một trận. Bởi vì đây là yêu hải nhân tộc số mệnh. Vương Như thở dài, người nơi này tộc ở vào yêu tộc thống trị xuống, một khi phát triển lớn mạnh sẽ lọt vào yêu tộc tiêu diệt toàn bộ, sau đó tử thương vô cùng nghiêm trọng, hấp hối, nhưng nhân tộc sinh sôi nảy nở chu kỳ tương đối hơi ngắn, bằng vào trí tuệ, trải qua hơn 1000 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân tộc sẽ lần nữa cường thịnh đứng lên, cũng lần nữa lọt vào yêu tộc giết chết trên ép, như thế tuần hoàn, không cách nào giải thoát. Nhân, yêu hai tộc thượng cổ ước định không hủy, chúng ta thân ở yêu hải nhân tộc liền thủy chung chạy không thoát cái này vận mệnh. Chúng ta yêu hải nhân tộc, là thượng cổ ước định vật hy sinh, nhân tộc buông tha cho chúng ta. Vì vậy chúng ta chỉ có thể tự cứu. Đúng là nguyên nhân này, yêu hải nhân tộc mỗi một gã tu tiên giả, trong lòng đều có một cái khát vọng, cái kia chính là giết ra biển yêu vây quanh, thống linh cái hải vực này, khiến nhân tộc phát triển lớn mạnh, cái mục tiêu này, yêu cầu này, quang minh chính đại, một chút không sai. Trong lòng mỗi người đều có khó có thể thực hiện mộng tưởng, đều có mong muốn không thể thành ước mơ, vì vậy mọi người thường thường sẽ sùng bái thần tượng, mê tín đại nhân vật, bởi vì ở trong quá trình này, Bọn hắn có thể đem giấc ngộng của mình ký thắc vào những đại nhân kia vật trên thân, nhìn xem những đại nhân kia vật nhất cử nhất động, dường như cảm động lây, có thể thỏa mãn tinh thần của mình nụ cầu. Mà ta Vương Nhược Phong, chỉ là lợi dụng mọi người tinh thần sùng bái cần cùng chấn hưng nhân tộc khát vọng, động thân mà ra, thành là nhân tộc lĩnh tụ, đem chọn cái yêu hải nhân tộc đoàn kết lại. Vì vậy, ta một chút cũng không có làm sai. Vương Nhược Phong nghiêm mặt nói ra, yêu hải nhân tộc sớm muộn đều muốn cùng yêu tộc một trận chiến. Sớm muộn đều muốn bị yêu tộc trắng trận đồ sát một phen, mà ta, chỉ là khiến chuyện này hơi chút trước thời gian một ít phát sinh mà thôi. Hơn nữa, dù sao bọn hắn nhất định là phải chết đấy, không bằng dùng máu tươi của bọn hắn cho ta luyện chế vạn huyết đan. mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai. Lúc trước biết được ngươi kế hoạch lúc, ta cũng không có lập tức cùng ngươi dốc sức liều mạng, chính là biết rõ việc này đã không thể vãn hồi, đừng nói ta chưa hẳn là đối thủ của ngươi, mặc dù ta may mắn giết ngươi. Đã lâm vào người điên cùng tộc, vẫn như cũ sẽ quy mô tiến công yêu tộc. Chính như ngươi nói, đây là yêu hải nhân tộc số mệnh, cách mỗi một hai ngàn năm, chắc chắn sẽ có một lần cực thịnh mà suy luân hồi. Ngươi biết là tốt rồi. Vương Nhược Phong mỉm cười, nói ra, một đầu, ta và ngươi đều là thần tộc, nói thật, vô luận là người, là yêu, đều cùng ngươi ta không có bất cứ quan hệ nào, ta và ngươi hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, cũng có thể lợi dụng nhân, yêu hai tộc không thể tránh khỏi một trận chiến giúp ngươi ta tại tu thần chi lộ trên đi xa hơn. Một đầu, ngươi dù sao vẫn là có thể cho ta một ít kinh hỉ. Hôm nay ngươi vậy mà đã ngụy trang thành yêu tộc đại yêu vương, mà ta rồi lại là nhân tộc lĩnh tụ, chỉ cần ta và ngươi liên thủ, diễn xuất một tuần kịch, khiến vô số nhân, yêu ở chỗ này máu chạy thành sông, liên tục không ngừng luyện chế ra đại lượng vạn huyết đan. Cho đến lúc đó, ta và ngươi liền có rất lớn hy vọng tiến giai thần mạch kỳ, thậm chí tu luyện thành thần. Dù sao những thứ này nhân... Yêu ngu muội không chịu nổi, sớm muộn đều có một chết, khiến cái chết của bọn hắn thành toàn ta và ngươi tu thần chi lộ, chẳng phải hay quá? Mục Dịch lắc đầu, cười khổ một tiếng nói ra, ta nguyên bản còn trong lòng còn có một tia hy vọng, nhìn xem bản thân có thể hay không thuyết phục ngươi bỏ xuống đồ đao. Xem ra ta và ngươi đều khó có khả năng bị đối phương thuyết phục, chuyện này, ngươi ta đã triệt để đi về hướng đối lập. Nói như vậy, hôm nay ta một trận chiến, đã thế tại phải làm. Vương Nhược Phong nhướng mày, trầm giọng nói ra. Một dịch nghiêm nghị nói ra, không tệ. Ta duy nhất phương pháp, chính là ở trước mặt mọi người đánh bại ngươi, bước ngươi chủ động lui binh. Thời trung phải do người buộc chung cũng chỉ có ngươi mới có thể ngăn chặn nhân tộc cao thấp bành trướng hùng tâm, xuất lĩnh nhân tộc lui về nội hải cũng không lại khuyết trường, mà ta, tức thì có thể lợi dụng đại yêu vương thân phận, khiến yêu tộc đại quân cũng lui về yêu hải ở chỗ sâu trong, tạm thời hóa giải trận này căn qua. Về phần một số năm sau, nhân, yêu hai tộc hay không còn sẽ một trận chiến cũng không phải ta có thể trái phải đấy. Đây thật là cái hảo kế hoạch. Vương Nhược Phong vỗ tay cười nói, ta lúc đầu lấy vì kế hoạch của mình không chê vào đâu được, ngươi đã vô kế khả thi, không thể tưởng được ngươi rõ ràng còn có thể tìm ra một đường cơ hội. Đáng tiếc, kế hoạch của ngươi vẫn còn có chút không được hoàn mỹ, cái kia chính là, ngươi, không thắng được ta. Thật sao? mục dịch lạnh lùng nhìn xem Vương Nhược Phong, thần tình nghiêm nghị, trên lưng hỏa diễm xí, sí, hơi hơi vô, hiện ra từng đợt huyễn Mỹ lệ ánh lửa. Động thủ đi." Vương Nhược Phong lạnh lùng nói, "Hai cái đều là cố chấp người, cũng sẽ không vì đối phương lý do thoái thác mà động giao động mục tiêu của mình, chính như tranh đoạt đồ ăn sói hoang, cuối cùng chỉ có dựa vào thực lực làm ra lựa chọn." Vương Nhược Phong đem Tật Phong kiếm nắm trong tay, nhẹ nhàng run lên, mấy đạo kiếm khí phá không mà ra, sẽ rách chung quanh hỏa diễm, chạm tại Di Thiên võng trên. Hỏa diễm bị đánh mở từng đạo khe hở, Di Thiên võng trên hào quang cũng là đã nứt ra từng cái một lỗ hổng nhưng trong chốc lát liền lại khôi phục như lúc ban đầu quả nhiên là tốt pháp bảo vương nhược phong thầm nghĩ trong lòng hắn khuyên bảo mục dịch lúc trước đã âm thầm thử qua cái này pháp bảo có thể phong ấn không gian hắn cảm ứng không đến ngoại giới phong chân nguyên không cách nào thông qua phong độn thuật trực tiếp chạy ra cái này gì thiên võng bất quá tại di thiên võng bên trong hắn vẫn đang có thể mượn nhờ phong độn thuật không ngừng lập lòe biến hóa vị trí bởi như vậy hầu như có thể làm cho hắn dựng ở thế bất bại thế nhưng là Khiến hắn không nghĩ tới chính là, một dịch rõ ràng cũng có cùng loại phong độn thuật thủ đoạn, trên lưng hắn vậy đối với yêu khí nồng đậm hỏa diễm xí, cũng có thể xuyên thẳng qua hư không, cải biến vị trí, giống nhau khó có thể nắm lấy. Hai người lúc trước đã giao thủ một lần, lúc này đều không có nóng lòng động thủ, mà là đang lấy tịnh chế động, phải hai người phong độn thuật cùng hỏa diễm xí không gian thần thông, đều là thập phần thiện ở hậu phát chế nhân. Hơn nữa, hai người cũng biết, đối phương chính thức mạnh mẽ đại thần thông. Đều căn bản không có trước mặt người khác thi triển đi ra, bọn họ thần mạch tu luyện đều cực kỳ không tầm thường, là mất đi không dễ dàng sử dụng. Mà một trận chiến này, chính là đem hết toàn lực một trận chiến. Giang có một lát sau, vương nhược phong nhịn không được cầm trong tay tật phong kiếm run lên, chuẩn bị đi đầu đọc thủ. Một đầu, ta và ngươi tại tu tiên giới sở bò lăn đánh mấy chục năm, là mất đi không biết đối phương thực lực sâu cạn, hôm nay rốt cuộc muốn chính thức phân ra thắng bại. Một trận chiến này, ta đã mong đợi nhiều năm vương nhược phong thầm nghĩ trong lòng thân hình hắn nhoáng một cái trong lúc đó bị một cỗ vòi rồng bao bọc ở bên trong vòi rồng chỉ hăng hái vòng vài vòng liền dần, dần dần dừng lại cũng tán loạn biến mất mà trong đó vương nhược phong cũng đồng dạng đã mất đi tung tích đây là vương nhược phong vẫn lấy làm kiêu ngạo cường đại ẩn nấp thủ đoạn ngoại trừ phong ẩn thuật bên ngoài hắn còn có một kiện trong suốt áo choàng pháp bảo có thể ẩn nấp thân hình khí tước một số năm trước tiên minh minh chủ chi tranh mục dịch cùng vương nhược phong quyết chiến ở bên trong vương nhược phong đúng là dùng ra chiêu này khiến mục dịch tại chỗ nhận thua. Mục dịch bất động thần sắc, hai mắt kim mang lập lòe, hướng bốn phía nhìn lại. Khoa gần thân gió bảo vương nhược phong, thừa cơ chậm rãi tới gần mục dịch, trong tay tật phong kiếm, tùy thời mà động. Mục dịch tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện vương nhược phong tung tích, hắn nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm vào vương nhược phong biến mất địa phương. Hô! Vương nhược phong tới gần mục dịch trong vòng 10 trượng về sau, đang muốn đưa tay một kiếm bộ ra, đột nhiên mục dịch càng đem hỏa long kiếm ném đi, người kia như điện giống như. Lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp hướng ẩn nấp trong Vương Nhược Phong đâm tới. Vương Nhược Phong kinh hãi, nhưng không có bao nhiêu bồi rối, hắn tựa hồ sớm có chuẩn bị, hai tay nhẹ nhàng giơ lên, một đường trong gió mát, hắn liền biến mất tại hỏa long dưới thân kiếm, thập phần mạo hiểm. Ha ha, ngươi quả nhiên có thể nhìn thấu của ta ẩn nấp thủ đoạn. Tại bên ngoài hơn 10 trượng hiển lộ thân hình Vương Nhược Phong cười nói, ta liền đoán được, lúc trước ngươi là cố ý khiêm lượng, khiến ta đã trở thành tiên minh minh chủ. Mục Dịch đảm đạm nói ra, ta cả đời phạm sai lầm không ít mà cái kia một lần khiêm lượng, chính là ta sai lầm lớn nhất nếu như hắn không sai tin vương nhược phong nếu như tiên minh minh chủ là hắn Mộc dịch mà không phải vương nhược phong yêu kiếp sau đó thanh danh lên cao cũng không phải là vương nhược phong mà là mục dịch rất nhiều sự tình đều như vậy cải biến hơn phân nửa tiểu cũng không có hôm nay đại kiếp nạn tại ngay lúc đó Mộc dịch xem ra cái gọi là tiên minh minh chủ chỉ là một cái hư danh hắn không quan tâm cái này gặp vương nhược phong thập phần mưu cầu danh lợi liền dứt khoát giúp người hoàn thành ước vọng, không thể tưởng được, một cái hư danh vậy mà có thể được Vương Nhược Phong lợi dụng thập phần tinh túy, khiến hắn đã trở thành ảnh hưởng nhân tộc tồn vong đại nhân vật. Có thể nói, Vương Nhược Phong có thể đi đến hôm nay, mỗi một bước đều tỉ mỉ xếp đặt thiết kế an bài, hắn đã lừa gạt bao gồm một dịch ở bên trong tất cả mọi người. Cái kia là nhược điểm của ngươi. Vương Nhược Phong nói ra, ta có mục tiêu, có thể vì chi liều lĩnh, không từ thủ đoạn, mà ngươi đã có quá nhiều nguyên tắc điểm mấu chốt. Cho ngươi thực hiện mục tiêu quyết tâm, so với ta yếu đi rất nhiều. Đơn thuần lòng hướng về đạo, ngươi không giới ta, nhưng ngươi rồi lại làm không được như ta đây giống như, vì tu thần mà liều lĩnh. mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, chẳng ai hoàn mỹ, ta tự nhiên có nhược điểm, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới đi làm một cái hoàn mỹ đấy, không có nhược điểm người. Bất quá hôm nay, ta sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. mục dịch câu nói sau cùng, ngữ khí băng lãnh, vương nhược phong nhướng mày hắn nghe ra. Mộc dịch tựa hổ triển khai sắc ý tối thiểu nhất hắn cũng sẽ toàn lực mà chiến mà không sẽ lại lưu thủ đã như vậy vương nhược phong trong mắt tàn khốc lóe lên vậy ngươi ta cũng đừng dò xét đồng loạt tế ra mạnh nhất thần thông đi vừa dứt lời vương nhược phong đã kích phát toàn thân phong thuộc tính thân huyết hắn há miệng một hô lại có tiếng hổ gầm truyền ra mà giữa không trung gió mát vào lúc này vậy mà biến thành một cái cực lớn mơ hồ hổ hình người kia ngạo nghệ đứng ở không trung bao quát mục dịch gió tư hổ Mây từ rồng, hổ chi hình, đúng là phong thuộc tính tiên linh chi hình. Nếu như chỉ là đồ có tiên linh chi hình, cũng chỉ có thể coi như là thập phần cường đại thần thông, nhưng còn chưa đủ để lấy trở thành vương nhược phong cùng một dịch giữa quyết định thắng bại thủ đoạn. Phúc! Vương nhược phong há miệng một phun, lại có một lớn đoàn huyết vụ, trao vào cái kia hổ hình trong gió mát, trong chốc lát, cái này tiên linh chi hình đã xảy ra biến hóa cực lớn. Chương 304, chính thức yêu kiếp, Nam chính thức yêu kiếp, Tiên linh chi hình dường như mở ra linh trí bình thường, hưng phấn hấp thu vương nhược phong thần huyết. Trong chốc lát, tiên linh chi hình hình thái trở nên chân thật, cái kia chút ít thần huyết hình thành từng đạo giao thoa tương liên kinh mạch, một lát sau lại có cốt cách huyết nhục sinh sôi, cuối cùng là da thịt da lông. Mấy hơi thở giữa, một cái rất sống động bạch hổ xuất hiện ở vương nhược phong trước người, nó thần tình tiêu căng, tỏa ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Huyết tế thần linh. Mục dịch trong lòng dùng mình, hắn nhận ra vương nhược phong một chiêu này thần thông căn cứ thần mạch quyết ghi chép thần mạch tu luyện tới nguyên mạch kỳ tầng thứ cao cấp về sau có thể thi triển ra loại này thần thông lợi dụng bản thân tinh huyết dung hợp thiên địa chân nguyên tế ra thần linh chi hình người kia ẩn chứa thần linh một kia uy năng vô cùng cường đại hổ là tiên linh chi hình mà dưới mắt cái này chỉ trắng nắm chắc hoa văn bạch hổ đúng là trong truyền thuyết phong thuộc tính thần tộc thần linh bạch hổ nắm trong tay cùng gió có quan hệ hết thảy có bất khả tư nghị thần thông đối mặt cái này chỉ bạch hổ thần linh bình thường pháp bảo các loại thủ đoạn căn bản không có bao nhiêu hiệu quả. Mục dịch không cần nghĩ ngợi nuốt vào một viên phí huyết hoàn, nhưng mà cũng kích phát toàn thân thân huyết. Không chỉ có là thân huyết, đã liền trong cơ thể vẻ này tinh túy yêu khí, mục dịch cũng không che giấu chút nào kích phát ra đến. Trong chốc lát, mục dịch bên ngoài thân phát ra một mảnh hỏa diễm, hai cánh tay của hắn cùng hỏa diễm xí hòa làm một thể, hắn hình thể bỗng nhiên tăng vọt, cũng tại trong nháy mắt biến thành một cái toàn thân hỏa diễm ngập trời cực lớn hỏa cầm, thật dài lông vũ, phát ra huyền mỹ lệ cực kỳ ánh lửa làm cho người không dám nhìn thẳng. Hoa yêu, ngươi là luyện hóa rất mạnh thần tộc yêu huyết, hay vẫn là ngươi vốn là có đẳng cấp cao yêu tộc huyết mạch? Vương Nhược Phong cũng là kinh hãi không nhỏ, hắn tuy rằng sớm biết một dịch người mang yêu tức, nhưng không nghĩ tới một dịch lại có thể dùng yêu tức biến hóa yêu hình, điều này nói rõ trong cơ thể hắn yêu tức không phải bình thường cường đại. Vương Nhược Phong nhìn xem đã hóa thành hỏa cầm một dịch, hắn cảm thấy một dịch biến thành yêu hình có chút quen thuộc, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua. Kỳ quái, kỳ quái vương nhược phong trong cơ thể, đống nhiên truyền ra cái kia thanh âm trầm thấp. Gia hỏa này biến thành yêu hình, rất giống trong truyền thuyết hỏa thuộc tính thần linh, phượng hoàng, chẳng lẽ trên người hắn thần tộc yêu huyết, vậy mà kế thừa thần linh phượng hoàng một tia huyết mạch. Nói đến đây, cái kia thanh âm trầm thấp có chút hưng phấn, cũng có chút hoang mang, còn là rất kỳ quái, Lao phu trước kia tại sao không có phát hiện hắn có loại này yêu huyết? Là bị thủ đoạn cao minh phong ấn chặt rồi, hay là bởi vì đây là hắn về sau mới luyện hóa yêu huyết? nghi hoặc thuộc về nghi hoặc tại đây đại chiến khẩn trương thời khắc vương nhược phong cũng không dám có nửa điểm trì hoãn bạch hổ thần linh tế ra về sau hắn liền lập tức hướng một dịch phát khởi công kích bạch hổ gào thét một tiếng thả người bổ nhào về phía trước nó một đôi chân trước vậy mà trực tiếp đem trước người hư không xé rách lộ ra một đường đèn nhánh sâu không thấy đáy khe hở bạch hổ chui vào trong cái khe sau một khắc mục dịch bên cạnh hư không đống nhiên vỡ toắt ra nơi đây hư không bị xé mở một mảnh lỗ hổng bạch hổ từ trong toắt ra cũng trộm tới mục dịch. Bạch Hổ đầu ngón tay những nơi đi qua, lưu lại một đạo đạo hắc màu khe hở, những thứ này đều là bị Bạch Hổ móng vuốt sắc bén xé rách vết nứt không gian, mặc dù là pháp bảo cũng không chịu nổi. Hóa thành hỏa cầm một dịch hai cánh khẽ vỗ, một tầng màu đỏ nhạt hỏa diễm từ kêu bên ngoài thân phát ra, lập tức đem chúng quanh hư không đốt cháy một mảnh mơ hồ, mặc dù là Bạch Hổ xé mở vết nước không gian, cũng ở đây trong ngọn lửa bị đốt tan, cùng chúng quanh hư không lần nữa hòa làm một thể. Mục dịch biến thành hỏa cầm thậm chí còn có thể bằng vào cái này cỗ phần thiên liệt diễm trực tiếp xuyên thẳng qua hư không cùng bạch hổ giống nhau tùy tâm sở dụng biến hóa vị trí của mình hai người đều không có khắc ấn đi phá hư che giấu hai người đại chiến trường cảnh hiểm nguy mạng lưới dù sao song phương cũng không muốn khiến cái này kinh thế hai tục một màn tiết lộ ra ngoài nếu không di thiên võng ngay cả là một kiện có thể phong ấn không gian mạnh mẽ bảo nhưng ở hỏa cầm này cùng bạch hổ cường công phía dưới căn bản khó có thể trèo trống quá lâu vừa không thể lâu hai người thi triển thủ đoạn đều trí cường trí cường, lấy uy mạnh bá đạo thủ thắng nhiều thi triển một khác sẽ phải tiêu hao lớn số lượng thần huyết không có khả năng bền bị đại chiến xuống dưới vì vậy hai người không hẹn mà cùng đều lựa chọn đem hết toàn lực cực hạn một kích vương nhược phong phún ra đại lượng thần huyết khiến bạch hổ thần linh càng thêm khí thế bức người mà mục dịch cũng tận tình tiêu đốt lên trong cơ thể thần huyết hóa thành ngập trời hỏa diễm trải rộng quanh thân bạch hổ cùng mục dịch biến thành hỏa cầm tại một lần xuyên thẳng qua hư không về sau vậy mà đều xuất hiện ở vương nhược phong trước người một chỗ cách nhau bất quá mấy trượng điểm ấy khoảng cách đối hình thể đạt hơn 10 trượng hỏa cầm cùng bạch hổ mà nói không có ý nghĩa công kích chớp mắt là tới căn bản không có thời gian để cho bọn họ lần nữa thi triển không gian thần thông vì vậy một cách này chính là song phương đều tránh cũng không thể tránh chính diện giao phong song phương đều là tâm niệm vừa động thúc giục toàn lực âm một tiếng bạch hổ cự trảo vỗ vào hỏa cầm phần lưng lập tức đánh tan một mảng lớn hỏa diễm cũng có đại lượng máu tươi tuôn ra, mà hỏa cầm lên cánh, cũng trực tiếp cánh tại bạch hổ mềm mại phân bụng, lập tức phanh một cái đem lớn hổ đánh bay, đáng sợ liệt diễm, cắn nuốt bạch hổ thân thể. Một kích phía dưới, thiên địa nguyên khí đại loạn, bạch hổ cuối cùng hóa thành ngàn vạn phong nhận tán loạn biến mất, mà mục dịch cũng biến thành nguyên hình, hơn nữa hắn một cái bả vai đã đứt, máu tươi chảy ròng. Mục dịch dễ rửa lấy phong bế miệng vết thương đổ máu, nhưng sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. thân mạch tu luyện tới mục dịch cảnh giới này, Đã sớm có cánh tay đứt tái sinh khả năng, nhưng lúc này mục dịch, cũng đã khí tức yếu ớt, huyết mạch tổn hao nhiều, cũng không thể trùng sinh cánh tay đứt. Trái lại vương nhược Phong, hắn tuy rằng cũng tiêu hao đại lượng thần huyết, khí huyết lỗ la không nhỏ, nhưng tạm thời cũng không đáng lo. Không hề nghi ngờ, lúc này đây giao phòng, vương nhược Phong rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, hắn thần mạch tu vi, hơi cao mục dịch một bậc. Nhanh, giết hắn đi, hấp thu hắn thần huyết. Lao phu có biện pháp mặc dù là thuộc tính bất đồng thần huyết cũng có thể hấp thu dung hợp vương nhược phong trong cơ thể cái kia thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên lúc này đây lộ ra đặc biệt hương phấn cùng kích động không được ta đã lừa gạt cùng lợi dụng qua hắn ta sẽ không giết hắn đấy vương nhược phong dứt khoát trả lời ngươi cái thanh âm kia xứng sở cả giận nói ngươi có lầm hay không thời điểm này nói chuyện gì tình nghĩa huynh đệ lão phu trung thực nói cho ngươi biết hắn thần huyết tiềm lực so với sự cường đại của ngươi gấp trăm lần chỉ là hắn sẽ không lợi dụng mà thôi hấp thu hắn thần huyết lao phu cam đoan có thể giúp ngươi tu luyện tới thần mạch kỳ chính là hóa thần cũng lớn có cơ hội thật sao vương nhược phong tim đập thình thịch tu thần là hắn lớn nhất mục tiêu là hắn chịu phấn đấu cả đời động lực vương nhược phong nhìn xem sắc mặt tái nhận dần dần lâm vào hôn mê mục dịch do dự một lát sau còn là thở dài nói ra ta không hạ thủ được kỳ thật mục đầu nói cũng đúng mỗi người đều có nguyên tắc của mình cùng điểm mấu chốt mà của ta điểm mấu chốt chính là một đầu. Ngươi đừng có hy vọng đi, ta sẽ không giết hắn đấy. Ngươi? Cái thanh âm kia giận dữ, nhưng mà Âm Hiểm cười lạnh nói, "Tốt, tốt. Lao Phu nguyên lai tưởng rằng ngươi thông minh tài trí, thủ đoạn tâm tính, là một cái khả tạo chi tài. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng cũng có buồn cười nguyên tắc. Tốt lắm, Lao Phu sẽ thành toàn cho ngươi, khiến hai người các ngươi cùng chết." Trong tiếng cười lớn, Vương Nhược Phong dĩ nhiên trở nên thần sắc cực kỳ thống khổ, tâm hắn miệng kinh hoàng, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn nhịn không được phun một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi cái này cố máu tươi ở giữa không trung vậy mà ngưng tụ thành hình người cũng biến ảo thành một cái cực kỳ anh tuấn bất phàm nhân tộc thanh niên hình tượng mấy có lẽ đã hôn mê một dịch nhìn thấy cái này bức cảnh tượng lập tức kinh hô mẫn quân cái này một tiếng thét kinh hãi về sau một dịch rốt cuộc chống đỡ không nổi như vậy hôn mê ngã vào một mảnh còn sót lại hỏa diễm lên vẫn không núp ních khí tức thập phần yếu ớt Một dịch không có nhận sai Từ Vương Nhược Phong trong cơ thể bay ra người thanh niên này, đúng là mẫn quân. Năm đó mẫn quân bởi vì bị tà thần ấn hút khô tinh huyết mà chết, một màn này Mục dịch tận mắt nhìn thấy, vì vậy, lúc này mẫn quân, trên thực tế cũng không phải là mẫn quân, mà là tà thần ấn trong tà thần biến thành. xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt tái Nhật Vương Nhược Phong vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, hắn phát hiện, trong cơ thể mình thần huyết vậy mà không bị khống chế, nhao nhao ly khai trong cơ thể, bị tà thần hấp thu khống chế, hơn nữa, ta thần cũng bay ra hắn bên ngoài cơ thể. Ta thần đắc ý cười to nói, ha ha, loại người như ngươi hậu thiên lấy được thần huyết, coi như là cùng mình huyết mạch dung hợp cho dù tốt, cũng là hậu thiên chi vật. Tổng có biện pháp tách ra ngăn cách. Lão phu truyền thụ cho ngươi thần mạch huyết, hơi chút có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, cái này khuyết điểm nhỏ nhặt khiến cho ngươi không cách nào chính thức khống chế bản thân thần huyết. Nguyên lai like ngươi một mực ở lợi dụng ta. Vương Nhược Phong lập tức giật mình, ngươi lợi dụng ta tu luyện thần mạch, trên thực tế là tại giúp ngươi tu luyện thần huyết vương nhược phong trong lòng hối hận cực kỳ cái này không biết sống mấy nghìn năm lão quái vật tà thần quả nhiên gian trá vô cùng âm hiểm sắc bén hắn ẩn nút tại trong cơ thể mình mấy chục năm đều không có lộ ra chút nào kẽ hở bản thân thông minh cả đời có thể đùa bỡn người trong thiên hạ tại bàn tay giữa không thể tưởng được kết quả là mình cũng bị hung hăng tinh kế một lần chí giả ngàn lo tất có một mất chẳng biết tại sao vương nhược phong trong lúc đó nhớ tới ngự phong thần quân năm đó đã từng nói qua những lời này đúng vậy đáng tiếc ngươi tỉnh nộ quá muộn hôm nay lão phu đã có thỏa mãn cường đại thân huyết có thể không cần gửi bám vào trong cơ thể của ngươi các loại lao phu hấp thu nữa cái này mộc đầu thân huyết là được tiêu giao này giới ta thân nói xong sẽ phải hướng đã hôn mê một dịch đánh tới đã mất đi thần huyết vương được phòng, không chỉ có huyết khí tổn hao nhiều nội thương rất nặng một thân thực lực cũng giảm xuống hơn phân nửa hắn lúc này chỉ là một cái bị thương bình thường kim đan đan sĩ nhưng mà hắn nhưng không buông bỏ hắn dốc sức liều mạng tế ra đan điển kim đan từ trong tế ra đại lượng phong thuộc tính chân nguyên điều khiển tật phong kiếm hướng tà thần chém tới hừ bất quá là vùng vẫy dãy chết mà thôi ta thần hừ lạnh một tiếng cũng không quay đầu lại tay háo nhẹ nhàng chặn lại lập tức một cổ cuồng phong đột nhiên cuốn ra đã đâm về tà thần tật phong kiếm vậy mà tại này cỗ trong cuồng phong cuốn ngược lại mà quay về cái này tật phong kiếm là vương nhược phong buồn mạng pháp bảo nguyên bản tâm thần tương liên nhưng hắn vẫn dụng thần huyết tế luyện qua kiếm này Lấy tận khả năng phát huy ra kiếm này mạnh nhất uy lực, nhưng mà vào lúc này, rồi lại đã trở thành họa lớn trong lòng của hắn. Mất đi khống chế tật phong kiếm, không để y vương nhược phong cố hết sức thao túng, vậy mà một kiếm đâm vào vương nhược phong phần bụng. chương 305, chính thức yêu kiếp, 6. Vương nhược phong trận tròn hoảng sợ hai mắt, không thể tin được nhìn xem chọc vào tại chính mình trong bụng tật phong kiếm, tử vong khi tức, đang tại từng bước một hướng hắn tới gần. Hắn nguyên lai tưởng rằng tà thần xuất hiện, Khích phát dấu ở trong cơ thể mình thân huyết cũng truyền thụ bản thân tu thần chi thuật Đây là một trận thật lớn cơ duyên rồi lại thật không ngờ đây hết thể đều là tà thần âm mưu hắn chỉ là đang lợi dụng bản thân tu luyện thân huyết sau đó vì hắn sử dụng mấy chục năm tâm huyết đều vì người khác làm mai mối Vương nhược phong đối tà thần hận cực đáng tiếc lúc này hắn liền cùng tà thần đồng quy vô tận năng lực đều không có hắn làm sao không có để phòng qua tà thần nhưng mà tà thần cho hắn dụ hoặc quá lớn khiến hắn không cách nào cự tuyệt cùng tà thần dung hợp ở trong quá trình này tà thần đã ở thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng vương nhược phong tâm tính khiến hắn dần dần buông lỏng cảnh giác cuối cùng đạt tới tà thần mục đích tà thần giữ tận cười một tiếng hắn cũng không vội ở đi triệt để chấm dứt vương nhược phong tính mạng hắn cảm nhận được một dịch trong cơ thể cái kia quen thuộc mà lại lạ lẫm cường đại thần huyết mừng rỡ như điên hấp thu tiểu tử này cường đại thần huyết bản tôn có thể tái sinh kinh mạch cốt đủ, một lần nữa bước vào thần đồ tàn sát hết thiên hạ chúng tiên ta thần thì thào nói, trong đôi mắt đều là điên cuồng khát máu chi ý. Hắn bay tới hôn mê mục dịch bên cạnh, hắn cảm giác được, mục dịch khí tức hoàn toàn chính xác thập phần yếu ớt, đây là thật lâm và hôn mê, mà không phải là ngụy trang. Ta thân một phất ống tay áo, một hồi gió mát đem mục dịch một cuốn, đưa đến tà thần trước mặt. Sắt. Một tiếng vang nhỏ ở bên trong, một cái phong nhận dễ dàng chém ra mục dịch quần áo, tại nơi ngực của hắn, cắt hạ một đạo thật sâu miệng vết thương, lập tức máu tươi chảy ròng. Ta thần đại hỉ há miệng khẽ hấp một cô cường đại hấp lực sinh ra cái kia chút ít máu tươi liền hóa thành một đám nho nhỏ thơm máu hướng tà thần trong miệng đưa tới mắt thấy những thứ này máu tươi liền muốn đi vào tà thần trong miệng trong lúc đó ánh lửa lóe lên máu tươi vậy mà biến thành một cái giữ tợn hỏa long không dữ hướng tà thần một cái cắn tới tà thần kinh hãi hắn không cần nghĩ ngợi tâm niệm vừa động một cơn gió màu xanh lá một cuốn hắn liền hư không tiêu thất tại chỗ cũ khiến hỏa long chụp một cái cái không tránh được một kiếp tà thần trong lòng thẳng đổ mồ hôi lạnh thầm nghĩ may mắn nếu không phải hắn hấp thu chính là vương nhược phong phong thuộc tính thân huyết kế thừa phong độn thuật thần thông chỉ sợ lúc này đã bị hỏa long nuốt vào tại hừng hực liệt diễm trong tiêu cháy hắn theo bản năng hướng một dịch nhìn lại chẳng biết lúc nào một dịch vậy mà đã từ trong gió mát dãy rùa, thần sắc của hắn lạnh lùng hai mắt sát khí đằng đằng ở đâu như là mới từ trong hôn mê bừng tỉnh bộ dáng nạp tức công đang giận hơi thở trên việc tu luyện có chỗ rất độc đáo Mục dịch thường thường dùng hôn mê bất tình yêu tộc đại yêu vương khí tức tu luyện, vì vậy hắn có thể sử dụng cái này huyền diệu công pháp, che giấu khí tức của mình, giả giả bộ hôn mê, mà không có bị phát hiện cái hở. Mà mục dịch sở dĩ muốn giả giả bộ hôn mê, chính là vì dẫn xuất tà thần. Ngươi quả nhiên bám vào vương nhược phong trên thân. Mục dịch nhẹ nói nói, bộ ngực hắn miệng vết thương, đã tại ánh lửa lóe lên trong tự hành khép lại, liền vết sẹo đều không có để lại, mà hắn cánh tay đứt cũng trong người bành trướng mà ẩn chứa vô cùng sinh cơ thần huyết thoải mái xuống lấy tốc độ cực nhanh tái sinh trong khoảnh khắc hoàn hảo như lúc ban đầu lúc trước mục dịch nguyên bản muốn cùng tà thần đồng quy vô tận kết quả tà thần rồi lại đào tẩu muốn gửi kèm theo tại cái khác trên thân người mới có thể còn sống mục dịch một mực ở tìm kiếm đoạn thời gian kia tiếp xúc mặt khác có được thần mạch người thậm chí ngay cả nữ nhi của mình đều cẩn thận đã kiểm tra nhưng đều không phát hiện Thẳng đến hắn biết rõ vương nhược phong cũng có thần huyết lúc mới đột nhiên ý thức được Tà thần rất có thể đã cùng Vương Nhược Phong dung hợp. Hôm nay hắn lược thi tiểu kế, chẳng những xác nhận tà thần tung tích, càng làm cho tà thần trực tiếp đã đi ra Vương Nhược Phong thân thể. Tà thần đều muốn chạy trốn tiếp quay về Vương Nhược Phong trong cơ thể, cũng đã không cách nào làm được. Trốn tới dễ dàng, nếu muốn trở về nữa, sẽ phải Vương Nhược Phong chủ động phối hợp, mà lúc này Vương Nhược Phong hận không thể cùng tà thần đồng quy vu tận, làm sao có thể còn có thể tiếp nhận tà thần. Mục đầu, giết hắn đi, thay ta báo thù. Vương Nhược Phong khí tức yếu ớt, nhưng vẫn như thế dây dỗi lấy nói ra những lời này, sắc ý dày vô cùng. Tà Thần phát hiện, lúc này một dịch trong cơ thể thiêu đốt lên so với lúc trước cường đại hơn thần huyết, một tầng như có như không nhàn nhạt ánh lửa bao phủ khi hắn bên ngoài thân, huyễn hóa ra phượng hoàng chi hình, hắn tỏa ra khí tức, lệnh Tà Thần cảm thấy chưa bao giờ có sợ hãi, không có khả năng, huyết mạch của hắn tu vi không cao, sao có thể có được loại trình độ này thần huyết? Tà Thần trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ không ổn ở đâu còn dám tham lam một dịch thần huyết muốn giết ta không dễ dàng như vậy tà thần cười lạnh một tiếng thân hình hắn nhoáng một cái lại hư không tiêu thất tại xa xa sau đó xuất hiện ở di thiên vong phụ cận chuẩn bị lưới rách mà ra chu tước hoàn bị mục dịch tới ra người kêu hóa thành một đạo quyền lửa ý muốn đem tà thần giam ở trong đó đáng tiếc tà thần một cái phong độ thuận liền dễ dàng chạy ra chu tước hoàn vây quanh hỏa long kiếm cũng thừa cơ một kiếm chẳng đến tà thần rồi lại không tránh không né tùy ý một kiếm này đem bản thân vừa bổ vì hai bị chém thành hai khúc tà thần biến thành hai luồng máu loãng nhưng trong khoảnh khắc lại hợp hai là một lại hiện ra ra tà thần chi hình hết hy vọng đi bản tôn tuy mạnh đoạt không được ngươi tiên thiên thần huyết nhưng ngươi cũng không làm gì được bản tôn tà thần hừ lạnh một tiếng bổ ra một đường lăng lệ ác liệt phong nhận chém ra biển lửa cắt tại di thiên vong trên không cần thiết bao lâu tà thần có thể triệt để chạm phá ra một đường lỗ hổng sau đó bỏ trốn mất dạng hắn đã có nhất định được thân huyết chạy ra nơi này về sau chỉ cần có thể tìm kiếm một cái phù hợp thân thể gửi gần xuống có thể tiếp tục tồn tại sống sót đối với còn sống một hai ngàn năm tà thần mà nói điểm ấy ngăn trở không coi vào đâu đúng vào lúc này mục dịch rồi lại tế ra một chồng huyết phù cũng đôi dơ tay lên lập tức toàn bộ di thiên võng bên trong đều là hỏa long bày chuỗi tà thần không dám kinh thường nếu là bị đại lượng hỏa long nổ đến hắn khống chế thân huyết bị tạc thất linh bắt lạc cũng sẽ thực lực đại tổn vì vậy hắn tâm niệm vừa động lần nữa thi triển phong độ thuật đi tới một chỗ không có hỏa lòng công kích địa phương vương nhược phong bên người hiển nhiên mục dịch vì không lầm tổn thương vương nhược phong không có đem huyết phù công kích bao trùm đến cái chỗ này cái này tựa hồ cho tà thần để lại một cái chạy thuộc mạng không gian nhưng mà ngay tại tà thần xuất hiện ở vương nhược phong bên người đồng thời phe phẩy hỏa diễm hai cánh mục dịch phần xuyên hư không cũng trong lúc đó xuất hiện ở nơi đây tà thần cả kinh vội vàng lại thi triển phong độ thuật thế nhưng là mỗi lần thi triển này thuật sẽ phải điều động thần huyết trong đại lượng phong thuộc tính chân nguyên mà ta thần có thần huyết có hạ ẩn chứa phong thuộc tính chân nguyên cũng không được mười phần đầy đủ vì vậy tại liên tục thi triển phong độn thuật tới danh giới hoặc nhiều hoặc ít luôn luôn một chút như vậy chút khoảng cách chính là chỗ này một chút khoảng cách thời gian một dịch một tay ném đi một đạo hỏa quang lóe lên một cái dài vài tấc tiểu long hướng tà thần đâm tới tốc độ cực nhanh hừ tà thần trong lòng hừ lạnh một tiếng hắn thần huyết thân thể Căn bản không sợ đao kiếm đâm xuyên loại công kích. Bất quá, lúc cái này tiểu long tiếp cận, tà thần sắc mặt rồi lại trong lúc đó đại biến. Thiên thần thanh khí. Tà thần bật thốt lên kinh hô. trong chốc lát trong lòng mát lạnh. Bản tôn tìm vật ấy nghìn năm, không thể tưởng được nó rõ ràng đã rơi vào trong tay người này. Tà thần trong lòng vừa mới đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đã bị tiểu long đâm trúng. Cái này tiểu long là một thanh khéo léo lơi đao, chỉ có dài vài tấc, hơn nữa không có được kích phát, mục dịch chỉ là đem vung ra cũng không có kèm theo trên bao nhiêu pháp lực, nhưng mà chính là như vậy một quả dao găm xuyên thấu tà thần thần huyết thân thể về sau tà thần trong cơ thể hết thể pháp lực lập tức chịu ngưng tụ phong độn thuật sinh sôi gián đoạn, hơn nữa thân thể của hắn lập tức mất đi biến ảo chi hình biến trở về một đoàn thần huyết, dao găm trên căn huyết ma văn trong dây lát lóe lên một cỗ không thể kháng cự lực lượng cường đại từ dao găm trên kích phát đem tà thần biến thành cái này đoàn thần huyết một dọa không lọt hút vào dao găm bên trong. Liền một kia vết máu đều không có để lại Giữa không trung tả thần như vậy biến mất Cắn huyết ma văn lóe sáng sau một lúc lần nữa ảm đạm dao găm lại khôi phục nguyên trạng Lẳng lặng nhẹ nhàng ở giữa không trung vẫn không núp đích Ma Long nhận quả nhiên bá đạo Liền tà thần đều bị nó hút cạn máu dịch thể Một dịch thầm nghĩ trong lòng Lúc này Ma Long nhận còn không cách nào kích phát Có thể có được như thế uy lực cường đại Một dịch khó có thể tưởng tượng Nếu như mình có thể thao túng này dao triệt để kích phát kia uy năng thật là lạ như thế nào một phen cảnh tượng thật tốt quá ta thần rốt cuộc đã chết vương nhược phong hơi thở mong manh nói hắn còn chưa có chết hắn hơn phân nửa liền bám vào cái này ma long nhận bên trong vì vậy trôi này ma long nhận không thể đơn giản sử dụng phong ngừa ta thần lần nữa từ trong chạy ra mục dịch nói xong cẩn thận từng ly từng tí đem ma long nhận thu nhập một cái trong hộp ngọc cũng thiết lập tầng tầng cấm chế một hơi dán lên bảy tám chương đẳng cấp cao phong ấn phủ phụ lục Một đầu ta lần này thật sự thua vương nhược phong ung dung nói ta khổ tâm trù hoạch mấy chục năm kết quả là nhưng là công dã tràng, như là giấc ngộng nam kha bừng con mắt dậy thấy mình tay không không nên nói chuyện nhiều thương thế của ngươi rất nặng Một dịch nâng dậy vương nhược phong bản thân tức thì khoanh chân ngồi ở phía sau hắn đem từng cố một tình tuy thần huyết tái sinh lực lượng đưa vào vương nhược phong trong cơ thể vương nhược phong khí huyết lỗ lạ rất nặng đan điển cũng bị hao tổn nhưng cũng may lúc ấy vương nhược phong đem kim đan tế ra bên ngoài cơ thể trong kim đan tuy rằng chân nguyên giảm nhiều Nhưng cũng không có bị thực chất tổn thương, nếu không mục dịch cũng cứu không được Vương Nhược Phong rồi. Trọng ở Vương Nhược Phong trong bụng tật phong kiếm, bị mục dịch pháp lực một chút bước ra bên ngoài cơ thể, Vương Nhược Phong miệng vết thương, tổn hại kinh mạch đã ở một chút chữa trị. Nửa nén hương về sau, Vương Nhược Phong thương thế đã ổn định, hắn tuy rằng vẫn đang khí tức yếu ớt, nhưng đã không có lo lắng tính mạng, chỉ cần điều dưỡng tu luyện 10 năm 8 năm, có thể dần dần phục hồi như cũ. Bất quá, Vương Nhược Phong vẫn là một bộ thập phần thất lạc thần sắc. Hắn nhìn nhìn thu hồi công pháp, sắc mặt cũng có chút tái nhợt mục dịch, lắc đầu nói ra, mục đầu, ngươi cần gì phải cứu ta? Ta đã không phải là thần tộc một thành viên. Có phải hay không thần tộc, rất trọng yếu sao? Mục dịch hỏi ngược lại. Rất trọng yếu. Vương Nhược Phong nói ra, ta bây giờ là tu tiên giả, mà ngươi là thần tộc, tiên cùng thần là ông trời chú định từ địch. Là tiên là thần, hà tất phân rõ ràng như vậy. Mục dịch rồi lại không cho là đúng nói, ta có hai cái hài tử. Một cái có thần mạch, một cái không có, chẳng lẽ bọn hắn cũng nhất định là trời sinh tử lịch sao? linh 306, chính thức yêu kiếp, 7. Vương Nhược Phong sướng sở, lập tức nói ra, đó là bọn họ không rõ ràng lắm thân phận của mình ý vị như thế nào, chờ bọn hắn minh bạch tiên cùng thần tranh đấu, có lẽ cũng sẽ đi về hướng đối lập. Có hay không đối lập, cùng là tu tiên còn là tu thần lại có quan hệ gì? mục dịch lắc đầu nói ra, đây chỉ là bất đồng tu luyện thủ đoạn, tiệu giống với chúng ta thiên đảo quốc trong tu tiên giới. Tu huyền giả cùng tu hoàng giả, thuộc về cũng không có gì bất đồng, rồi lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, thời gian dài lẫn nhau ngăn cách đối lập. Tiên thần có khác, cùng huyền hoàng có khác, tại thuộc về lại có bao nhiêu bất đồng. mục dịch tiếp tục nói, ta nhìn ra được, lạc tiên tử đã có mang thai, ngươi hôm nay mặc dù không có thân huyết, nhưng con của ngươi, đã có một đường cơ hội kế thừa thân huyết, nếu như hắn là thần tộc, mà ngươi không phải là, chẳng lẽ các ngươi cũng đem là sinh tử cựu địch sao? Con của ta... Vương Nhược Phong nghe vậy ngẩn ngơ, im lặng không nói. Một lát sau, hắn kiên định lắc đầu, nói ra: Ngươi nói rất đúng, vô luận hắn là có phải có thân huyết, ta cũng sẽ không đối với hắn thiếu một phân yêu thương. Mục Dịch nhẹ gật đầu, chủ đề chuyển một cái mà hỏi: Thiết Đản, ngươi còn muốn luyện chế vạn huyết đan sao? Không cần. Vương Nhược Phong ảm đạm nói ra: Ta đã không có thân huyết, vạn huyết đan đã đối với ta vô dụng. Ta sẽ theo như ý của ngươi, mang những này nhân tộc tu tiên giả phản hồi nội hải. Nếu như ngươi không giết ta. Ta cũng muốn ẩn cư đứng lên, không hề hỏi đến thế sự. Vương Nhược Phong thần sắc, hơi có chút nản lòng thoái trí. Ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Mục dịch không cần nghĩ ngợi nói, kỳ thật ngươi vẫn luôn làm không tệ, ngươi khiến nhân tộc cao thấp một lòng, đoàn kết tại chung quanh của ngươi. Ta nhìn thấy, như vậy trên dưới một lòng nhân tộc, mới là có hy vọng nhất đấy, mới là cường đại nhất đấy. Chỉ là, mọi người tầm mắt có hạn, dễ dàng bị lợi dụng kích động mà thôi. Thiết đảng, ngươi cũng không nên nản trí, ngươi không có bại ngươi thắng được toàn bộ người tộc kính trọng còn có lạc tiên tử cùng ngươi sắp sinh ra hải tử ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục làm ngươi quân tử chi phong vương nhược phong cảm thấy cảm động hắn nhìn lấy mục dịch hai mắt nói ra ngươi hoàn nguyện ý tin tưởng ta ta đã dùng quân tử chi phong lừa gạt qua ngươi một lần ngươi không sợ ta tiếp tục lừa gạt ngươi mục dịch vừa cười vừa nói ngươi không phải đã nói sao mỗi người đều có hướng thiện chi tâm mỗi người đều có chính mình điểm mấu chốt ta vì cái gì không thể lại tin tưởng ngươi một lần Hướng hồ nhân tộc cần lĩnh tụ, cần ngươi, ngươi là không thể thay thế đấy. Vương Nhược Phong nghẹn ngào nhẹ gật đầu, trịnh trọng cam kết nói, tốt, ta đã làm ngụy quân tử làm mấy chục năm, từ nay về sau, ta nên vì ngươi làm cả đời quân tử chi phong. Một lời đã định, mục dịch rỗi ra song trường, chờ mong nhìn đối phương. Vương Nhược Phong cũng rỗi ra song trường, dùng sức tại mục dịch trên bàn tay vỗ. Hai người còn là thiếu niên thời điểm, liền thường xuyên lấy vỗ tay vì ước hẹn, một khi vỗ tay, chính là ương thuận hứa hẹn vạn năm không thay đổi. Đúng. Một kích này chấp trưởng, liền có nghĩa là vương nhược phong đối một dịch hứa hẹn. mục dịch nở nụ cười, đó là trong lòng buông lỏng dáng tươi cười. Giờ khắc này đặt ở hắn trong lòng nặng nghề thạch đầu, dường như trong lúc đó biến mất. Rốt cuộc hắn có thể ngăn cơn sóng dữ, hóa giải nhân, yêu hai tộc trận này thai nạn. Thiết đản, ta còn có một việc muốn nhờ tại ngươi. mục dịch nói ra, ta hy vọng ngươi có thể xây dựng lại thiên địa môn, khiến huyền hoàng có khác tại thiên đảo quốc dần dần biến mất. Đây là của ta một cái tâm ý, ta một mực không có làm được, nhưng ta tin tưởng, ngươi có thể làm được. Nếu như nói, có người có thể cải biến thiên đảo quốc thâm căn cố đế huyền hoàng có khác, như vậy người này nhất định là Vương Nhược Phong. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Vương Nhược Phong nói ra, Mục dịch biết rõ, những lời này chính là đáp ứng, hắn mất đi một kiện tâm sự. Đi thôi, chúng ta nên ly khai nơi này rồi. Mục dịch lần nữa thi triển công pháp, biến thành đại yêu vương bộ giáng. Một đầu, ngươi thật là yêu sao? Vương Nhược Phong tỏ mò hỏi, bất quá, ngươi không cần trả lời ta. Ngươi nói rất đúng, nếu như huyền hoàng có khác, tiên thần có khác, thuộc về đều không có chút ý nghĩa nào, như vậy là người hay là yêu, lại có cái gì phân biệt. mục dịch một xuất trình, hỏi ngược lại, vì cái gì ngươi còn hoài nghi ta là yêu tộc. Lúc trước ngươi nói ta có yêu thức, chẳng lẽ không phải nhìn ra ta luyện hóa qua yêu tộc thần huyết, vì vậy bố trí cái bây này sao? Đây cũng không phải. Ta thân nói, hắn cảm ứng được ngươi thật sự có yêu tộc huyết mạch. Mà không phải luyện hóa yêu huyết Vương Nhược Phong nghi hoặc nói Chẳng lẽ ta thật sự có yêu tộc huyết mạch Mục dịch có chút mờ mịt Vương Nhược Phong chuyển hướng chủ đề Nói ra, mục đầu, ngươi không cần để trong lòng việc này Ngươi sau này có tính toán gì không Cũng không thể một mực ngụy trang thành đại yêu vương Ẩn thân yêu tộc đi Luôn luôn một ngày sẽ lộ ra kẽ hở Mục dịch nói ra Trước đem yêu tộc đại quân mang về yêu hải Ở chỗ sâu trong, hóa giải việc này Ta lại tìm cơ hội ly khai yêu tộc Về phần sự tình từ nay về sau, sau này hãy nói đi. Hóa giải kiếp nạn này về sau, mục dịch liền ý định đi nhân tộc đại lục tu tiên liên giới, cùng thê tử người nhà hội hợp, không có trợ giúp của hắn, an hinh rất khó đột phá chuyển thừa chi thuật hạn chế, đem không cách nào luyện hóa kim đan. Chỉ là, hắn đã không có truyền tống lệnh, không thể kích phát hoàng an đảo ở dưới này tòa truyền tống trận, hắn chỉ có thể chữa trị đi thông huyện Hà Tông này tòa truyền tống trận, trở lại huyện Hà Tông, nhưng mà làm như vậy mà nói. Có lẽ hắn sẽ bị huyện Hà Tông vây khốn, không cách nào ly khai, dù sao lúc trước hắn là một mình chạy trốn Huyễn Hà Tông đấy, nếu như phản hồi, không biết sẽ phải chịu loại nào trừng phạt. Còn có một loại khả năng, chính là phát hiện ra một cái bất thế gia trận pháp kỳ tài, có thể căn cứ Hoàng An Đảo ở dưới thượng cổ truyền tống trận, lại luyện chế ra một quả tương ứng truyền tống lệnh, như vậy liền an toàn nhất, nhưng cơ hội rồi lại sau cùng xa vời. mục dịch công chúng Pháp bảo thu hồi, Di Thiên Vong vừa rút lui, hai người lại bại lộ tại song phương đại quân trước mắt. Nhân tộc bên này, chứng kiến Vương Nhược Phong thân hình sau khi xuất hiện, lập tức buộc phát ra một hồi nhiệt liệt hoan hô thậm chí có không ít người vui đến phát khóc. Đối không ít người mà nói, Vương Nhược Phong sinh tử, tựa hồ so với thắng bại càng thêm trọng yếu. Vương Nhược Phong vận khí một tia chân nguyên, cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu, Vương mộ lấy tiên minh minh chủ thân phận hạ lệnh, từ ngày hôm nay, nhân tộc tu tiên giả lập tức rút về nội hải, không tầm thường lại xâm chiếm yếu hải ở chỗ sâu trong. cái này có vài tên đan sĩ lập tức phát ra bất mãn thanh âm vương nhược phong đoạn quát một tiếng nói ra vương mộ tự nhận vô năng không thể chiến thắng cái này yêu tộc đại yêu vương nếu có đạo hữu nguyện ý động thân mà ra gặp lại yêu tộc yêu vương đấy vương mộ cũng không ngăn trở kính xin đứng ra đây lời vừa nói ra lại có cái nào đan sĩ dám khiêu chiến quyền uy vương nhược phong được công nhận nhân tộc đệ nhất cao thủ liền hắn đều nói như vậy những người khác ở đâu còn có đáng nghi huống hồ vương nhược phong là nhân tâm chỗ hướng mặc dù trong bọn họ có người có thể dốc sức chiến đấu bề yêu nhưng chính thức có thể điều động cái này mười vạn tu tiên giả đấy còn chỉ có vương nhược phong một người không người lại dám phản đối vương nhược phong hét lớn một tiếng rút lui nhân tộc tu tiên giả nhao nhao bạo động đứng lên chậm rãi lui cách nơi này đảo yêu tộc bên này mục dịch cũng tuyên bố lui binh phản hồi yêu hải ở chỗ sâu trong đại vương như thế cơ hội tốt vì sao không thừa dịp thắng truy kích một câu tiêu diệt nhân tộc có yêu vương bất mãn đề nghị Mục dịch lạnh lùng nói, hừ, nhân, yêu hai tộc thượng, cổ hiệp nghị, ngươi cũng không phải không biết, nếu như bổn vương thật sự đem nhân tộc diệt trừ, vạn nhất nhân tộc đại năng tu tiên giả bởi vậy trách tội xuống, chẳng lẽ ngươi thay bổn vương gánh chịu sao? Loại người như ngươi lời nói, là ở giật dây bổn vương phạm sai lầm hay sao? Thuộc hạ không dám. Những thứ này yêu vương lập tức không dám nói nữa chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân tộc rời đi. Mục dịch vẫn ngắm nhìn chung quanh, nơi đây yêu tộc ngoại trừ số ít khát máu hiếu chiến chi yêu bên ngoài đại bộ phận yêu binh yêu tướng đều đối mục dịch quyết định này hết sức cao hứng dù sao bọn hắn miễn đi một trận đại chiến mà dưới tình huống bình thường loại này đại chiến ở bên trong tử thương tối đa chính là bọn họ những thứ này cấp thấp yêu loại kỳ thật đại bộ phận nhân yêu thuộc về cũng không nguyện tham chiến chỉ là bởi vì một hai cái đại nhân vật dã tâm cùng nhu đồ đã bị kích động hoặc là đã bị mệnh lệnh cuối cùng mới đi tới cái này trên chiến trường mục dịch trở lại bay trong tiểu tự mình xuất lĩnh yêu tộc đại quân phản hồi yêu hải ở chỗ sâu trong mãi cho đến yêu quân phản hồi yêu hải ở chỗ sâu trong cũng giải tán ra trở lại riêng phần mình hải vực mục dịch mới chân chân chính chính thở dài một hơi một cái gần như tuyệt cảnh cục diện khi hắn đủ loại dưới sự nỗ lực rốt cuộc đã nhận được văn hồi tuy rằng quá trình không phải là như vậy hoàn mỹ nhưng cuối cùng tạm thời dẹp loạn mục dịch tiếp tục đứng ở hóa long cung ở bên trong hắn không dám lập tức ly khai nếu như đại yêu vương tại đại chiến sau đó lập tức biến mất khó tránh khỏi sẽ khiến một ít hoài nghi thậm chí khiến người hiểu chuyện coi đây là lấy cớ lại lần nữa vén lên nhân yêu hai tộc đại chiến hắn vì không lộ ra cái hở vẫn đang mỗi ngày đều thu nạp hôn mê đại yêu vương khí tức đồng thời cũng rất ít tiếp kiến mặt khác yêu vương một ngày này hắn nhận đến yêu tướng thủ vệ báo cáo nói là có một gã xà nữ cầu kiến là nàng biết được cầu kiến chi yêu là tiểu thanh về sau mục dịch cảm thấy hiếu kỳ, liền phá lệ đáp ứng tiếp kiến đương nhiên Mục dịch cũng không tại tiểu thanh trước mặt lộ ra chân dung, hắn vẫn đang lấy đại yêu vương thân phận xuất hiện ở tiểu thanh trước mặt. Sa nữ tiểu thanh bái kiến đại vương. Tiểu thanh khuất thân dịu dàng thi lễ. Không cần đa lễ, nghe nói ngươi muốn có quan hệ với nhân tộc đại sự cầu kiến buồn vương, cứ nói đừng ngại. Mục dịch mỉm cười nói. Đại vương, việc này xin cho thuộc hạ tiến lên bầm báo. Tiểu thanh ngẩng đầu lên, hướng đại yêu vương cười cười, thập phần vũ mị. Mục dịch sững sở trong lòng tự nhủ chẳng lẽ cái này tiểu thanh định dùng nhan sắc dâm đại yêu vương gặp đại yêu vương không có phản đối tiểu thanh vặn vẹo heo đoạn chủ động tới gần hai mắt như một ao xuân thủy nhộn nhạo triền miên chi ý ngay tại nàng phải nhờ vào gần đại yêu vương ba trượng ở trong lúc trong mắt nàng xuân ý đột nhiên biến thành lăng lệ ác liệt sắc ý nàng từ trong tay háo lấy ra một thanh hiện ra hàn quang đoàn thứ liều định hướng đại yêu vương đâm tới mục dịch lại càng hoảng sợ bất quá nàng này tu vi thật sự cùng hắn cách xa nhau khá xa mặc dù đối phương khoảng cách gần động thủ đánh lén, hắn vẫn là có thể đơn giản đường đối. Mục Dịch tâm niệm vừa động, bên ngoài thân liền phát ra một tầng hỏa diễm, cái kia đoạn thứ vừa mới xâm nhập trong ngọn lửa, liền trực tiếp bị ngọn lửa đốt hủy hòa tan. A, Tiểu Thanh cảm thấy tay trong như bị phỏng, theo bản năng liền vứt bỏ trong tay gai nhọn phát khí. Người tại sao phải giết ta? Mục Dịch thanh âm trầm xuống, quát hỏi. Chương 307, chính thức yêu kiếp 8. Mục Dịch trương tay vừa nhấc tiểu thanh chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn vô hình lực lượng đem toàn thân mình bao phủ khiến nàng pháp lực của mình như là đúc bằng sắt bình thường ngưng kết cho người không thể động đậy nhưng nàng còn có thể mở miệng nói chuyện nàng cũng không có thập phần sợ hãi mà là vẻ mặt quyết nhiên nói ra bởi vì ngươi giết hắn đi giết người nào mục dịch nghi ngờ hỏi ngươi giết mục sư tiểu thanh đoán hận nói mục sư mục dịch mật người cái này mới phản ứng tới tiểu thanh nói đúng là mình làm sao ngươi biết ta giết hắn đi Mục dịch tò mò hỏi